mà đứng ở phía sau Viên Bắc, này thời điểm rốt cuộc ngưng sinh mệnh năng lượng điên cuồng truyền vào, trên mặt lộ ra mệt mỏi vẻ, ở này trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả hắn cũng không biết hắn rốt cuộc rót vào bao nhiêu sinh mệnh năng lượng. Bởi vì hắn bây giờ sinh mệnh năng lượng, có thể nói lượng lớn a. Bản cũng bởi vì xét đánh sinh mệnh năng lượng độ nhịp, cộng thêm cổ thụ tinh thêm được, nhất là đang nắm giữ thúc đẩy sinh trưởng sau đó, sinh mệnh năng lượng chất lượng tăng nhiều, coi như là chính bản thân hắn, cũng không biết hắn sinh mệnh năng lượng cực hạn ở đâu. Viên bác trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười, nên đón Sâm Lâm Chi Thần phẫn nộ đi, bọn đệ đệ thu giới muốn hạ xuống rồi. Chương 254, 255, Doãn Du thực lực. Chương 255, Doãn Du thực lực. Chỉ một thoáng, ung ung Đại địa lăn lộn, đất sét văng khắp nơi, giống như điệu long du đi. ở chỉ một thoáng bên trong, chu vi mấy trong vòng mười thước, xanh lá mạ đại thụ dưới đất chui lên, lá cây xung xuê hiện lên mèo phù nạnh. Tảng cây to lớn vô cùng, đủ có vài chục thước cao, mà hắn kia chi điều vai u thì bắp, theo viên bắp tâm ý ở trong không khí vung lấy, giống như nổi cơn điên thụ khoảng cách nhân. Mấy chục đồi cây đại thụ, mỗi một đồi cây coi như là hai tay bao bọc cũng cần ba cái nam nhân trưởng thành kỳ hạ lớn nhất bộ dễ phơi bày bên ngoài, trung điệp thành phiến dễ cây cầu kết chung một chỗ, nặng nghề mà quái dị. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là ở mấy hơi thở giữa, cái này phương viên hơn mười m cũng đã thành một mảnh un tồn rừng rậm đem tất cả mọi người đều che phủ ở trong đó. Cùng trước kia so sánh, lúc này có thuốc đẩy sinh trưởng sinh mệnh lực gia nhập, lúc này dừng chậm so với trước, phải nhiều ra một ít linh động tính, nhìn qua không hề giống là chết bản năng lượng thể, mà là có vài phần chân chính cây tối bộ dáng. Hí. Đội hai tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy trứng đau vô cùng, đều là thần tình u đoán nhìn viên Bắc lướt mắt. Ngươi là chó thật à? Nay mẹ nó chính là ngươi nói nương tay. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi a. Nhưng đây bất quá là trong nháy mắt chuyện phát sinh thôi, đội hai mọi người vẫn không có muốn buông tha ý tứ. Sau một khắc, kèm theo viên Bắc Tâm Niệm chớp động, đại thủ môn trong lúc bất chợt giống như là nổi cơn điên một dạng kia to lớn chi đều tạo thành từng cây một roi một loại quất mà ra. Ba ba ba. Tiếng xé gió cơ hồ là cũng trong lúc đó vang lên, đúng là có một loại ngàn vạn bắt đầu mãnh kích cảm giác. Đoàng đoàng đoàng. Cơ hồ là mỗi một đội hai thành viên trên người lúc này đều có 5 đạo chi điều trở lên, đây là viên bắc tu luyện không tới nơi tới chốn, toàn cục khống chế khối này còn không có đi lên, bây giờ chi điều số lượng đã là hắn có thể khống chế cực hạn. Ước chừng hơn 10 đầu vai u thịt bắp chi điều điên cuồng cơ múa, viên bắc đứng xa xa, cắm dê đã phát động, điên cuồng hấp thu lực lượng khôi phục trước tiêu hao. vào giờ phút này, hắn giống như là bên trong vùng rừng rậm này vương giả. Nhưng là đội hai thực lực cũng rất mạnh, đều là chọn lựa tới tinh anh tài nhân tất cả đều là nhị giai điên phòng, tam giai cũng có hai vị. Chi điều đánh ở trên người bọn họ chẳng qua chỉ là có thể để cho bọn họ thân thể một hồi, ngay cả ngân giáp cái này phòng ngự gen kỹ năng cũng không đánh tan được, chớ đừng nói chi là là đưa bọn họ đà thương. Dương Dậm rộng rãi cũng liền nhất định đại biểu lực lượng phân tán, mặc dù viên bắc có đủ loại kỳ ngộ, nhưng là nói trắng ra vẫn là cái cấp 2, này chi điều roi quất mũi nhất kích có thể có cấp một dị năng giả lực lượng cũng đã là không thể tưởng tượng nổi muốn lần nữa đề cao trừ phi là thực lực của hắn lần nữa đề cao nếu không trên căn bản không có gì khả năng mà nhiều chút đối phó đối phó một loại một cấp hai dị năng giả tạm được muốn chỉ bằng mượn cánh rừng rậm này liền đem đám người này đánh ngã đó là tán gẫu đây bất kể thế nào đến cũng phải chú trọng cái cơ bản pháp không phải thậm chí ở mấy người phản kích bên dưới đại thủ cũng là rối rít bể tan cảnh bị tự trung gian cắt đứt năng lượng liên nứt ra đến nửa đoạn trên mới vừa vừa xuống đất liền trực tiếp hóa thành nguyên lực bể tan thành biến mất quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. trong lòng viên bắc cũng không có quá nhiều không ngờ cảm giác, nhưng là mặc dù bể nát, có thể cũng cũng không phải là không có tạo thành bất cứ phiền phức gì. đoan đoan đoan, sắc mặt của viên bắc không thay đổi, như cũ đang không chế chi điều điên cuồng đánh, như cuồng phong sậu vũ một loại liên miên bất tuyệt, cơ hồ là mỗi thời mỗi khác, đội hai trên người cũng sẽ chịu đựng vừa tới lượng đạo trở lên chi điều công kích, công kích cách nhau giữa, ngoài ra ba cái xúc thế lại vừa là đập mà xuống. 5 cái chi điều thay đổi liên tục không nghỉ, giống như súng máy một loại vô thời vô khắc liên miên xuống. Đảo không phải viên bắc không nghĩ chói buộc, thật sự là đại thụ cường độ tạm được, roi quất còn được rồi, nếu là dùng để chói buộc, sợ rằng ngay cả ngăn trở ngăn cản phân hào đều làm không được đến liền muốn bị trực tiếp xé nát. Ở dạng này cường độ cao công kích bên dưới, mặc dù cũng không tạo thành thực chất tổn thương, nhưng mấy người trên thân hình ngân giáp đều là quang mang ảm đạm, giống như mạng nhện một loại dạng nứt ra, chỉ cần còn nữa mấy cái sợ rằng liền muốn trực tiếp bể ra, mà lúc này, bởi vì chi điều ngăn trở, mấy người còn còn không có tiếp xúc được trường mạc thân thể, ngược lại thì bị hắn nổ tung ngọn chúng đạn mấy lần, bị chỉnh quá sức. Đội hai đội trưởng sắc mặt của Ngưu Lực Văn bất đắc dĩ hô to một tiếng, gom lại đồng thời, mấy người thân hình trong nháy mắt toàn bộ quay ngược lại mà quay về, bao gồm đang cùng Lô Cường chiến đấu Mã Yến cũng là như vậy, trong nháy mắt tụ tập ở khiên màu bạc hợp kim lá chắn Lý Dương thân sau, tâm thuận trong thời gian ngắn cự hóa giống như cánh cửa một loại đem hết thể tổn thương ngăn cản ở ngoài. Đoang đoang đoảng. Chi điều đập ở trên cao phát ra trận trận trầm đục tiếng vang, nhưng thân hình nhưng là vẫn không nhúc nhích, ngược lại thì vài gốc chi điều bị phản chấn bể ra. Viên Bắc tâm niệm vừa động, bầy thụ ngay lập tức ngừng, không có phát ra cái gì âm thanh. Nay nhất tĩnh nhất động giữa, đúng là để cho người ta sinh ra một loại vi diệu thiết huyết cảm giác chỉ là yếu đi một tí. Viên Bắc bên này dừng lại, những người khác bên kia nhưng là không có ngừng hạ. Chương mạc trong tay cây giáo ầm ầm ràn bắn ra, ở giữa không trung lại chợt dính vào ánh lửa, đánh vào kia to lớn cánh cửa trên phanh nhiên nổ tung, có thể cánh cửa nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là run một cái. Phản phất là trưởng trên mặt đất như thế. Lý Dương là một vị hiếm thấy gắn lại tuấn chiến, màu da so với đen, kiệm lời ít nói, nhưng hắn xứng đôi bộ màu bạc hệ liệt gen kỹ năng ở phòng ngự gen kỹ năng bên trong cũng coi là có là số má, một thân năng lực phòng ngự kinh người vô cùng, ở trong 10 người quan trọng hàng đầu là dị thường đáng tin đồng đội. Chỉ là ở dạng này dưới tình huống, coi như là Lý Dương lực phòng ngự mạnh hơn nữa, cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. sắc mặt của Viên Bắc không thay đổi, dưới chân nhưng là nhẹ nhàng gõ chạm đất mặt, rầm rầm rầm lại vừa là mấy đạo âm thanh, mấy bội đại thụ lần nữa cuộn cuộn dưới đất trôi lên. Sư Lâm Lâm nhìn sắc mặt không thay đổi chút nào Viên Bắc lướt mắt, ngoài miệng lầm bầm một câu: Biến thái, người này rốt cuộc có bao nhiêu sinh mệnh năng lượng, tiêu hao không xong sao? Gen giá trị chỉ sợ cũng là cao vượt quá bình thường chứ. Coi như là tam giai dị năng giả, phạm vi lớn chế tạo ra như vậy rừng rậm cũng sẽ tiêu hao rất lớn đi. Sư lâm lâm cái này từ nhỏ đã không có ở bạn cùng lứa tuổi bên trong tìm tới mấy cái đối thủ nhân, lúc này thật là có điểm được đả kích, thế nào này người thật giống như so với đánh ta lúc đó mạnh hơn. Muốn nhớ các nàng cấp hai thời điểm, dùng kỹ năng cũng phải tính toán tỉ mỉ dùng, rất sợ tiêu hao theo không kịp sử dụng tốc độ nào dám giống như viên Bắc sa sỉ như vậy đồ sứ với mẹ nó do lớn thổi tới như thế nàng nơi nào biết viên Bắc có bao nhiêu kỳ ngộ ước chừng chín chục ngàn gen giá trị vậy liền coi là là đang ở tam giai dị năng giả bên trong chỉ sợ cũng là hi hữu có tồn tại gen giá trị đồ chơi này giống như là kiếp trước mổ mặn gạ trùng trả cờ giả như thế số lượng nhiều không nhất định mạnh nhưng cường số lượng tuyệt đối không ít là được hơn nữa thiên phú cắm dê mang đến khôi phục viên Bắc chính là một bò sữa lớn tự sản tự dùng cái loại này Hắn đã lâu không có lãnh hội qua gen giá trị không đủ dùng tình huống. Đại hoàng tiến lên. Sư Lâm Lâm càng muốn là càng thấy được không cam lòng, lớn tiếng kêu một tiếng, một mực đánh đấm giả bộ tam sỉ hổ tập kích bất ngờ mà lên, hổ gầm rừng rậm, thân thể khổng lồ so với cánh cửa kia còn lớn hơn. Lô Cường thấy vậy cũng lấy ra ôm chân giặc ngộ, cũng vội vàng gọi rồi. Đoang đoang đoảng một trận cuồng oanh loạn tạc. Nhất thời, hợp kim tấm vẫn sau, áp lực tích tăng. Nưu Lực Văn bất đắc dĩ nói: thực lực trên lệch quá xa. Bắc Ca dừng rậm quá phiền. Lý Bắc mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, nhìn chung quanh lại sinh trưởng đại thụ, bất quá Bắc Ca cũng quá đỉnh đi, loại này kích thước là hẳn cái kia đẳng cấp có thể dùng ra tới sao? Đó là cẩu, nhân làm sao có thể đánh thắng được cẩu đâu rồi, chúng ta thương lượng một chút đối phó những người khác. Cũng không thể để cho người ta linh che chứ. Lý Dương một tay đỡ lấy tấm thuần, cái tay còn lại nhưng là yên lặng vì mấy vị bên trên đến vân giáp. Thế nào, Lý Dương? còn có thể chống nổi sao. Lý Dương buồn bực nói, nhiều lắm là 30 giây. Được. Sắc mặt của Ngưu Lực Văn hung ác, chờ sẽ trực tiếp mạnh mẽ xông tới đi. Sau khi nói xong, hắn ngược lại là một chút ung dung không ít, còn sót lại mấy người cũng là vẻ mặt dễ dàng. Nói cũng vậy, ta cùng chiến sĩ muốn cái gì chiến thuật, Phi Long cưới mặt liền xong chuyện A. Mà lúc này ở bên ngoài, viên bắc nhưng là không có dính vào mấy người vây công, ngược lại thì đưa mắt nhìn trên người Doãn du. Cho ngươi nương tay không phải cho ngươi không động thủ a. Thật hữu từ đầu đến đuôi làm khán giả tới. Dưn Du mất tự nhiên biểu môi, ta không có biện pháp nương tay. Bất quá Viên Bắc nhưng là không hề bị lay động, ở nơi này tiểu chết mất đưa mắt nhìn bên dưới, Dưn Du cuối cùng vẫn không ngăn cản, ngoan ngoãn đi lên phía trước. Nhắc tới cũng là kỳ quái, nếu như là người khác lời nói hắn khả năng lý cũng sẽ không lý, chỉ là Viên Bắc trung quy lại có thể để cho hắn sinh ra một ít thân cận, ngược lại thì có chút không cách nào cự tuyệt. Thực ra Viên Bắc cũng là thật tò mò Duận Du thực lực, dù sao cho đến bây giờ, hắn là một lần cũng chưa từng gặp qua Duận Du xuất thủ. Chương 255, 256, 3 ngày sau. Chương 256, 3 ngày sau. Duận Du bước nhẹ bước ra, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, mặt cứng ngắc kéo ra. Viên Bắc nhíu mày, đây là... Buồn cười một chút, làm cho mình vui vẻ lên chút. Còn nói ngươi sẽ không nương tay. Thật là, thế nào mỗi ngày càng kỳ quái. Bất quá hắn cũng không điểm phá chính là, tâm tư nhạy cảm nhân ghét bị người phát hiện hắn nhạy cảm. Nghĩ ngợi giữa, Duẫn Du tay đã nhẹ nhàng ký thác đến cán đao trì, hắn vũ khí là một cái màu đen đao, thân đao rất hẹp, rất mỏng. Ở Duẫn Du tay sờ xoạng đến cán đao trong nháy mắt đó, quanh người hắn khí thế bỗng nhiên giữa liền thay đổi, đó là một loại rất huyền diệu cảm giác, cũng không bằng còn lại đao khách như vậy ác liệt, bá đạo, ngược lại thì có một loại cực mạnh bi thương cảm giác. Ngay cả con mắt của Duẫn Du trùng Cũng bao hàm nồng nặc hóa không mở bi thương ý, dù là viên bắc từ trước đến giờ ý chí kiên định, trong khoảnh khắc đó trong lòng lại cũng là có chút đau xót. Loại bi thương này ở một cái trong nháy mắt đạt đến đến đỉnh phong. Sau đó, bệnh, viên bắc thậm chí không nhìn thấy dẫn du là thế nào xuất thủ, liền gặp được một đạo đao khí phiêu hốt mà ra. Hóa thành tối sầm màu xám vẻ thất luyện, hòa hợp tia tia sương ngủ, thẳng tắp hướng kia hợp kim ngân lá chắn bay đi. Tốc độ cũng không chậm, có thể nhìn đi nhưng là chậm như vậy Một cột cách tám cái đường phố cũng có thể người được bi thương nuối vị cũng cùng tàn ra trong không khí trong thoáng chốc tựa hồ là có thể nghe nữ nhân khóc thút thít toàn thân hạ tựa hồ cũng viết tốt bi thương bà chữa to đao khí đạt tới gần 5 mét chi rộng dọc đường viên Bắc đại thụ không làm được bất kỳ ngăn trở tác dụng phiêu hốt mà qua liền hóa thành phấn vụn tiêu tan viên Bắc tự mình sau tích lương trong lúc bất chợt lệnh cả người sinh ra một loại tê cả da đầu cảm giác quá đẹp sinh đẹp chí mạng. Nếu như nói hắn từng xem qua đao pháp là núi lửa bùng nổ như vậy tháng thiết, như vậy lúc này dẫn du đao, lại để cho hắn sinh ra một loại cuối mùa thu hoàng hôn bên trong cây già hạ xuống khô héo thụ diệp tinh mật. Nhưng này loại tinh lặng, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ còi báo động mãnh liệt. Sư lâm lâm mấy người tất cả sắc mặt của là đại biến, trong nháy mắt nhìn về phía dẫn du. Phải anh? kèm theo này cổ tinh lặng, đao khí tựa hồ là nhẹ nhàng rơi vào kia tấm thuẫn màu bạc nhưng ngay sau đó lại giống như là trong chảo dầu ngã xuống một tích thủy, phanh nhiên giữa nổ tung. sắc bén đao khí trong nháy mắt này ầm ầm gian toàn bộ buộc phát ra. kẹo kẹt kẹo kẹt. một trận dợn người kim thiết tướng mải âm thanh vang lên. Lý Dương tuy sinh lòng dự cảnh, có thể chờ hắn phản ứng kịp lại đã muộn, chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì. giáp giáp. nhất thanh thúy hưởng âm thanh vang lên, trong nháy mắt kế tiếp, kia to lớn màu bạc hợp kim chi lá chắn, đúng là bị này đao khí trực tiếp chặn được. Đứng ở sau đó, Lý Dương đứng núi chịu sào, sắc mặt đột nhiên gian trắng bệnh, huyết khí trào thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài. Nhưng lại thấy thân thể của hắn mặt ngoài bỗng ra giống như thủy quang một dạng đung đưa một tầng gợn sóng, trong thời gian ngắn cả người đúng là hóa thành một cái màu bạc kim loại nhân. Hoàng kim cấp thiên phú. Mặc dù nói là kim loại nhân, nhưng là loại kim loại này nhưng là tương tự với kim loại nhẹ một loại chất liệu, đối hành động gần như không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là độ cứng nhưng là tồn tại. Mặt ngoài tầng này nước ạ càng là có thể hóa giải một định lực lượng. Đây cũng là màu bạc hệ liệt gen hoạch bên trong tối kinh điện phù hợp, cũng chính bởi vì có này một thiên phú tồn tại, Lý Dương mới có thể một người ngăn trở hạ mấy người đồng thời công kích. Không lúc này quá, nhưng là bị dẫn du một người trực tiếp nhấn ác. Đây là không ai từng nghĩ tới. Ngoại trừ viên bắc bên ngoài, thực ra khi nhìn đến cái này dẫn du xuất thủ thời điểm, là hắn biết, ổn. Đây nếu là không cầm được số 1, ta viên bắt trực tiếp quỳ xuống trước mặt trương nhẫn để cho hắn rút ra. Lão tử mang doãn du, lại dắt ba cái cẩu sợ là cũng có thể trực tiếp cầm xuống đệ nhất. Thứ dai, tuyệt đối tứ dai. Sư lâm lâm mấy người cũng cũng không phải người yếu, nhất là đầu kia tam xì sì hổ đã cực kỳ đến gần tứ dai, huống chi lại thêm trương mạc cùng lô cường hai cái này tam dài tay giỏi ở, có thể coi là là như vậy. Cường độ công kích như cũng không có thể nhanh chóng đem lý dương phòng ngự đánh tan. Trương nhẫn này rõ ràng có chút nương tay một đao, nhưng là trực tiếp đem chặt đứt. Này không phải tứ giai đây là cái gì? Viên Bắc trước cũng có chút hoài nghi, dù sao tại hắn trong tầm mắt Duân Du sinh mệnh lực thật sự là muốn vượt qua chúng quá nhiều người. Nhưng là thẳng đến lúc này hắn mới là hoàn toàn chắc chắn. Duân Du, cái này có chút cô tịch gia hỏa, lại là một vị tứ giai dị năng giả. Thật là nhạt được quỷ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu không phải như thế kinh tài diễm diễm, làm sao có thể ở số người nhiều nhất chiến trong nội viện đoạt được đầu chủ? Tám chăm dặm đi nhanh thời điểm là rơi vào cuối cùng, nhưng lại như cũng bị đưa vào. Lại thêm người này tính tình, trong ngày thường trường nhận nhưng cũng cho tới bây giờ không có động tới nộ. Nghĩ như vậy ngược lại là hợp tình hợp lý. Nhưng chuyện này sự thật, thật đúng là vượt quá người sở hữu dữ liệu. Sư lâm lâm mấy người lúc này đều là vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn dọn du. Ai đây có thể muốn lấy được a? Bọn họ đã từng lấy vì viên bắc cũng đã đầy đủ mạnh, mặc dù cấp 2 nhưng là đàn đã độc đấu trung thật là không nói phải trái cường. Không nghĩ tới vị này ác hơn A, trực tiếp chính là tứ giai. Tứ giai dị năng giả, ở toàn bộ xã hội đều là trụ cột vững vàng nhân vật, hệ thống cơ cấu tổ chức hoàn thiện, lại thêm bốn đạo giải mã gen ADN mang đến gen cải thiện, nhất là ở tứ giai lúc sở sinh sinh hoàn mỹ dung hợp mỗi hạng gen hạch năng lực. Có thể nói như vậy, đến tứ giai lúc, nhân loại toàn bộ gen cũng sẽ mang đến thay đổi thật lớn. Đến lúc này mới có thể sinh ra di truyền tính, toàn bộ tiên thiên dị năng giả đem trực hệ trưởng bối. Nhất định có một vị là tứ giai lấy dị năng giả. Cái khái niệm này đối với quốc gia, nhân loại đại biểu cái gì, viên Bắc cũng liền không cần nói nhiều. Địa vị có thể so với đại gấu mèo. Thật không được bắt của bọn hắn vội vàng kết hôn sinh con. Là lấy, mặc dù viên Bắc cho tới nay đều rất tự tin, nhưng là nhiều lắm là mục tiêu cũng chỉ là hy vọng có thể cùng tứ giai dị năng giả chống lại mà thôi. Về phần đánh bại, ngươi đang ở đây muốn ảo. Khiêu chiến vượt cấp cũng phải nói một chút cơ bản pháp chứ. Lúc toàn thịnh tứ giai dị năng giả, có thể không phải viên bắc từng ở yên quỷ sâm lâm bên trong thấy hai vị kia ngoại quốc chó săn, khi đó thực lực của bọn hắn căn bản là bách không còn một, coi như là như vậy viên bắc cũng thiếu chút nữa không chết yếu tại chỗ. Đừng đánh đừng đánh. Như lực văn một cái vứt bỏ tay vũ khí, mặt đầy buồn rầu Mới vừa rồi một kia ý thức mãng một lớp tâm tư, bị một chậu nước lạnh tưới xuống, cái gì cũng không còn sót lại rồi. Tâm tính nổ tung. Có một viên bắc cũng đã đủ đủ rồi. Kết quả này lại tới cái tứ giai dị năng giả. Cái này còn đánh cầu. Lấy mạng đánh sao? Trang không một người nói chuyện, coi như là trong đội công nhận đầu sát toa Lý Bắc vào lúc này cũng không nói chuyện. Hắn là đầu sát toa, nhưng là cũng không phải người ngu không phải. Đây là thật không đánh được. Nghiêm bị đánh còn tạm được. Sư lâm lâm mấy người cũng sắc mặt của là phức tạp, này diễn luyện đúng là không có cần gì phải rồi. Ha ha! Viên Bắc cười khan hai tiếng, cái kia... Phía sau sẽ không để cho dẫn du xuất thủ, huấn luyện vẫn là phải luyện. Ta cũng không cần biển cây thể hệ, chúng ta thật tốt tới. Dẫn du nhưng là im lặng không lên tiếng, chỉ là yên lặng lộ ra một cái ánh mắt. Ta nói ta không ra tay chứ. Thời gian đảo mắt trôi qua. Trong thời gian ngắn liền đến ngày thứ ba. Ba ngày này trương nhẫn ngược lại là tới qua một lần, bất quá xem bọn hắn huấn luyện thật hảo chính mình trước hết rút lui. Dù sao tỷ võ cũng là rất trọng yếu một chuyện, hắn cái này để nhất thống lĩnh đạo cũng bể bộn nhiều việc. Ngày này sáng sớm, đoàn người liền hướng nơi chú quân chính giữa đi tới. Tỷ võ, liền muốn bắt đầu. chương 256, 257, mưa gió muốn tới. chương 257, mưa gió muốn tới. Lúc này doanh địa Trung ương gần như toàn bộ phương trận đều đã đứng đẩy. Một cán quốc kỳ thật cao đứng lặng ở nơi chú quân chính Trung ương, bên người còn có hai cây muốn thấp một ít cơ sĩ, theo thứ tự là thủ vệ quân cùng đệ nhất võ giáo huy hiệu trường. So sánh với một tháng trước xảo xảo nháo nháo. Lúc này coi như là không có mấy người huấn luyện viên tại chỗ, cũng vẫn không có nhân phát ra huyên náo thanh âm. Thẳng tắp đứng ở vậy, thêm một thân quần áo huấn luyện, ngược lại là thật có một chút quân nhân bộ dáng. Một tháng này quân huấn, thoạt nhìn là khá có hiệu quả. Về phần nguyên nhân, nói trắng ra là chính là thủ vệ quân huấn luyện viên dám đánh. Một tháng qua này, không phải là không có kiêu căng khó thuần người trẻ tuổi, nhưng là các huấn luyện viên làm gương tốt vì bọn họ không ít giờ học, nghe nói quân huấn bắt đầu mấy ngày trước. Phòng cứu thương ngày ngày đều là đầy ớp, cho quân y mệt mỏi đủ sạc. Toàn bộ thống trị cùng thay đổi, đem căn nguyên cũng cùng sợ hãi có liên quan. Giống như là kiếp trước quân huấn như thế, nói phải trái thủy chung là cuối cùng quy tắc, chỉ là tất cả mọi người minh bạch, chỉ có quả đấm tới trước, đạo lý mới có thể đi sâu vào lòng người. Đương nhiên, phần lớn người hay là thật đu thuận, không cần võ lực uy hiếp cũng có thể làm tốt chính mình hẳn làm sự tình. Lại thêm thân ở trong trại lính, hoàn cảnh đối bóng người vang muốn vừa xa khỏi nhân tưởng tượng từ từ mọi người ngược lại là vui ở trong đó. Viên bác mọi người xuất hiện trong lúc nhất thời lại đưa tới không ít chú mục lễ. Có hâm mộ, có ghen tị, không hề cam, còn có một chút không có hảo ý, càng nhiều là là tò mò. Lớp tinh anh ở toàn bộ trong trại lính vẫn là một cái đặc thù tồn tại, bọn họ ít đòi tham gia mọi người hoạt động tập thể, trong ngày thường cũng rất ít có thể nhìn thấy, cùng hở một tí trăm người phương trận so ra, bọn họ chính là dị loại như vậy tồn tại. Lần này tỷ võ, Không biết lại có bao nhiêu người đều là lăm le sát khí muốn đánh bại bọn họ để chứng minh chính mình. Dù sao, thinh anh cái danh này thật sự là quá mê người. Viên bác mấy người ngược lại là cũng đã thành thói quen, đối những ánh mắt này đều là nhắm mắt làm ngơ, tìm tới chính mình vị trí sau, liền đứng bình tĩnh chờ ở nơi đó đợi. Sư Lâm Lâm, ngươi thật quyết định được rồi đi đội hai. Trong đội ngũ, Viên bác nhẹ giọng hỏi này có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ, ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc. Sư Lâm Lâm nghiêm túc nói. Không cần, ta đã nghĩ xong. Viên Bắc bất đắc dĩ nói, được rồi, cái này cũng không ảnh hưởng, ngược lại mấy ngày nay các ngươi cũng phối hợp qua mấy lần. Sư lâm lâm dừng một chút, mới nói, cảm ơn. Viên Bắc lật lật con mắt, cảm ơn cái gì, tìm cơ hội cho ta dập đầu đầu là được. Sư lâm lâm ba. Ta đùa. Nói nhảm, ta cũng không coi là thật. Sư lâm lâm liếm mắt. Thời gian một tháng này thời gian đi xuống, mấy người quan hệ rõ ràng cũng khá hơn. Giống như một ít không có gì to tát đùa giỡn há mồm liền ra, nhất là viên bắc vốn là không phải là một khó hiểu, một ngày không nói điểm tao lời nói tâm lý đều không được tinh thần sức lực. Càng về sau sư lâm lâm một mực duy trì đại gia tộc con gái độc nhất lạnh lẽo cô quảng nữ thần hình tượng từ từ cũng liền bị mang băng. Thực ra bản thân cũng không phải là cái gì đại sự, chẳng qua là sư lâm lâm sáng sớm hôm nay đứng lên, nói mình phải đi đội hai. Cứ như vậy chuyện này viên bắc cũng liền đáp ứng, dù sao nàng đã thương lượng với mã hiến được rồi. Hai người đổi nhau một chút là được. Bất quá viên bắc phòng trường sư Lâm Lâm đã sớm có ý nghĩ này rồi, bất quá mặt mỏng, một mực không có ý nói, này đến ngày cuối cùng, nếu không nói liền không còn kịp rồi, đây mới là mở miệng. Thực ra viên bắc sớm có cái ý này. Lúc này cũng chính là biết thời biết thế chuyện. Ngay từ đầu lúc để cho sư Lâm Lâm ở đội 2, cũng là vì bảo đảm áp chế lực, nhưng bây giờ có dẫn du loại này áp chế lực cũng liền có cũng được không có cũng được rồi nhưng là hắn tóm lại phải không tốt nói thẳng để cho nàng đi đội hai này ít nhiều gì lộ ra có chút qua sông rút cầu nhưng sư lâm lâm chính mình nhưng là cái không chịu thua chủ nam thắng hiển nhiên không phải nàng mục đích mấy lần ở trong huấn luyện gần như không có chút nào kiến thụ sau đó nàng liền đã kinh sinh ra đổi đội ý tưởng đệ nhất không đệ nhất nàng cũng căn bản không quan tâm dù sao sư gia cũng là hùng cứ một phương đại gia tộc kỳ hạ xí nghiệp mọc lên như nấm thành phố giá trị ở trăm tỷ khoảng đó muốn có gì không Thủ vệ quân bày ra khen thưởng đối với nàng mà nói không có gì sức dụ dỗ. So sánh với những thứ này vinh dự, cá nhân có thể hay không phát huy ra lớn nhất hiệu dụng, cho thấy chính mình giá trị cùng thực lực, mới là nàng xem trọng. Hoặc giả nói là toàn bộ đại gia tộc tử đệ cũng coi trọng. Bọn họ không có gì kinh tế áp lực, cũng không cần vì tài nguyên làm đoan chính mình, giáo dục tốt để cho bọn họ từ nhỏ khôn khéo, thực hiện cuộc đời của mình giá trị ngược lại thì bọn họ duy một mục tiêu. Ngược lại thì bình dân vì tài nguyên sẽ không ngừng làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi chuyện, này thực ra cũng là thực tế một đại khuôn cục. Hàn môn khó đi nữa ra quý tử. Khang khổ chi bởi vì đánh vỡ không nhìn thấy nhưng lại tồn tại cấp bậc tầng thứ, làm việc cũng rất khó có điểm mấu chốt, ở lúc cần thiết bọn họ thậm chí sẽ vứt bỏ tôn nghiêm. Còn chân chính quý tử lại tuyệt đại đa số có điểm mấu chốt nói nguyên tắc. Bất quá ngược lại là không có gì tốt chỉ trích, nhân thường đi chỗ cao, thủy hướng chỗ thấp lưu, không ngoài như thế. Đời này ngược lại là so với kiếp trước còn tốt hơn một ít, trở thành dị năng giả đó là nhiều hơn một cái thăng con đường. Thử nghĩ nếu là bình thường hiện thế, lại không có hệ thống, bây giờ hắn sẽ đang làm gì đó. Không ra ngoài dự liệu hẳn sẽ là đang ở lớp 12 kỳ nghỉ hè đi làm chứ. Về phần thi vào trường cao đẳng, vẹn vẹn tam tháng, không có hệ thống phụ trợ, hắn thành tích sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Thay đổi ý nghĩ giữa, viên bác lại muốn rất nhiều. Nhân sinh gặp được thật là vô thường. Chính là bởi vì đã từng mất đi, chuyện này lấy được hết thể mới là lộ ra chân quý như vậy. Bất quá cũng không để cho hắn suy nghĩ nhiều lâu. Sân người sở hữu hô hấp trong lúc bất chợt cứng lại, một cổ áp lực khổng lồ giống như cuồng phong quá cảnh, thổi qua toàn bộ sân, dù chưa nổi gió, có thể tất cả mọi người đều có loại phải bị cụ phong lật cảm giác. Chẳng biết lúc nào, chứng nhận đã xuất hiện tại trung ương sân Thượng Chi, sau đó như có huyết hải vô cùng, mơ hồ giống như là có thể nghe được phẫn nộ gầm. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó tựa như viên như ngục Trong lòng viên bắc khen ngợi Ngược lại là thật lâu không thấy hắn hiện lộ khí thế trương nhận mắt ứng quét nhìn toàn trường Khoe miệng có chút câu dẫn ra Thanh âm không lớn truyền khắp toàn trường Không sai Bây giờ ngược lại là có vài phần quân nhân bộ dáng Chúng ta dị năng giả Liền nên có loại này khí chất Tỷ võ quy tắc đã báo cho biết chư vị Ta ở chỗ này liền cũng không nói nhiều Trong quân cũng không quá nhiều Con con lượn quanh lượn quanh Quả đấm cùng đức hạnh đó là đạo lý cứng rắn, đức hạnh thay đổi thường ngày, quả đấm giao phó chiến trường. Tỷ võ tức là chiến tranh. Liên quan tới chiến tranh, ta chỉ nói lên một điểm yêu cầu, đem bọn ngươi đối mặt toàn bộ đối thủ cũng làm làm địch nhân như vậy nhìn, không cần nương tay, cũng không cần thương hại. Đem hết khả năng xé nát ngăn ở trước người ngươi nhân. Quân ta chung có tốt nhất ý sư, coi như là chỉ còn một hơi thở, cứu chữa cũng không thành vấn đề. Ánh mắt của Trương Nhẫn lần nữa quét nhìn mà qua, phun ra mấy chữ chư vị buông tay đi làm Trưng nhẫn trong giọng nói phảng phất mang theo câu động tâm tình lực lượng phẫn nộ cùng nhiệt huyết để cho người sôi sùng sục sủ. lúc này thật sự có người trong lòng đều giống như nín một cổ tinh thần sức lực nguyên lực đều đi theo sôi sùng sục như là muốn bốc cháy hận không được bây giờ liền đại chiến 300 trăm tràng cùng địa phương đem ra giảng giải hữu nghị số 1, trận đấu thứ nhì bất đồng ở chỗ này trận đấu đó là chiến tranh lôi đài tức là chiến trường đại tranh chi thế trong lòng viên bắc khẽ động Cùng người khác bất đồng, hắn cũng không bị tâm tình ảnh hưởng, tính táo dị thường. Từ chương nhẫn trong giọng nói, viên bác nhưng là nghe được một số khác biệt tầm thường ý vị. Tỷ võ hàng năm đều có, có thể nói thẳng thường như vậy lại là lần đầu tiên. Mặc dù là trong quân đội, nhưng là người trong nước từ trước đến giờ chú trọng tuyệt sẽ không như thế. huống chi đây là một đám sinh viên, trong đó cuối cùng sẽ thực sự trở thành thủ vệ quân lại có thể có mấy cái. Sợ rằng thường xuyên sẽ tiến vào trong không gian thứ nguyên tiến hành săn thú, cũng đoán không nhiều dưới tình huống này, nhưng lại yêu cầu người sở hữu gần như lấy mạng ra đánh, thậm chí không tiếc vận dụng tự thân khí thế dẫn động tâm tình. loại này không phẩm chuyện trương nhẫn từ trước đến giờ là không muốn làm. sẽ liên lạc lại đến đã nhiều ngày trương nhẫn một mực không có ở đây sự tình, vốn là hắn cho là bận rộn, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, những chuyện này đều là sĩ quan phụ tá làm tiếp, một cái tỷ võ mà thôi, còn không đến mức để cho trương nhẫn cái này đại sư cấp dị năng giả mọi chuyện đích thân đến. lại lúc này trương nhẫn vẫn nộ không giống làm giả. Không đơn thuần là thiên phú đơn giản như vậy. Trong lòng Viên Bắc đột nhiên sinh ra một ít lo âu, luôn cảm thấy tựa hồ có một trận hắn không biết mưa gió đang ở đánh tới, la ngoại giới đã xảy ra chuyện gì sao? Bất quá còn không có hưu dung hắn suy nghĩ nhiều. Tỷ võ bắt đầu, tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai trước. Chương 257, 258, trận đấu ngày đầu tiên. Chương 258, trận đấu ngày đầu tiên. Rất không đúng dịp. Viên Bắc một đội chính là số một. Bất quá viên Bắc phỏng Trừng cũng không phải là cái gì trùng hợp, nào có loại này trùng hợp đây. Đây chính là màn đen. Bất quá cũng còn khá đội hai không phải số 2, nếu không mà nói viên Bắc nói không trùng thì phải trực tiếp ở chọn chung đưa đội hai các huynh đệ về nhà. Vậy cũng thật sự là đại nước trôi long vương miếu ngày chó. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, liền trực tiếp đứng đi ra ngoài, cũng không nói lời nào. Mà ở một bên khác, tổ thứ hai nhân cũng đi ra, viên Bắc nhìn một cái, ừm, không nhận biết bất quá xem bọn hắn một lời khó nói hết biểu tình, chắc là không có gì ngôn nhân. Lấy sinh mệnh thị giám nhìn, mấy người trên thân hình sinh mệnh lực mặc dù dâng trào, nhưng là thật sự không thể cho bọn họ tạo thành khốn nhiêu gì. Ba cái cấp 2, hai, hai cái cấp 1. Đây cũng là phù hợp những học sinh mới trung bình thực lực. Thật ác độc bọn kia lúc này chính ngưng chán thở dài đâu rồi, thẳng hận không được đem đối thủ đổi thành bọn họ, thật tốt đi lên cho lớp tinh anh các đồng chí học một khóa. Đi tới trước. Viên bác mấy người đều đến đứng đồng thời. Một mực không lên tiếng lúc này phó thủ rốt cuộc mở miệng. Dựa theo thứ tự, đều tự tìm mỗi người lôi đài. Đang khi nói chuyện, trong tay nhẹ nhàng vung lên, một cổ bàng đại nguyên lực phóng lên cao. Ở đó cự đại nguyên lực bên trong, phản phất là mang theo đại địa huy năng, nhân ở trong đó, giống như là nhỏ bé một hạt bụi thổ một dạng mọi người tại đây vô không phải biến sắc Úng Úng, viên bắc còn đang kỳ quái trong nơi này tới lôi đài thời điểm. Mặt đất đông gian chấn động lên, giống như long trời lở đất. Mặt đất ẩm ẩm gian nô lên, kèm theo trận trận chấn động cảm giác, từng ngọn thổ hoàng vẻ lôi đài tự nhiên xây xong. Đúng là tay không giữa xây xong một mảnh lôi đài. Nay lợi thủ đoạn, coi như là Viên Bắc cũng là không tránh khỏi tâm thần dung một cái. Tại hắn trong tầm mắt, một mực bình thường không có gì lạ phó thủ, lúc này sinh mệnh lực cơ hội là hóa thành một cột sáng, xông thẳng gần trăm thước cao. Đối với đại sư danh sương hiểu càng thêm khắc sâu một ít, nghĩ đến những nhân vật này, chân chính thủ đoạn hắn còn từ không bái kiến mấy lần. Sức chiến đấu cùng loại này lục địa thần tiên ban tạo hóa năng lực là không thể như nhau. Người trước tuy để cho người ta sợ hãi, nhưng người sau phương để cho người ta rung động. Không mặc dù quá khiếp sợ, nhưng viên bác tròi quen mà thôi, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra các loại khả năng tạo thành như vậy năng lực gen hay đến, cuối cùng từng cái loại bỏ. Địa Long Bạch kim cấp dị thú Càng là ít có Long chủng, bất kể là ở nơi nào, Long là từ đầu đến cuối đại biểu cường đại tượng trưng một trong, Địa Long đã là như vậy. Tứ chi, Á Long loại, thân thể khổng lồ vô cùng, trên đó phủ đầy lợm trầm núi đá, nặng nghề như sơn. Tục truyền nó lăn lộn lúc, liền sẽ đưa tới địa chấn, một tay khống thổ năng lực, ở bạch kim cấp bên trong ít có địch thủ. Viên Bắc ngược lại là không nghĩ tới, vị này trong ngày thường bất hiển sơn bất hiển thủy phó thủ, lại cũng có như vậy thực lực. Liếc mắt nhìn chằm chằm hắn, trong lòng viên Bắc âm thầm cảnh cáo chính mình, nhân không tướng mạo, biển không thể đấu lượng, có thể trở thành đại sư nhân vật, không có một là đơn giản Không kịp suy nghĩ nhiều. Viên bác liền cùng mọi người trực tiếp hướng khoảng cách gần đây, ghi rõ một trên lôi đài đi tới. Mấy người đối thủ cũng là đứng ở trên đó. Lôi đài rất lớn, gần như có hơn nửa sân bóng đá lớn nhỏ, ngược lại cũng đủ bọn họ thi triển tay chân. Một vị huấn luyện viên này thời điểm đã tới bên lôi đài, cách đó không xa một cương một chạm canh gác như vậy, còn đứng một đám cánh tay mang hồng sắc thập tự quân quan. Thực lực đều là tương đương khả quan, vài trăm thước khoảng cách chắc hẳn thoáng qua liền tới. Trưng nhẫn lời muốn nói ngược lại là cũng không có sai, có những người này ở đây, muốn chết chỉ sợ là rất khó. Để cho viên Bắc ngoài ý muốn, hay là hắn lại không thấy một vị đệ nhất võ giáo đạo sư, cái này làm cho hắn đối với chính mình trước suy đoán có chút khẳng định. Quy tắc các ngươi cũng đều biết, ta liền không nữa lắm lời. Trận đấu lấy nhất phương toàn bộ ngã xuống hoặc nhận thua làm làm kết thúc. Đứng ở chính giữa vấn luyện viên mặt lạnh uy nghiêm nói, một cổ sát khí hiện lên, nếu là ở nhận thua sau như cũ hạ tử thủ. Lúc này lấy tội phản quốc luận xử, ta thua tiền trạm hậu tấu trước vụ trách. Chớ sai lầm. Nghe lời này, mọi người trong lòng đều là giật mình. Viên Bắc bên này cũng còn khá, đối diện mấy người chẳng qua chỉ là sinh viên đại học bình thường, thứ nguyên không gian dĩ nhiên là trải qua, nhưng người chết sợ rằng cũng không bái kiến mấy lần. Bị thốt ra lời này, sắc mặt đều có có chút trắng bệnh. Bất quá cũng không đợi song phương phản ứng, cũng đã đứng ngay ngắn mỗi người trận hình đứng đối diện nhau. kèm theo một tiếng bắt đầu. Ầm ầm giữa mỗi người khí thế bộc phát, trên thân hình đủ loại phòng vệ cùng lực ra chỉ trong thời gian ngắn phó chư vô thần. Ầm. Còn không đợi mọi người phản ứng, Mã Yến thân thể đã hóa thành hắc báo, không thấy ánh sáng thoáng qua, Tam Liên Đạp ngay lập tức phát động, chỉ là một trong ánh lấp lánh cũng đã xông đến đối diện trong trận hình. Tựa như như hổ vào đàn dê một dạng trận hình của đối phương trong nháy mắt liền bị xé quáng đê vỡ. Xoẹt. Mặc dù Mã Yến ở lớp tinh anh bên trong thực lực không hiện, nhưng là cùng phổ thông tân sinh so sánh thật sự là cường lên quá nhiều, xương tay trong nháy mắt sẽ rách hóa thành móng nhọn. Một vệt hào quang thoáng qua, đối phương sắc mặt kinh hoàng pháp sư chưa tới kịp phản ứng. Trên thân hình bạch ngân cấp phòng ngự bình thường tựa như giống như giấy bị xé nước. A, tự nơi ngực, bốn đạo huyết ấn xì ra, đau nhức kêu vị kia phái nam pháp sư chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm tới. Thậm chí nếu không phải mã yến nương tay, một chảo này liền đủ đem này pháp sư trong nháy mắt xé nát. Sau một khắc. Đối phương phụ trợ trong nháy mắt hàng hạ một đạo thủy lục sắc trùng tia sáng, đem pháp sư bọc lại ở tại, chứa khỏi lực ở pháp sư trên thân hình rong rồi, trị liệu thân thể của hắn. Sắc mặt của Ma Yến lạnh lùng nhìn vị kia chỉ có một cấp phụ trợ liếc mắt, dưới chân hơi rung, như là có báo ảnh thoáng qua, Tam Liên Đạp cuối cùng đạp một cái liền muốn dùng được. Ly. Một đạo kim thiết đóng qua như vậy vô cùng chói tai thanh âm trong lúc bất chợt vang lên. Ma Yến thân thể một hồi, trong mắt đúng là có trong nháy mắt mê loạn thậm chí thay đổi ý nghĩ rằng sẽ sinh ra một loại cùng kia chiến sĩ tương bác ý tưởng. Nhưng là đối với lá chắn bông chiến xuất thủ, chỉ là không tới một giây thời gian, bọn họ đúng là đã tổn thất một người. Đối phương hiển nhiên trải qua không biết bao nhiêu lần diễn luyện, chỉ là mã Hiến mê loạn trong chốc nhóm này, số nói công kích liền ầm ầm tới. Nếu là muốn toàn bộ đánh trên đó, coi như mã Hiến là tam giai dị năng giả, cũng phải được một ít thương. Nhưng vào lúc này, ầm Nhưng sau một khắc, Một đạo đại thụ tự giữa hai người ầm ầm nô lên, cũng chỉ có một cây, nhưng là đạt tới gần 30 mét cao, thân cây giống như cao ốc. Rất nhiều công kích đánh tới trên cây khô, nhưng chỉ là là đem thân cây đánh ra một đạo lỗ hổng tới. Giống. Trên thân cây lại giống như sinh ra một tấm phẫn nộ khuôn mặt, tinh thần tầng diện như vậy phát ra giống giận, hơn 10 đạo nhánh cây giống như viễn cổ cự tượng vòi dài huy động vòi dài, ầm ầm giữa không ra. Ầm. Không khí giống như là đống chốc bị đánh bể. Trong nháy mắt kế tiếp, như là quả bom vô căn cứ nổ mạnh. Kia cấp 2 thuần chiến chỉ cảm giác mình giống như là bị bay nhanh xe lửa đụng một dạng thân thể giống như đạn đại bác một loại bay ngược mà ra, lại đụng trên mặt đất, lan lộn ra mấy thước xa. Ba ba ba. Khí huyết quay cuồng, cần phải hồi hộp máu lúc, lại vừa là mấy đạo cây giáo từ thiên tới. Chính là chương mạng. Hoẩn. Nhìn kia hiện lên hồng quang như là muốn bốc cháy đầu súng, la chắn trong lòng chiến la lên. Mà ở một bên khác, Ma hiến ở phụ trợ tiểu tỷ tỷ kinh hoàng trong con mắt một chảo giải quyết chiến đấu. Có bên trong mủi. Này mẹ hắn mới là phụ trợ. Viên Bắc cái loại này là chiến sĩ, ta không thừa nhận. Mã Yến tâm ly cái kia thống quái à, giống như là tiết trời đầu hạ uống bình bằng tuyết bích tựa như. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng đã đem kia tiểu tỷ tỷ tưởng tượng thành Viên Bắc. Thật sự là bị Viên Bắc nhanh bước điên rồi. Mấy ngày nay nàng nhưng là không ít bị Viên Bắc đánh, nói trắng ra là Viên Bắc những kỹ năng này cũng quá khắc chế nàng, cái này lấy tốc độ sở trường thích khách. Không nói cái khác, liền một cái thụ giới hàng lâm, nàng tốc độ trong nháy mắt liền bị lột hơn phân nửa. Nói xong rồi không cần thụ giới, kết quả nàng động bất động chạy chạy liền ngủ mất rồi, thật rơi ạ là thấy quỷ rồi. Mấy giây sau đó, một giọng nói vang dội, Tổ thứ nhất, tháng. Mà lúc này, trận đấu chẳng qua chỉ là mới vừa bắt đầu. chương 258, 259, các cường ban đầu tốt tài giỏi. chương 259, các cường ban đầu tốt tài giỏi. Còn lại tổ thậm chí còn chưa có bắt đầu trận đấu đâu rồi, từng tổ từng tổ tuyển thủ còn đang hướng về lôi đài đi đây. Liên này đảo mắt công phu. Tranh tài kết thúc rồi hả? Nhưng lại tiếp tục nhìn một chút lôi đài nhân. Nguyên lai like là lớp tinh anh a Kìa không sao. Bất kể người khác thừa nhận không thừa nhận, lớp tinh anh ở chỉnh tên học sinh mới chung là đỉnh phong cất ở đây sự kiện không cách nào nghi ngờ. Không phải tùy tiện đội nào cũng là có thể chống lại. Nghĩ như vậy tất cả mọi người thoải mái hơn. Liên đối nhìn viên bắc đối thủ nhãn quang đều thay đổi, này sóng a này sóng là vận khí không tốt. Chúng ta phối hợp không tốt lắm, nhưng là không có quan hệ, cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút đi. Thuận chiến làm đội trưởng, lúc này cũng không khỏi không đứng ra an ủi một chút tâm tình thấp mấy người rồi, bất quá chuyện này thật đúng là không có quá nhiều biện pháp. Dù sao cũng là đụng phải lớp tinh anh nhân, cứng rắn thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Cái này thì với đại nhân đánh tiểu hài tựa như càng húng chi. Đối diện chỉ là bốn người xuất thủ, một người thậm chí không nhúc nhích chút nào, về phần triệu hoán thụ cuộc chiến sĩ vị kia, cũng từ đầu đến cuối chỉ là đứng tại chỗ. Viên Bắc lại là pháp sư. Ta còn vẫn cho là hắn là chiến sĩ tới. Đại thụ chiến sĩ thật là mạnh, ít nhất có tam giai lực lượng. Thuận chiến xa xa nhìn viên Bắc lên mắt, trong lòng âm thầm nói, bất quá bọn hắn không có phụ trợ sao. Ngay sau đó hắn lại vừa là bật cười, cũng vậy, bọn họ cũng không cần phụ trợ đi, dù sao nghề nghiệp này thành hình trợm. Không có gì dùng. Nghĩ như thế, mấy người cũng liền đều xuống đài, chuẩn bị tiến hành cuộc kế tiếp so với tát Đến gần vạn người tân sinh, đoán một ít thế chỗ, cũng có hơn một ngàn chi đội ngũ. Như vậy số lượng tự nhiên không thể nào làm cái gì điểm tích lũy chế, cho nên đây là đào thải chế. Thua liền không có cơ hội. Lại đấu vòng loại này mấy chàng trận đấu, cũng không có một nhân cuộc so tài hạng mục, chỉ có đoàn thể cuộc so tài, vì liền là nhanh đào thải một nhóm người. Cho nên rất nhiều thực lực cá nhân vốn là không tệ. Nhưng là đội ngũ toàn thể kém tuyển thủ, cũng liền bị loại bỏ rồi. Giống như là viên bắc đối thủ của bọn họ, vị kêu cấp 2 thoát chiến, một tay làm rêu cận kỹ năng, lại thêm sự dị thường này trạng thái đập tổn thương có vượt qua thêm được kỹ năng. Thực ra thực lực cũng không yếu, đoán phải là trung tầng lần trung đỉnh phong một nhóm người rồi. Nhưng là bây giờ mới là mới vừa bắt đầu, liền trực tiếp bị loại bỏ rồi, mặc hắn mạnh bao nhiêu thực lực kia tất cả đều là bạch hạn. Vận khí cũng là một phần thực lực mặc dù viên Bắc vẫn đối với những lời này ôm phê bình kín đáo, cho là đây là người thất bại vì chính mình không đủ cố gắng mà kiếm cớ. Có lúc cũng không khỏi âm như suy nghĩ, những thứ kia sau khi thành công thẳng thắn nói chỉ là vận khí tốt nhân là có hay không là vận khí tốt. Nhưng viên tiểu bàn công việc này miễn cưỡng ví dụ liền sắp xếp ở trước mắt, bất kể là mượn cớ cũng tốt, chân lý cũng được, vận khí có lúc thật có thể quyết định một ít đồ trọng yếu. Bởi vì tranh tài kết thúc quá nhanh. Mấy người nắm bảng số lại chạy đi đội hai sân so tài xem cuộc chiến. Kết quả không ngoài dự liệu. Ở bốn vị tráng hán dưới sự bảo vệ, Sư Lâm Lâm lấy ra triệu hoán sư bản lĩnh xuất chúng, ba loại thêm được kỹ năng, đối ứng ba cái triệu hoán thú, chiến đấu cơ hội là nghiêng về đúng một bên kết cục. Ba cái triệu hoán thú qua lại mấy cái đụng, cơ hội là đánh tan đối thủ toàn bộ chuẩn bị, nhất là ở nơi này ba cái triệu hoán thú hung hãn trong con mắt. Không có bao nhiêu cùng dị thú kinh nghiệm chiến đấu tân sinh cơ hồ là bị dọa sợ đến đi đứng như nhuận ra. Trận đấu một trận một trận tiến hành. Viên bác từ đầu tới cuối duy trì đến toàn thắng chiến tích. Bọn họ này đội không có gì quá nhiều kỹ xảo cùng chiến thuật. Chính là đường đường chính chính lấy ngạnh thực lực nghiền ép lên đi. Nam Luân đi qua, đối thủ vẫn không có cho hắn tạo thành quá lớn không nhiễu. Duận du đến nay còn không có xuất thủ chính là tốt nhất chứng minh. Chỉ là một ngày, Nam Luân đi xuống. Hơn 1.000 chi đội ngũ đã biến thành trường 100 chi, trận đấu phân ba ngày tiến hành, sợ rằng ngày mai cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Vãn, trong nhà trọ, mấy người chính ngồi chung một chỗ tán gẫu, liền Mã hiến cùng sư lâm lâm hai vị nữ sinh cũng ở đây. Đây cũng là mấy ngày nay đặc biệt, ngược lại là có thể bù đắp nhau, thuận tiện trò chuyện một chút ngày mai chiến thuật. Đương nhiên, cho đến bây giờ liền ngày mai đối thủ là ai cũng không biết, nói là chiến thuật, thực ra càng nhiều là hô thông tin tức. Đây cũng là viên Bắc trận đấu trước nói lên, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tận lực quan sát còn lại lôi đài trận đấu, thuận tiện ghi nhớ những thứ kia có thể sẽ tạo thành uy hiếp đội ngũ. Hắn luôn luôn là ở chiến lược coi rẻ địch nhân, ở chiến thuật tận lực nâng cao địch nhân. Chính là chỗ này sao ổn? Dù sao ở phân tích, phòng trừng cùng lửa trung trừ đặc định thêm trí năng loại gen hạch bên ngoài, cũng hoặc là đã thành hình phân tích loại phụ trợ, cũng ít có người có thể so sánh với hắn. Viên Bắc muốn chơi như vậy ổn? Mọi người tất cả đều là không có chút nào lãng. Bất quá đáng nhắc tới là, mặc dù bọn họ đến nay không có đụng phải phiền thoái gì, nhưng là lại là gặp được không ít có thú gen kỹ năng. Giống như là lớp phổ thông một vị tam giai dị năng giả, nghề nghiệp chiến sĩ, hấp thu gen hoạch nhưng là ồ mỹ bên kia, một tay biến thân pháp thêm hai loại khắc cường hóa loại kỹ năng, thực lực cường hăng rất. Nay còn không phải chủ yếu, quan trọng hơn là bọn hắn trong đội ngũ còn có một vị phụ trợ nắm giữ, chiến đấu thời điểm giống như là vườn thú nghỉ như thế nhưng là không thể không nói, nhân thế nào có thể đánh được động vật đây. Còn có chính là lấy cùng làm làm trụ cột trang bị đội ngũ, lấy làm trụ cột bản sơn đội ngũ, lấy các loại ẩn thân cảm bấy làm làm trụ cột bắt láo kẻ xuôi xẻo lưu. Đương nhiên, mặt những thứ này đều là tương đối mạnh lực đội hình chiến thuật, càng nhiều chính là lấy chiến lực mạnh nhất một người làm trụ cột đơn mở ra hoa đội hình. Những thứ kia cũng không đủ gây sợ. Dù sao viên bắc bên này năm nở hoa, hắn một cái độc tú này có thể trải qua. tiếp đó Viên Bắc liền bắt đầu châm đối những đội ngũ này xây dựng lên mỗi người chiến thuật. Cuối cùng, lần này trong đội hội nghị kết thúc mỹ mãn, lúc dài gần một giờ hội nghị trong quá trình, mọi người rõ ràng lấy Viên Bắc đồng chí vì trong cốt lõi tâm tư nghĩ, kiên định chu đáo hai cái không nguyên tắc, gần không thua một trận bất bại một người nguyên tắc, ở đã lửa nóng khai triển trung tỷ võ hiển lộ tài năng, đoạt được đầu chủ. Viên Bắc đồng chí rõ ràng biểu thị, hắn đem không quên ban đầu tâm lấy kiên cố nhất nhịp bước, tối sôi sụp ý chí chiến đấu dẫn một đội các đồng chí đi về phía thắng lợi. Mọi người rồi dít hiến thải hùng thí. trong lòng Viên Bắc căn lòng. đội hai đội trưởng sư Lâm Lâm nói lên, nàng đem lo liệu Viên Bắc không thích đáng nhân tư tưởng. Hoàng phía sau lấy bất biến ứng vạn biến, tranh thủ ở chung kết quyết tái chung hai đội gặp nhau, cũng đem một đội đánh bại. Viên Bắc đối với lần này nói lên, người trẻ tuổi không thể chung quy nằm mơ. ứng chân đạp đất nhìn về phía trước nghi ngờ cùng đề nghị. sư Lâm Lâm đại não mang theo thích khách mà hiến nên ngang mà đi. ngày thứ hai. Tu thứ 6, vào top 100 cuộc so tài, chỉ cần vào một tua này, cá nhân cuộc so tài chế cũng sắp chính thức bắt đầu. Bất quá vừa mới có mặt, một nhóm mấy người nhưng là hướng Viên Bắc đi tới. Chương 259, 260 cũng không nên bị ta đánh chết. Chương 260 cũng không nên bị ta đánh chết. Đối phương một nhóm tám người. Viên Bắc. Một vị trong đó nam tử Long đi bước đi mạnh mẽ uy vũ, đạp mạnh về phía trước, trên sắc mặt mang theo một ít kiêu căng nhìn về phía Viên Bắc. Viên Bắc mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, ngươi là, nhìn trước mắt vị này sống múi cao đỉnh, vóc người gần cao 2 mét, tóc vàng mắt xanh, rõ ràng mang theo châu Âu hôn huyết nam tử, viên Bắc rất chắc chắn, hắn không nhận biết người này. Chủ yếu nhất là, hắn tiếng phổ thông cũng không phải rất tiêu chuẩn, bất quá có thể ở chỗ này hiển nhiên cũng là hoa tịch. Về phía sau nhìn, hắn đồng đội tất cả đều là hôn huyết, lại đều là nghiêng về nước hắn tướng mạo. Ta tên là Đạ Vì Kệ Ản, ngươi cũng có thể gọi ta tên tiếng Trung. Lý Lang, Nha. Lần này Viên Bắc thì biết rõ rồi. Đúng là bọn họ tối hôm qua nói qua vị kia, lần này trong lòng Viên Bắc vốn là một chút nghi ngờ cũng giải khai. Ở châu Âu bên kia, cũng coi là tương đối chân quý hoàng kim cấp gen hạch rồi, theo lý mà nói người nước Hoa là rất khó khăn có thể hấp thu được như vậy gen hạch, bởi vì nó cũng không tồn tại ở xuất nhập cảng trong danh sách. Cái này thì liên quan đến buôn lậu rồi. Chẳng qua nếu như là hôn huyết lời nói liền khó nói rồi. Bất kể là bên kia trưởng bối tiêu phí to lớn quan thuế đưa tới, hay là hắn tự mình qua bên kia hấp thu, cũng không liên quan đến phạm tội. Lý bạn học, ngươi có chuyện gì không? Nếu là hôn huyết, làm cái tên tiếng Anh cũng liền có thể thông cảm được, mặc dù đang lập tức quốc tế trong xã hội lộ ra có chút không biết nguyên do là được. Lý lang mặt mang đến chút ngạo khí, coi như là viên bắc không nhận biết hắn cũng không có chút nào lúng túng. Ta biết ngươi, từ giờ khắc này, ta cũng hy vọng ngươi có thể nhớ tên ta. Bởi vì... Ta sẽ tại phía sau trong tranh tài hung hãn đưa ngươi đội ngũ đánh tan. Ta sẽ trở thành nội tâm của ngươi trung lớn nhất bóng mờ, bởi vì ta ở ngươi nhân sinh tuột cùng nhất thời khắc đánh bại ngươi, mà ta sẽ đi về phía đỉnh phong." Viên Bác nháy nháy con mắt. "Đây là chơi đùa giỡn." Ngoại trừ Viên Tiểu Bản trở ra, đây là hắn lần đầu ở trên thực tế nghe được cái này loại trung nhị tuyên ngôn, thật là lại trưởng lại giới. Giáng dấp cũng bản chính rất, làm sao lại suy nghĩ có chút vấn đề đây? Giống như là cả người tràn đầy công chính năng lượng vương đạo tràn đầy nhân vật chính, ở một lần nào đó vô tình gặp gỡ lúc vọt tới trước mặt đại ma vương khiêu khích như thế. Loại sự tình này cũng liền ở màn gạ bên trong nhìn một chút. Nếu thật là đến thực tế, ngươi cho rằng là ngươi rất tuấn tú. Đại ma vương sợ là đầu cũng cho hắn meo xuống. Em! Bất quá ta tại sao phải đem mình đại nhập đến đại ma vương trong nhân vật? Nhẹ nhàng! Bất quá viên bắc thật cũng không tức giận, chính là cảm thấy đứa nhỏ này có chút ốc. Vậy ngươi có thể nhất định phải cố gắng lên A, chuyện này làm cũng không dễ dàng. Nói xong, liền chuẩn bị mang theo vẻ mặt cổ quái mọi người hướng bên cạnh đi tới. Lý lang bối rối mộng, câu trả lời này với hắn muốn có thể không cùng một dạng. Mắt thấy viên bắc mấy người thật đem hắn lây lái hướng bên cạnh đi, người khác có chút tròn váng. Thật sự không một chút nào tức giận. Viên bắc, ở trong tranh tài ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Hảo hảo hảo, ta biết rồi. Viên Bắc dùng một loại trấn an tiểu bằng hữu giọng. Lý Lang, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, Viên Bắc. Chúng ta đã cẩn thận nghiên cứu qua thực lực của ngươi, ngươi chỉ có cấp 2 thực lực, nhưng là ở trong đội ngũ nhưng là hạch tâm vị trí. Nói cách khác, ngươi là ngươi trong tiểu đội yếu nhất một vòng. Ừ. Viên Bắc nghe một chút này, lập tức liền hứng thú rồi. Hắn biểu hiện thực ra cũng không mắt sáng, chỉ là làm tốt chính mình phụ trợ chức vụ mình. Trước mấy vòng đối thủ thực lực cũng một dạng chỉ dựa vào đến đại thủ cũng đã có thể đem người trực tiếp chói buộc. Trước mặt đám người sắc mặt nhìn khá là khó coi dáng vẻ. Hắn là yếu nhất một vòng. Vậy chúng ta là cái gì? Ngươi thật có thật tốt điều tra sao? Chúng ta có lý do hoài nghi ngươi là ở ám độ trần thường, chỉ cây dâu mà mắng cây hệ. Viên Bắc đảo không phải thật bất ngờ, dù sao cũng không có chỉ cho phép điều tra hắn người khác, không cho điều tra người khác hắn nói lý. Húng chi ngày hôm qua ở lôi đài bắt cá thời điểm. Hắn liền gặp được có người nắm dụng cụ quay chuột. Hừ. Lý Lang một chút giống như là tìm được viên bắc điểm đau tựa như, ta cũng liền nói thẳng, như quả không ra ngoài dữ dự liệu, dựa theo tự hào xếp hạng, top 100 sau cuộc kế tiếp trận đấu đối thủ chính là ngươi. ta. Điều tra ta quá ngươi, ngươi chỉ là một phụ trợ mà thôi, trừ cái này thực vật hệ kỹ năng bên ngoài, ngươi lại có cái gì có thể cùng ta đối kháng đây? Đến thời điểm, chúng ta đem sẽ lấy tốc độ giải quyết ngươi. Viên Bắc, ừ. Nếu như ngươi nói như vậy, Ta thật là liền có chút sợ a. Thức run lạnh, phụ trợ còn có thể hay không thể đứng lên? Chẳng lẽ chúng ta phụ trợ chỉ có thể cả đời héo rút ở phía sau, mặc người chém giết sao? Thế giới còn có thể hay không thể tốt rồi? Lý Lang Ba ngươi đây là cái gì biểu tình? Là ảo giác sao? Ta làm sao thấy được rồi mong đợi. Hắn cảm thấy người trước mắt này thật là có điểm ta hồ, vốn là thấy được bọn họ, thêm hắn một mực thì nhìn không những thứ này cái gọi là lớp tinh anh. Cho nên mới nghĩ đến khiêu khích một chút, có thể chọc giận bọn họ là tốt nhất. Nhưng là luôn cảm giác. Nhân gia thật giống như không sao tức, hắn thật là có chút tức giận. Người này, không có nói đùa. Trưng mặt nhỏ giọng nói, còn sót lại mọi người cũng là nhìn kỹ lý lang lướt mắt. Phát hiện hắn cũng không có mở đùa giỡn. Lúc này bọn họ thật sâu hoài nghi đối diện khả năng có một vị bên ta nằm vùng. Bất quá tất cả mọi người không có cần nhắc nhở ý hắn, chính là yên lặng nhìn hắn biểu diễn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trong lòng viên bắc mặc dù có thật sự mong đợi, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết, hắn thật sự không giỏi nói dối, liền cha mẹ cũng không gặp được, thật sự là sợ chuyện trò tiếp nữa một chút cao hứng mà cười lên tiếng. Đến thời điểm không ra tay với hắn vậy coi như thua thiệt chết, lý bạn học, lấy thực lực của ngươi nhất định có thể tùy tiện thắng được trận này trận đấu. Ai, bây giờ ta sợ phải chết, được nhanh đi về cùng ta đồng đội thương lượng một chút chiến thuật. Trước hết không cùng ngươi trò chuyện. Lý lang cười lạnh nói, các ngươi người nước hoa chính là dối trá như vậy. Ta ở chỗ này đợi vài năm, tối xem thường chính là loại người như ngươi. Ta đã nói cho ngươi chúng ta chiến thuật, cũng sẽ không thay đổi, ngươi chuẩn bị song trọng thương đi. Cùng chúng ta đối chiến quá, có thể không người nào có thể bình yên vô sự. Vừa nói, hắn xoay người liền đi, hiện nhiên là không chuẩn bị cùng viên bắt nhiều làm gì giải thích. Mọi người biến sắc, trong lòng ngực lửa giận xảy ra. Hôm qua bọn họ đảo nói qua, nhưng là chỉ cho lạt thì không cách nào hoàn mỹ không chế đưa đến, dù sao cũng thu hóa rồi quả thật rất khó không chế. Đều là bị giáo dục tốt, bọn họ cũng chưa bao giờ nguyện bằng đại ác ý đi suy đoán người khác. Thậm chí hôm qua Duy một hai lần đưa đến đoạn chi phát sinh, cũng là ở tại bọn hắn trong trận đấu. Bây giờ nghe đến, hiển nhiên không phải bọn họ suy nghĩ như vậy. Nghe đây ý là cố ý. Mặc dù đoạn chi cũng như cũ có thể phục hồi như cũ, nhưng tạo thành bóng mờ là muốn kèm theo hắn một đời người. Đây mới là muốn hủy khắc một đời người a. Mấy vị này thật sự dám như vậy quang minh chính đại nói ra là cảm thấy không người có thể trị được bọn họ. thật sao? Viên Bắc khẽ cười nói. Lý bạn học. thấy hắn quay đầu, Viên Bắc mới là lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. một hồi cũng không nên bị ta đánh chết. chương 260, 261 đem Viên Bắc chọc giận. chương 261 đem Viên Bắc chọc giận. mấy người đi ra rất xa sau đó. chương mạc mới là nói, người này có thể là ở nước ngoài sinh hoạt tương đối nhiều, đầu có chút vấn đề. sư lâm lâm nhẹ giọng nói. Có lòng tốt tiếp nhận quá nhiều, liền dễ dàng tự mình hủy diệt. Hoan nàng lại bổ sung, đây là ta cha, cho nên đại học trước, trừ tu luyện rồi tài nguyên bên ngoài, gia tộc đối với ta không có bất kỳ giúp đỡ. Hắn đỡ lấy một tấm ngoại quốc như mặt, hẳn là tiếp nhận được quá nhiều có lòng tốt rồi. Một hồi, thực ra nhiều như vậy cũng chớ có để ý. Trương Mặc lặng lẽ nhìn một cái viên bắc, A bắc, nhẹ một chút. Khắc thật đánh hư. Mấy người khác tất cả đều là nhìn lại. Mặc dù bọn họ phẫn nộ nhưng là trận đấu có quy tắc nếu không có bị chế tài cũng liền minh bọn họ làm là đang ở quy tắc bên trong quy tắc cũng rõ ràng mình không thể đánh tử vừa mới viên bắc cái kia giọng bọn họ nghe thật có điểm thầm được hoàng viên bắc rất ít tức giận nhưng là hắn loại này bình thường nhìn vui tươi hớn hở cũng không có gì cái giá nhân tức giận thật đúng là có chút dọa người đi ra cũng không sợ người khác chế cười mới vừa rồi viên bắc lời kia thời điểm chúng nhiêu tim đều giống như ngừng nửa nhịp tựa như bọn họ nơi nào biết Viên Bắc cho đến bây giờ đã tham gia bao nhiêu trận cuộc chiến sinh tử. Thú hóa nhân giáo phái đổi giết, chó săn tập kích tiên quỷ xâm lâm, cựu trọng sơn thời gian sinh tử chèn ép huấn luyện, qua sơn chung gặp phải thất gia, cùng dã sao động trung tông sư cuộc chiến, sân khấu lý hoa dạng bị đấm phát chết luôn. Những thứ này, cũng là bình thường người có thể toàn bộ trải qua cho chuyện sao. Sợ là có thể trải qua cái một hai cũng đã đủ thời đời trước rồi. Mỗi một lần đều là một lần sinh tử lịch luyện, trừ mấy lần ôm bắp còn lại mấy lần phạm là vận khí thiếu chút nữa khả năng thật đã chết rồi lại càng không dùng gặp phải thất gia lần đó hắn thật là chết nếu như không phải cạt lời nói đầu hắn thất cũng không biết trải qua bao lâu và lại cùng những thứ này không trải qua sinh viên gì bất động hắn thật là giết qua người mặc dù hắn một mực ở quên lãng chuyện này cũng từ không đề cập nhưng là khi hắn tức giận thời điểm những khí chất này liền không tự chủ được tản ra đây cũng là viên bắc thật sự không nghĩ tới viên bắc gật đầu một cái An tâm, tà tâm lý nắm chắc. Thực ra so với hắn mọi người muốn có thể tiếp nhận nhiều. Cùng kiếp trước so sánh, đời này bởi vì dị năng, giả, thứ nguyên không gian tồn tại, vô hình giữa áp lực cùng nguy cơ để cho các nước quốc dân tín nghiệm cảm cùng dân tộc ngưng tụ lực trở nên chưa từng có cường thịnh. Nhất là ở gián điệp cùng thích khách không cùng tầng suất bây giờ, quốc cùng quốc chi gian mua bán lui tới tuy không pháp ngừng nghỉ, nhưng là liên quan tới dị năng giả hết thảy, nhưng là thiếu mà cẩn thận. Nhiều nhất chỉ là ở gen hoạch xuất nhập cảng bên trên đùa dỡn một phen. Đây là quốc tế xã hội tạo thành ảnh hưởng. Cho nên căn này tiếp đưa đến đời này, ở quốc nội kiếm sống ngoại tịch cũng không nhiều. Mà đối với ngoại tịch, toàn thế giới đại thể có thể chia làm hai loại thái độ, nơi này cũng sẽ không cặn kẽ triển khai. Nói tóm lại, cái thế giới này bần quốc như cũ hương thịnh, nhưng như cũ có tiêu nhòm ngó trong bóng tối, thời khắc chuẩn bị tự trong bóng tối lao ra cắn một cái. Bao gồm lần trước liệp quyền động tác. Con lai ở quốc nội cũng là một cái đặc thù đoàn thể. Mặc dù từng có con lai nếu so với người bình thường càng thông minh, cũng dễ dàng hơn mở ra giải mã gen ADN Pháp, bất quá này nhất Pháp cũng rất nhanh bị định nghĩa là lời nói vô căn cứ. Ở nơi này vi quần trong cơ thể, một chút xíu tỷ lệ cũng không thể minh cái gì. Người trong nước từ trước đến giờ là tràn đầy bao dung cùng có lòng tốt nhất là là đối đãi cùng mình bộ dáng không giống nhau nhân lúc, một điểm này sẽ bị vô hạn phóng đại. Cho nên lý lang người như vậy mới sẽ nhiều như thế. Bất kể là này lý lang thật có điểm độc hay là dùng chọc giận như kế, Viên Bắc cũng đều không thèm để ý. Ngược lại kết quả đều giống nhau. Cuối cùng một chàng trận đấu rất nhanh liền bắt đầu rồi. Sau đó, cũng không ra ngoài dự liệu, rất nhanh thì kết thúc. Hay cùng chuyện đương nhiên như thế. Ở trung bình tân sinh thực lực làm một cấp đỉnh phong bây giờ, mỗi một đội có thể có 3 4 cái cấp 2 dị năng giả cũng đã là tương đối khá, giống như là Viên Bắc bọn họ như vậy tam giai ba cái, tứ giai một đội ngũ. Cái này đã vượt qua bật hợp phạm vi. Đây là thần tiên. Coi như là dẫn du không ra tay, mấy người bọn họ cũng là ung dung thoải mái. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, viên bắc dứt khoát liền hướng Lý Lang mấy nhiêu sân so tài đi tới, hắn cũng muốn nhìn một chút, mấy người kia ngoài miệng thổi lợi hại, thực lực có phải hay không là thật có mạnh như vậy. Mà lúc này ở một nơi trên lôi đài, trương bằng máu nhỏ râm rề, duy trì ở cuồng hóa dưới trạng thái, thân thể đều có điểm phù phiếm không chừng, giống như là tùy thời có thể ngã xuống. Xuyên thấu qua huyết sắc, Trương Bằng nhìn trước mắt hóa thành nằm con dị thú đối thủ, trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Quá mạnh mẽ. Căn bản là không có cách thất đánh. Nếu như viên bắc ở lời nói, hẳn liền sẽ khác nhau đi. Trong lòng Trương Bằng cười khổ thầm nói. Giữa chúng ta trên lệnh thật giống như càng lúc càng lớn. Hắn có thể đi đến một bước này là rất không dễ dàng, hắn không nghĩ ở nơi này ngã xuống. Trải qua thời gian dài cao áp huấn luyện, thực lực của hắn đã đạt đến cấp 1 đỉnh phong. Nhưng là đối mặt cơ bản đều ở cấp 2 đỉnh phong đối thủ, thật sự là có chút không đáng chú ý. Cá nhân cuộc so tài tư cách ở trước mắt, coi như là thua cũng không thể quá khó coi. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Trương Bằng lại nhấc thở ra một hơi, trong lòng ít nhiều gì gồ lên một cổ tinh thần sức lực. Người còn không đầu hàng sao. Lý lang Hóa thành cự lang nện bước nhịp bước, trong mắt mang theo vẻ hài hước hỏi, thanh âm trải qua miệng sói thay đổi thêm không đúng tiêu chuẩn rồi, người đồng đội cũng đều ngã xuống. Trương Bằng vẫn không nhúc nh nhưng trong lòng thì minh bạch, hắn đồng đội thực lực mặc dù không tệ, nhưng là hiển nhiên cũng không phải đám này nhiều đối thủ. Nói nhảm ít, ta còn thật không biết đầu hàng là ý gì. Trương Bằng Hás một mắng, hắn tự nhiên là biết lần này có thể là không thắng được rồi. Nhưng Quang Chiến là coi trọng nhất khí thế nghề, tự tin yêu cầu một sớm một triệu bồi dưỡng, có thể phá hủy nó chỉ cần một lần nhận vua. Nếu là không có tự tin, sau này muốn lại rơi nữa phục những thứ kia thích hợp Quang Chiến tính tình giữ rằn gen hạch hồn sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Vậy thì tốt. Lý lang mắt sói trung lộ ra một cổ vẻ ác lạnh, thú khu thấp phục, trong thời gian ngắn hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, 50 khoảng cách, thân thể chưa đến, một cổ cụ phong đã tới trước. Giống. trương bằng dùng cuối cùng lực lượng trong dây lát buộc phát ra một cổ tiếng gầm, hư ảnh bên trong tựa hồ là có thể thấy được một con ở bạo phong tuyết bên trong giống giận cự hùng. Theo kỹ năng lần nữa gia trì, hán tinh khí thần cũng giống là khôi phục một ít. Giống. Lý lang thân thể nhưng là không có chút nào dừng lại một tiếng sói chu theo sát vang dội, thân thể thoáng qua liền tới. một chảo ầm trương bằng ngay cả ngăn trở ngăn cản đều làm không được đến, toàn bộ thân hình liền trực tiếp bay rất ra ngoài, giống như vải rách một loại lăn lộn ra xa mấy chục thước, vừa hạ xuống địa, một búng máu liền phun ra ngoài. nhưng lý lang lại giống như là muốn đùa bỡn hắn một dạng bản có thể thật sớm một đòn kết thúc, lại cứ lệch nhiều lần lưu mấy phần khí lực, tựa hồ liền là cố ý muốn làm đủ hắn. thế nào, còn không nhận thua sao? Lý lang đầu sói dò tới trước người Trương Bằng, trong ánh mắt hài hước cùng đùa bỡn vẻ sâu hơn, chỉ cần nhận thua, liền có thể trị trên người của ngươi bị thương, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm một chút, không nên lãng phí ta kiến nhẫn. Ẩm. Trương Bằng nhưng là ẩm ẩm gian xuất thủ, một quyền đập ở lang trên mặt, thẳng đưa hắn đánh cái lảo đảo. Tỷ của ta đánh ác hơn ngươi rất nhiều nàng đều không có thể làm cho ta nhận thua, càng đừng ngươi. Ngươi này cầu vật, muốn không tốt ta võ đạo. Lý lang trong mắt run lên, đây chính là ngươi tự tìm móng nhọn đột nhiên gian xuất thủ, chảo phong bao hàm màu trắng bạc sắc bén quan mang. khí, trương bằng theo bản năng sợ trường đi ngăn cản, chỉnh cái cánh tay đúng là còn như là đầu hũ trực tiếp bị chặt đứt, huyết dịch một chút liền phun ra ngoài. ầm, móng nhọn như cũ không ngừng chút nào nghỉ, tràn tre cự lực trực tiếp đập ở trương bằng trên thân hình, một cái chớp mắt sau đó, trương bằng toàn bộ thân hình giống như là bị kẹp xe đụng một dạng mặt phẳng nghiêng bay ngược mà ra. ở giữa không trung, trên thân hình xương cốt liền phát ra vỡ nát tiếng sương sườn bể nát không biết bao nhiêu, nửa người cũng mềm mại đạp đạp, kẹp xuống đất, cả người trong nháy mắt lâm vào hôn mê, thu tay lại, huấn luyện viên trong nháy mắt cửa ra, mà sớm đã sớm chuẩn bị xong y tế đội cơ hồ là trương bằng còn ở giữa không trung, bằng đại sinh mệnh lực cùng đủ loại gen kỹ năng cũng đã ném hết tới hắn trên thân hình, trị liệu thương thế hắn, mà hắn đoạn chi cũng đã có người thu hồi, vì hắn tiến hành nối lại, tuy sống lại cũng có thể làm được, nhưng tiêu hao cũng lắm, cũng cần thời gian dài đúc luyện. Hừ, không biết mùi vị. Trang thượng, Lý Lang thân thể biến hóa hồi hình người, trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Người này, hắn làm sao dám hạ thủ nặng như vậy? kia cùng chiến. Dưới trận, mọi người mới tới, liền thấy được trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời sắc mặt đều là biến đổi. Hô, như có một trận khí lạnh đánh tới. Mọi người trong lòng bỗng gian đều là bỗng lạnh lẽo, bộ dạng sợ hãi cả kinh, giống như là bị giã thú rình rập. Rồi rít nhìn về phía ngọn nguồn viên bắc. Đó là bọn họ chưa bao giờ ở viên bắc trên mặt thấy vẻ mặt, lạnh giá, sắc bén, sắc khí mang doanh, giống như là tới từ cực hàn chi địa cương phong, chỉ là nhìn, liền để cho trong lòng bọn họ sinh ra hàn ý trong lòng. Cái này thường thường treo mỉm cười tao lời nói nhân, lúc này lạnh giá để cho bọn họ cảm thấy xa lạ. Một hồi ai cũng không cần động lý lang. Thanh âm của hắn cũng mang theo một loại phẫn nộ như vậy khàn khàn, một cổ có tài không chế khí thế nhô lên, vẫn ở quanh người hắn, ta muốn đích thân sẽ hắn. Tất cả mọi người là theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, giờ khắc này, lại không ai dám tiếp lời. Xong. Viên bắc liếc mắt nhìn chầm chầm trên đài Lý lang, xoay người liền đi, chương bằng có người khác chiếu cố, hắn lúc này đi qua cũng là không đúng lúc. Mọi người liền vội vàng an tĩnh đuổi theo. Qua một lúc lâu, viên bắc thanh em mới là vang lên. Cái kia cùng chiến, là ta bạn tốt nhất. Mọi người đều là sững sở, không có lời nói. Lúc này đã không cần quá nói nhiều. Chỉ trong lòng là nhưng là đột nhiên nghĩ tới một câu nói. Làm hiền lành nhân sẽ lấy mặt nạ xuống lúc, ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Này Lý lang Đem viên bắt chọc giận. Trưng 261, 262, thế như lôi đỉnh, 2 hợp 1. Trưng 262, thế như lôi đỉnh, 2 hợp 1. Không để cho nhân đợi đợi quá lâu thời gian. Theo vào top 100 cuộc so tài cuối cùng một tràng tranh tài kết thúc, ở huấn luyện viên dưới sự chỉ dẫn, mấy người đi tới tân trên trường đấu. Lần này sân so tài sẽ không giống như trước như vậy đơn sơ, là một nơi cự đại viên bản do thổ thạch xây thành, nhìn qua cứng rắn vô cùng, chừng một cái nửa sân bóng đá lớn nhỏ. Đến top 100 sau đó, cuộc so tài chế liền phát sinh biến hóa, tăng lên cá nhân cuộc so tài cuộc so tài chế, bất quá này phải chờ tới đoàn đội cuộc so tài toàn bộ sau khi kết thúc mới có thể tiếp lấy tiến hành. Đây cũng là chỉ có top 100 tuyển thủ mới có thể có được cơ hội. Bất quá cá nhân cuộc so tài quyền trọng cũng không cao. So sánh với đoàn đội cuộc so tài mà nói là như vậy, dù sao ngay bây giờ tân sinh thực lực mà nói, cá nhân cuộc so tài thật sự là nhìn mặt không lớn. Nhưng chung quy là một cái trận đấu, viên Bắc cũng thuận tay ghi danh. Thực ra đại đa số người cũng đều báo, so sánh với đoàn đội cuộc so tài, nhiều người hơn đảo là hy vọng có thể ở cá nhân cuộc so tài bên trong bộc lộ tài năng, không nói cái khác, nhiều như vậy tân sinh, nói không chừng là có thể nhặt người bạn gái loại. Ở huấn luyện viên triệu hoán hạ. Mấy người cũng đều liền vội vàng leo lên sân so tài. Đối diện, Lý Lang mọi người cũng đều leo lên đài. Vẫn là bộ kia mang theo nhiều chút kiêu căng thần sắc, lại hướng Tây Phương lớn lên tướng, khiến cho hắn tâm tình rất khó che giấu đi. Trương Mạc mọi người mảnh nhỏ mảnh nhỏ nhìn hắn một cái. Người này khả năng còn không biết hắn đem phải đối mặt cái gì. Hy vọng hắn có chuyện. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, hắn chúng ta đối với Viên Bắc phẫn nộ hoàn toàn có thể hiểu, chỉ là hy vọng Lý Lang cùng hắn biểu hiện ra như thế chịu đánh. Lúc này viên bắc tâm tình đã thật sâu che giấu ở trong nội tâm, chỉ ánh mắt của là vô cùng lạnh lùng. Mà ở tại bọn hắn sân so tài chung quanh đặc biệt thiết lập trên khán đài, này thời điểm đã ngồi xuống không ít người, phần lớn đều là bị loại bỏ rồi tân sinh, so sánh với còn lại trên khán đài hơi lạnh tanh tình cảnh, bọn họ đây có thể nói là bốc lửa. Dù sao làm lớp tinh anh, có không ít người đối thực lực của bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, mỗi một cử động, cũng có không ít người chăm chú nhìn đây. Trận đấu còn chưa bắt đầu. Không ít đeo tiên trì đã bắt đầu giữ ngôn dạy rồi. Giờ ỉ chống lại lớp tinh anh. Đây cũng là chuyện tốt. Ai đây có thể thắng? Một vị mắt xếp nam tử mặt lộ vẻ sắc giận nói, mặc dù một mực nhìn lớp tinh anh khó chịu, nhưng là lần này ta hy vọng là lớp tinh anh thắng. Bên cạnh một đàn ông hỏi nói thế nào? Ta cảm thấy được giờ ý đội phần thắng cũng không nhỏ a, nhất là phân hưởng chi liên phủ lên sau đó, chuyển hóa thành thú hình thái, nhân đều thực lực cũng đi đến cấp 2 đỉnh phong. Dẫn đầu cái kia Lý Lang Thực lực đều nhanh đến tam giai trung cấp tầng thứ, lớp tinh anh sợ rằng không mấy cái có thể thắng được hắn. Mấy cái này con lai, like, hạ thủ quá nặng. Mắt nam tử nói, mấy người kia cũng là cố ý hạ tử thủ, ta xem qua bọn họ trận đấu, năm người toàn bộ trọng thương, bị thương nặng nhất cuồng chiến một cái cánh tay đều bị bẻ gãy rồi. Hoàn hảo là y tế năng lực quá mạnh, nếu không thiếu một cái cánh tay đối bóng người vang quá lớn, mặc dù tiếp nối, nhưng là cũng được phải cần một khoảng thời gian thích đứng, bóng ma trong lòng liền càng không cần phải nói. Kìa cùng chiến ta còn nhận biết, là cùng ta một lớp, bình thường huấn luyện cố gắng rất. Đan phượng nam tử thở dài nói, ngươi là không biết, lúc ấy cánh tay đoạn thời điểm một màn kia, phía trước ta mấy cái muội tử mặt cũng hù dọa trắng. Còn bà nó thật giả. Bên cạnh người kia kinh nghi bất định nói, cũng là bạn học, không đến nổi hạ nặng như vậy tay chứ. Ngươi nghe hắn nói đây. Một bên khác lại một giọng nói chen vào, phân hưởng chi liên vốn là yêu cầu thời gian nhất định tới thích hứng, hạ thủ không có gì nặng nhẹ rất bình thường sao. Ngươi cảm thấy bình thường liền chính thường đi. Mắt xếp nam tử liếc người kia liếc mắt, người nói nhiều, náo tê liệt một cái. Ngươi nói cái gì, ta xem ngươi cũng là bởi vì nhân gia là có lai, mới như vậy chê nhân gia, có còn hay không điểm tư chết. Trên khán đài tiểu phân tranh dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Trên đài tỷ võ, mọi người nhưng là đã đứng ngay ngắn chỗ đứng, lần này viên Bắc đứng ở phía trước nhất, trong tay hồi lâu không có động tới gậy bóng chày cũng trộn vào trên tay. Một màn này ngược lại là đem trên khán đài một số người cả kinh không nhẹ. Đó là viên bất chứ. Hắn không phải phụ trợ sao? Thế nào đứng ở chiến sĩ vị? Không biết, có thể là có cái gì chiến thuật? Chứ. Thì chiến thuật, mặc dù hắn cũng có nhất định năng lực cận chiến, nhưng là có thể mạnh tới đâu. Lớp tinh anh nhân thật là nhẹ nhàng, lấy vì tất cả mọi người là có màu. Đứng ở nhà mình đội ngũ phía trước nhất Lý Lang nhìn thấy một màn này, khỏe miệng phiết liêu phiết, đây là tức đến chập mạch rồi hai người ánh mắt ở tràng trung ương gặp nhau, tựa hồ là khơi dậy một đạo tia lửa. Viên Bắc vươn tay ra, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Ồ. Lý Lang chân mày cau lại, muốn chết phải không? Kế hoạch không thay đổi, hắn đứng ở trước mặt ngược lại là chính phù hợp kế hoạch chúng ta. Cố chuẩn bị huyền hư. Còn sót lại mấy người tuét miệng cười một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Viên Bắc Trung mang theo không có hảo ý vẻ. Cũng không đợi Viên Bắc mấy người còn có động tác gì, theo huấn luyện viên một tiếng bắt đầu. Đủ loại ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt nở rộ. Ở vào đội ngũ phía sau nhất phụ trợ ngay lập tức đem phân hưởng chi liên treo ở Lý Lang trên thân hình, dây xích đen trong thời gian ngắn lần nữa hóa thành bốn đạo, ra chỉ đến bốn người khác trên thân hình. Sau một khắc, gào, năm đạo tiếng sói chu vang rội đang so võ đài trên. Đang lúc mọi người kêu lên tiếng chung, Lý Lang năm người trong nháy mắt hóa thành nằm con màu xanh cự lang, thân thể thật cao, tứ chi khoan hậu. Bộ lông màu xanh nhìn qua giống như là cao cấp tơ lụa một dạng cũng không hiện lên hung ác, ngược lại ngược lại có chút thần tuấn. Hoàng kim cấp dị thú thanh niên đạm phong lang. Loại dị thú này ở phương diện tốc độ có trời sinh ưu thế, với phong chi thung lũng trung sinh trưởng, bất kể là thời gian ngắn bùng nổ hay hoặc là trưởng lúc lặn lội, đều là tốt nhất chọn. Năm con cự lang, thân thể phổ biến đều tại 3 mét cao, trong đó ly lang biến thành làm cự lang, là chừng 5 mét cao. Nhìn qua giống như là một chiếc đại hình xe bọc thép đang lúc Lý Lang hưng phấn vô cùng thời điểm, nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh ra một loại cổ quái tới. Lần nữa nhìn lúc, nhưng là phát hiện đối diện viên Bắc năm người, đúng là không hề động một chút nào. Toàn bộ hành trình đến nôi, đừng nói là cắt đứt bọn họ gen kỹ năng rồi, ngay cả bước chân đều là không chút nào động. Chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn bọn họ, trong ánh mắt kia tràn đầy hài hước, phảng phất là đang nói cho các ngươi thu hóa thì như thế nào. Ra chính là ở ngươi thời kỳ toàn thịnh đường đường chính chính nghiền ép ngươi cho ra trèo gào trong lòng Lý Lang Đông sinh ra một loại bị xem nhẹ phẫn nộ. Bang Đại Lang thân thể cho thấy cực không cân đối tốc độ, Nam Đạo thân thể trong nháy mắt hóa thành Nam Đạo Thanh Phong, tốc độ nhanh thậm chí để lại tàn ảnh. Năm người mục tiêu rất rõ ràng, đó là đứng ở phía trước Nhất Viên Bắc. Cự Lang đi quá, giống như cụ phong thổi qua, cuốn ngược lên cuốn phong, trà sát được mặt người gò má đau nhức, quần áo cũng là lấm lấm đung đưa. Vài trăm thước khoảng cách tại bực này tốc độ trước mặt. Giống như là không tồn tại một dạng chỉ là hai cái hô hấp thời gian, thân thể khổng lồ liền đã tới trước người viên Bắc. Mà cũng trong lúc đó, mọi người đều đậu. Bệnh. Một cổ màu xám trắng đau khí, bao hàm to lớn bi thường, trong đó tựa hồ là mang theo sinh và tử nguy cơ. Bệnh. Một đạo cây giáo toàn thể đỏ bừng, giống như mị sải một loại bắn ra. Một đạo báo ảnh thoáng qua, to lớn cốt trảo hoàng nếu là muốn sẽ toái cương thiết. Lại một đạo huyết sắc thân hình thoáng qua, cả người huyết khí bung ra. Còn như huyết chiến tới cùng chiến sĩ. Trong lòng Lý Lang kinh hãi. nay mỗi một đạo công kích, đúng là đều có có thể uy hiếp được lực lượng của hắn, tình huống gì. Tất cả nhân viên bạo nổ trông sao. Trước nhìn lên sau khi rõ ràng không có mạnh như vậy a Nhất là đạo kia đau khí, coi như là nếu như hắn bị đánh trúng, cũng muốn làm chàng trọng thương. Đang muốn né tránh lúc. Lý Lang nhưng làm mộng bức phát hiện, những thứ này toàn bộ công kích, lại không có một chiêu là hướng hắn tới. Lại tại hắn đi thông viên bắt trên đường lại cũng là không có chút nào ngăn trở này giống như là giống như là tất cả mọi người đều cố ý bỏ sót hắn tình huống gì không lúc này quá cũng không kịp suy nghĩ nhiều ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên còn giống như là con sói đói ấm lãnh chỉ cần trước giải quyết Viên Bắc kia liền không có quan hệ gì rồi gào theo một tiếng sói chu thân thể của hắn đúng là vừa nhanh một phần thanh quang chợt hiện còn như đao phong một loại sắc bén thủ thạch mặt đất vạch qua từng đạo gò khe móng nhọn ầm ầm thoáng qua kia trên bút thanh quang gần như muốn uẩn thành thực chất, coi như là tình cương cũng phải bị xé thành phân vụn. mà viên bắc vẫn như cũ vẫn không nút đích, thậm chí ngay cả cẩm côn tư thế đều không có thay đổi, phảng phất là này trí mạng công kích không tồn tại. trong lòng lý lang mừng rỡ, chỉ cần còn lửa trong ngay mắt, hắn móng nhọn liền có thể đem viên bắc giơ lên hai cánh tay xé nát. nhưng sau một khắc, lý lang nhưng là kinh hoàng phát hiện, khoảng trường trong gan tức, hắn tứ chi lại giống như là không bị khống chế một dạng đống gian nhẹ nhàng nhảy một cái mà như vậy nhảy một cái, kia vẹn vẹn chỉ kém số ly giữa móng nhọn, nhưng là không có thể đụng tới viên bắc. mà từ đầu chí cuối, viên bắc thân thể lại đều là không hề động một chút nào, phảng phất là hết thảy đều tại hắn trong tính toán. ngay trong nháy mắt này, ánh mắt của viên bắc trung lạnh lùng vẻ thoáng qua, thân thể trong nháy mắt đến cự lang dưới bụng, rầm rầm rầm, tựa hồ là có kinh lôi nổ vang, một cổ bàng đại khí thế ầm ầm giữa phóng lên cao. vào lúc này viên bắc ngang nhiên xuất thủ, gậy bóng chảy ầm ầm gian chém ra thế như lôi đỉnh giữ dằn như lửa ông không gian phát ra cộng hưởng tiếng trong vòng trăm thước không khí đều theo chiếu giống vậy tần số chấn động lên xúc thế đã lâu một đòn đúng là trực tiếp vượt qua di vãng viên bắc cực hạn nay cổ trùng thiên khí thế trong thời gian ngắn đúng là đem thật sự có nhân khí thế toàn bộ đè xuống ầm nặng như mấy chục ngàn cân một đòn trong nháy mắt đập ở lý lang phần dưới bụng gào Thảm thiết tiếng sói chu trong thời gian ngắn vang dội toàn bộ tỷ võ đài Nghe mọi người tại đây đều là không nhịn được dùng mình một cái. Một trong thời gian, toàn bộ xem trên chiến đài đều giống như bị nhấn tính âm kiện, tất cả mọi người đều là trố mắt nghẹn họng nhìn trước mắt này vượt qua bọn họ tưởng tượng hình ảnh. Lý Lang chỉ cảm thấy bụng tựa hồ là bị xe lửa đụng một dạng toàn bộ thân hình bay ngược lên, lục phủ ngũ tạng cũng sai chỗ, thiếu chút nữa nhân thú hình đều không cách nào giữ, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun vài ra. Sắc mặt của Viên Bắc Lạnh lùng, thân thể ngang nhiên mà lên, đúng là bay lên lên mấy chục thước cao trong tay gậy bóng chảy giống như khai sơn cự phủ vừa tựa như là viễn cổ người khổng lồ cự truy tạc sơn đột nhiên nện xuống ầm tam giai dị năng giả cũng khó mà so sánh thân thể tố chất mang đến lực lượng tràn trề lần nữa đập ở trên thân hình một trận giận người xương gậy tiếng tựa hồ là cùng vang lên ầm thân thể khổng lồ trong nháy mắt rơi xuống đất chỉ là số cái hô hấp trong thời gian lý lang cũng đã không còn sức đánh trả chút nào hắn trận đấu trước thật sự thả của nôn Vào lúc này lại giống như là một chuyện tiếu lâm Ánh mắt của viên bắc lạnh giá Thân thể tự bán không mà xuống Dựa thế làm Gậy bóng chảy lần nữa cơ múa đưa tới cộng hưởng chen Ở thời khắc mấu chốt Lý lang móng nhọn đưa ngang trước người To lớn kim thiết đụng nhau âm thanh vang lên Nhưng này to lớn lực phản chấn Cũng để cho Lý lang móng trước mềm nụn ra Trong thời gian ngắn là đừng mơ tưởng phát lực rồi Trong lòng Lý lang vô cùng tuyệt vọng Ánh mắt hơi nghiêng Đây mới là phát hiện Không biết lúc nào Đồng đội mình đều đang đã ngã xuống ba vị, duy nhất còn dư lại vị kế tiếp, cũng đang khổ cực chống đỡ. Trên lệnh. Như thế này mà to lớn sao? To lớn đau đớn đã để cho hắn không có cách nào nhấc lên chút nào chống lại chi tâm. Ta nhận thức. Chết đi cho ta. Viên bác cầm ẩm gian phát ra gầm lên giận dữ. Không gian trong nháy mắt chấn động biến đổi. Một cái chớp mắt sau đó. Hai người thân thể toàn bộ tại chỗ biến mất. ầm Một đạo khí thế trong nháy mắt phát ra lại trong nháy mắt biến mất. Ừ, Nguyên Bổn đã chuẩn bị hành động huấn luyện viên sắp mặt đống biến đổi. Hắn chính là nghe điểm số minh. Kia giờ y tiểu tử hẳn là kêu nhận thua chứ. Bất quá lại suy nghĩ một chút muốn trước từ còn lại huấn luyện viên nơi nơi đó nghe tới một ít tin tức, hẳn là gian nghe lầm. Nhưng nghĩ ngợi mấy giây sau đó, hắn vẫn là không có lựa chọn báo lên đại sư xé ra không gian. Ngược lại thì gọi tới y tế đoàn người. Ân, một hồi có thể sẽ có trọng hào xuất hiện, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Y y tế đội ngài chính là trong truyền thuyết mang tiên tri. Bất quá huấn luyện viên cũng không để ý những thứ này. Ân. Bất kể hắn kêu không có la, ngược lại hắn cũng không hô xong. Ta đây cũng không đoán bỏ rơi nhiệm vụ chứ. Viên Bắc người này hắn cũng quen thuộc, ít nhiều gì vẫn còn có chút phân tâm. Chứ mà ở giác đấu chàng bên trong, hai người thân hình cùng xuất hiện, cảm thụ trong cơ thể lực gia trì, Viên Bắc buông lỏng một chút cân cốt. Ta tự mình động thủ. Vì bảo đảm chúng ta đối chiến không bị một ít người rảnh rỗi quấy rầy, cho nên liền đem ngươi mang tới nơi này. Ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ. Đúng rồi, cầu xin tha thứ là không có dùng. Viên Bắc trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười, cái không gian này, chỉ có một phe trọng thương mới có thể đi ra ngoài nhà. Ánh mắt của Lý Lang Trung tràn đầy tuyệt vọng. Ai có thể nói cho hắn biết? Một cái phụ trợ, tại sao phải hấp thu đàn thiêu vương ghen hạch? Ta tại sao phải trêu chọc người này? Chương 262 263, ngươi đây là đang luông chiều phạm tội. Chương 263, ngươi đây là đang luông chiều phạm tội. Bất quá thanh nhãn Đạp Phong Lang cũng không hổ là hoàng kim cấp dị thú, thân thể quả thực là rắn chắc rất. Gắng lượng bị Viên Bắc cực hạn khí thế hai cây gậy, lại cũng chỉ là vừa mới bị thương nặng. Đừng xem Viên Bắc là một cái phụ trợ, nhưng là nhiều loại gen hồ thêm nữa hạ, hắn thể tư chất coi như là tam giai bên trong, cũng không tìm ra được bao nhiêu cái. Mà tính lại bên trên côn pháp gia trì, Cái này cũng tương đương với một cái cường hãn hoàng kim cấp gen kỹ năng rồi hệ thống đánh giá còn là phi thường đúng trọng tâm. Huống chi mới vừa rồi nén giận một đòn, lại là để cho hồi lâu không nhúc nhích côn pháp thăng nhất cấp, đi tới hoàng kim cấp LV2, đường xem một chút tăng lên, ước chừng để cho viên bắt sức mạnh lớn ra hai thành có dư. Có thể nói kinh khủng. Chính là bởi vì như vậy, cổ chí mới dám mạo hiểm hấp thu cái chữa trị kỹ năng. Hắn có thể đánh ra lớn như vậy danh hiệu, ít nhất ở đơn thể lực tàn phá bên trên. Tông sư cấp bên trong hắn hữu có thể cùng hắn như nhau, lại càng không dùng, ngoại giới một mực lời đồn đãi, cổ chí khoảng cách vương cấp, cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Trở lại chuyện chính. Nếu như là còn lại tam giai chịu rồi viên Bắc hai cây gậy, sợ rằng lúc này đã sớm hít vào nhiều thở ra ít rồi, nhìn Lý Lang dáng vẻ, e là cho dù là lại đánh phải hai cây gậy cũng không chết được. Như vậy ngược lại là cũng dễ dàng ta. Viên Bắc xách gậy bóng chạy, hướng Lý Lang đi tới, tiết kiệm được trị liệu cho người công phu. Chữa trị, ngươi còn có chữa trị. Lý lang hóa thành cự lang trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tam trảo khấu trên mặt đất, hướng phía sau này lên, ngươi. Ngươi không nên tới. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất là thấy được ma quỷ. Địa phương lại lớn như vậy, ngươi chạy không cho chuyện. Viên bác nhàn nhạt nói, ngoan ngoãn để cho ta đánh trọng thương, như vậy ngươi là có thể đi ra ngoài. Lời hắn bình thản giống như là ở buổi tối muốn chỉ cái gì một dạng nhưng là nghe vào Lý lang trong lỗ thai lại hoàn toàn không phải ý đó. Thú hóa sao to lớn nguy cơ nói cho hắn biết, này căn bản không phải trọng thương đơn giản như vậy. Viên Bắc, ngươi không thể làm như vậy. Lý Lang la lên, chúng ta là đồng học chứ. Ta cho ta trước lời bản hướng ngươi ý nói xin lỗi, chúng ta hướng không hoán gần không thủ. Sau khi đi ra ngoài, ta bảo đảm không bao giờ nữa tới trêu cho ngươi. Vốn là như vậy, nhưng là bây giờ chúng ta có thủ hán rồi. Ánh mắt của Viên Bắc lãnh đạm, đến bây giờ trương bằng thảm trạng còn ở trong đầu hắn rõ mồn một, một trước mắt. Đây là hắn đi tới trên đời này sau thứ nhất thế nhân, cũng là người thứ nhất thật lòng phải giúp người khác, hai người huấn luyện chung, bơi chung vai diễn. Mặc dù từ chưa mở miệng, nhưng là Trương Bằng không thể nghi ngờ đối với hắn là rất trọng yếu nhân, giống như là đệ đệ hắn như thế. Cánh tay bị bắt đoạn, viên bác thật sự không dám tưởng tượng, nếu như y tế điều kiện không đủ, sẽ là dạng gì hướng. Coi như là tiếp nối, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian điều dưỡng, càng không chắc chắn bởi vì trong lòng ảnh. Đối thủ cánh tay sử dụng bên trên trở nên rụt rẽ e sợ, thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Mỗi lần nghĩ điểm nơi, Viên Bắc cũng sẽ xuất ly phẫn nộ, sẽ sống Lý Lang tâm đều có. Không mặc dù quá không cách nào như vậy, có thể Viên Bắc cũng không muốn liền khinh địch như vậy bỏ qua cho hắn. Phanh! Viên Bắc dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, một cổ to lớn sinh cơ trong nháy mắt ẩm ẩm bùng nổ. Đoàng đoàng đoàng, trên mặt đất trong lúc bất chợt nhô lên năm cây hướng đại thụ, đem Lý Lang thật chặt bao vây ở chính giữa. Trên đó chi điều xôn suê còn như cuồng ma loạn vũ, mưa múa giữa tiếng gió rít gào, tiếng xé gió bên tai không dứt. Ba ba bá. Vai đu thịt bắp vô cùng chi điều trong nháy mắt quang ra, liên miên bất tuyệt một loại đem bao trùm, đúng là tạo thành giống như ô rủ lều một loại bọc lại, năm cây đại thụ, mỗi một cây cường độ nếu so với lên thụ giới hàng lâm cao hơn quá nhiều. Viên bắc trong thời gian ngắn lớn mà lên, nhân ở giữa không trùng, gậy bóng chảy cũng đã dẫn phát cấp hưởng. Gào. Lý Lang gào thét một tiếng. Chu thanh quang bùng nổ, trong nháy mắt đem 5 cây đại thụ xé nát. Nhưng lúc này là đã là lúc này đã trễ, hắn chỉ thấy trước mắt như là có một vệt hào quang thoáng qua, một cổ đau nhức trong nháy mắt bùng nổ. Giáp giáp, xương cốt bể tan cảnh âm thanh vang lên. Một kích này lực lượng tựa hồ là so với trước đều phải tới mánh liệt, lý lang con ngươi trận to, tựa hồ là muốn chừng xuống một dạng khổng lồ thân thể mặt bên lăn lộn mà ra. Lần nữa nhìn lúc, cái kia vốn là bị thương nghiêm trọng chân trước, đúng là bị viên bắc gắng gượng được g Toàn bộ mềm mại đạp đạp thủy ở một bên. Nhìn tư thế kia, đúng là muốn gắng gượng đem cánh tay hắn đập gãy. Như nếu không phải thú hóa, lúc này cánh tay hắn sợ rằng đã bị đập gãy. Ngươi đây nên tử ra hỏa. Lý Lang trong mắt xuyên thấu qua một tia ác vẻ, tổ trọng tài sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho rằng là ngươi làm rất hoàn mỹ. Ta lúc ấy đã hô lên nhận thua hai chữ, có quay phim làm chứng, ngươi xong rồi. Ta muốn gọi ngươi bại danh rách. Sắc mặt của Viên Bắc không có biến hóa chút nào. Ngược lại thì giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn hắn, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Lý lang thanh âm hơi ngừng, giống như là bị nắm cổ con vịt, thần trong nháy mắt trở nên kinh hoàng. Ngươi! Hắn có thể cảm giác được, trong nháy mắt đó, tử vong nguy cơ đưa hắn bao phủ. Viên Bắc lại là thật động sát tâm. Ngươi nọ là kẻ điên sao? Hắn chẳng lẽ không sợ tổ trọng tài sao? Không cách nào không sao? Viên Bắc xách cây gậy lần nữa lấn mà lên, ba cái chân lang làm sao có thể chạy qua cặp chân nhân? không có mấy bước khoảng cách, liền lần nữa quăng ra cây gậy. Viên Bắc dĩ nhiên sẽ giết hắn, cái loại này làm Pháp Minh hiển không lý trí, nếu thật là giết, chẳng lẽ là chương nhẫn, coi như là Vu Hướng Nam cùng Cổ Trí, cũng không giữ được hắn, thậm chí càng vì vậy mà bị liên lụy. Thậm chí coi như là vừa ra đi, bị trực tiếp coi là phản quốc phân tử chém chết tại chỗ, cho dù ai cũng không ra một một, hai thứ ba. Này đó là luật pháp. Bất quá hắn đoạn chương bằng một cánh tay, kia bất kể như thế nào Viên Bắc cũng phải đoạn hắn một cánh tay. Chỉ là này gậy bóng chảy đánh người là đau, nhưng là muốn chém đoạn liền không phải dễ dàng như vậy rồi. Đoàng đoàng đoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giác đấu chẳng chung đều không ngừng chuyển tới dợn người xương cốt đụng nhau tiếng, cùng với Lý Lang không ngừng được gào kêu đau. Mà lúc này ở bên ngoài chi khu, trên đài tỷ võ, trừ viên Bắc nhất phương bên ngoài, còn sót lại mọi người không có một có thể đứng lên tới. Ở Lý Lang bị kéo vào không gian một khắc kia, Phân hưởng chi liên cũng đã cắt ra, cái này làm cho mấy người kia liền cuối cùng một kia cơ hội cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng trận đấu nhưng là vẫn chưa kết thúc, ngược lại là tạo thành quỷ dị hình ảnh. Bốn người chết tử tế không sống nằm, ngoài ra bốn cái chính là tụ chung một chỗ giống như là ở tán gấu. Mọi người đều đang đợi, chờ đợi viên Bắc tử trong không gian đi ra. Trưng mạc nói nhỏ, các ngươi, a Bắc sẽ không thật. Không biết. Mã Yến liết hắn một cái nói, viên đội là cái gì cách chính ngươi không biết sao. Dạy dỗ một chút thậm chí đánh gần chết cũng không có quan hệ, nhưng là nếu như Lý Lang Tử trò chuyện lời nói, kia chuyện này chất liền hoàn toàn khác nhau. Lấy hắn cách, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cho mình lâm vào loại này vây khốn trong cuộc sao? Lô Cường ngược lại là thấy rõ, như vậy nhất dạng, để cho một mực đứng ở một bên yên lặng nghe Doãn Du cũng là có chút thở phào nhẹ nhõm. Mà nhưng vào lúc này, Giang Cao đã lâu trên đài tỷ võ, một giọng nói nhưng là đột nhiên vang lên. Thôi huấn luyện viên, ngươi đây là đang luông chiều phạm tội. Chương 263, 264, cũng nên đi ra rồi. Chương 264, cũng nên đi ra rồi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, lại thấy là một vị mặc trường bào màu đen nam tử. Lúc này sắc mặt của hắn trầm, thân thể mấy cái trong ánh lấp lánh, liền đã đến tỉ võ đài trên. Một đôi con mắt giống như hùng ưng như vậy sắc bén, tựa hồ là có thể xuyên thấu nhiều, thấy sâu trong nội tâm trùng một giác. Lý Lão Sư lời này hiểu thế nào? Thôi giáo quan sắc mặt đổi một cái. Nhưng là không có lên tiếng ngăn lại hắn lên đài, bây giờ nhưng là vẫn còn ở trong quá trình trận đấu, Lý Lao sư như vậy đường đột lên đài, nhưng là sẽ bị xử phạt. Chỉ là trên tay vung lên, nhưng là đem trên lôi đài thanh âm chán, ngoại giới hoàn toàn không nghe được trong đó thanh âm. Trận đấu. Sắc mặt của Lý Lao sư trầm xuống, trận đấu đã sớm kết thúc. Trong tranh tài nhất phương nhận thua, bên kia thì không cần xuất thủ, nếu không coi là tội phản quốc luận sử, là như vậy quy định chứ. Ừ. Kia tại sao Lý Lang đã nhận thua? ngươi cũng không ngăn cản. Ừ. Thôi giáo quan trên mặt lộ ra một loại cực kỳ vô tội vẻ, Lý Lang đồng học kêu nhận thua. Thế nào ta không nghe được? Chắc là Lý lão sư tử nóng lòng, nghe lầm chứ? Hiện trường đều có video làm chứng. Lý lão sư tiếng nói nhất trọng, ngươi có thể biết, cái này đã có thể theo như tư thông với địch tội luận sự. Hừ. Sắc mặt của thôi giáo quan bỗng nhiên giữa biến đổi, một cổ mánh liệt khí thê ầm ầm mà ra, Lý Khanh, cơm có thể ăn lung tung. Lời không thể nói loạn. Lao tử mười tám nhập ngũ, chấn thủ mạc nhập lâm mười năm có tam, trở về nhà ba lần, trọng thương lục hồi. Chớ ngươi là đại sư vị, coi như là trương ti trưởng muốn xét xử ta, cũng cần trải qua luật pháp tư. Ngươi cũng dám xét xử ta. Hắn trong lời nói tức giận thao, trận mắt trận tròn, như là Lý Khanh nhiều hơn nữa một câu, liền muốn trực tiếp xuất thủ. Dù là trước mắt vị này khả năng một chiêu liền có thể muốn mạng hắn. Là ta lỡ lời. Sắc mặt của Lý Khanh đổi một cái. Ép trong lòng hạ tức giận buồn bực nói, hắn cũng không phải là không biết chuyện nhân, chỉ trong lòng là quá mức cuốn cuồng. Nay hai chuyện ngoại giới hỗn loạn, hắn lại như vậy nay mới tiến vào, bản là chuẩn bị nhìn một chút con trai trận đấu, kết quả đến thời điểm viên Bắc cũng đã đem Lý Lăng kéo vào trong không gian rồi. Hắn lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, bản tất thắng cục diện, kéo vào giác đấu chàng bên trong không phải cởi quần thả sao? Liên tím hiện trường phụ trách thu hình trường học nhân viên, đây mới là xảy ra dưới mắt một màn này. Nhiều vui Ta đây liền đem không gian xé ra. Chuyện này ta sẽ đích thân hướng tổ trọng tài giải thích. Trong lời nói, Lý Khanh liền nhắm lại con mắt, ở trong không gian tìm kiếm viên bắt hai người thật sự ở tọa độ không gian, chuẩn bị đem mở ra. Thôi giáo quan cũng không có chuẩn bị ngăn trở, hắn cũng không có cách nào ngăn trở. Nhân ra lời nói cũng đến mức này rồi, hướng chi thực lực sắp xếp ở chỗ này. Tìm tiết điểm đối với đại sư giai tới cũng không phải khó khăn bao nhiêu chuyện, đến loại cảnh giới này, giải mã gen ADN cũng mở ra lục đạo cho dù là không hấp thu bất kỳ gen hoạch, cũng thật sự là không thể xưng là loài người. Là Lục địa thần tiên cũng không quá đáng. Nếu là hấp thu thích hợp gen hoạch, từng cái đại sư cấp cũng có thể tùy tiện hủy diệt một cái thành còn dư lại. Không ra ngoài dự liệu, Viên Bắc chỗ tiết điểm rất nhanh liền bị tìm tới, Lý Lao sư trong tay nguyên lực mãnh liệt, ầm ầm gian thả ra, liền muốn trực tiếp đem nơi này không gian cưỡng ép xé ra. Ừ, không xé động. Xem ra cái này Viên Bắc đúng là danh bất hư truyền. Giác đấu chẳng để cho hắn nghiên cứu rất sâu, coi như là hắn, lại cũng không thể trong thời gian ngắn đem mở ra. Bất quá vẫn là quá non nớt. Hai tam giai dị năng giả đối kỹ năng không chế, ở đại sư trong mắt thật là giống như là vườn trẻ cấp bậc á á ngạch như thế, thật sự là không có bất kỳ khiêu chiến. Tâm lý nghĩ như thế, Lý Khanh Nguyên lực đột nhiên giữa tăng lên phát ra, ở trong nháy mắt lại là lại phải đem tiết điểm hoàn toàn bao trùm. Ngay sau đó, ầm, tựa hồ là ở một cái phút khác. Bay tránh giữa tựa hồ là thấy tiết điểm trung một cái Thời gian rảnh rỗi một dạng liền muốn thừa lúc vắng mà vào Muốn đem tiết điểm này hoàn toàn xé ra Ông Chỗ kia tiết điểm phát ra chấn động tiếng Nhưng là không hề động một chút nào Tiết điểm hoàn toàn không có cần mở ra ý tứ Ừ Lý Khanh nhướng mày một cái Ý thức được chuyện không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy Vẹn vẹn chỉ là chấn động Mà theo hắn nguyên lực dùng được càng ngày càng hùng hậu Lý Khanh liền càng ngày càng ngộ Cái kia hùng hậu nguyên lực Lại không mở ra một cái cấp 2 dị năng giả không gian kỹ năng. Giống như là Lý Khanh kia tựa như dòng lũ một loại nguyên lực bị một nơi đại việt trong nháy mắt ngăn lại một dạng dòng lũ toàn bộ bị ngăn cản ở ngoài, không có đưa đến chút nào tác dụng. Lý Khanh! Này không thực tế! Hắn không tin! Bất quá bất kể hắn có tin hay không, chuyện này chính là chỗ này sao xảy ra. Hơn nữa liền phát sinh ở bây giờ. Lý Khanh bản cũng không phải chuyên tu không gian đại sư dai dị năng giả. Hắn đối không gian nắm giữ cũng vẹn vẹn chỉ là tới từ thăng vào đại sư sau đó giải mã gen ADN bên trong chính mình mang theo một ít năng lực mà thôi. Những năng lực này dĩ nhiên là thô tục chỉ là so sánh với viên bắc loại này, vẹn vẹn chỉ là biết sử dụng nhân, vậy dĩ nhiên cũng là một cái bên trên một cái dưới đã rồi. Bất kể cái gì, đều là đối với so với tới. Dựa theo Lý Khanh kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, hắn chỉ cần tìm tới tiết điểm, sau đó tìm tới một cái thời gian rảnh rỗi thời điểm. Dùng nguyên lực đem vọt thẳng phá là tốt, đơn giản giống như là 1 cộng 1 như thế. Những thứ kia vẹn vẹn chỉ là biết sử dụng dị năng giả môn, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng là viên bắc hiển nhiên không giống nhau, hoặc là hắn đấu thú trường vốn là rất không giống nhau, cùng khác nhiều cũng không giống nhau. Biến dị kỹ năng, trong đó một ít huyền diệu, không phải lý khanh loại này tay nghiệp dư là có thể tùy tiện dung chuyển. Trải qua bạch bối bối nguyên tắc này nhất trọng độ cưỡng bách chứng tinh thần người mắc bệnh cả sửa đổi đấu thu trường đã sớm cùng một loại đấu thu trường có bản chất khác biệt. dù sao cưỡng bách chứng người mắc bệnh ở một trình độ nào đó cũng là tuyệt đối người chủ nghĩa hoàn mỹ. rất nhiều nơi đều đã trải qua ưu hóa. nói thật ngay cả viên bắc mình cũng đối với lần này không có bất kỳ nhận thức, cho dù là đây là hắn kỹ năng. hắn trọng tâm vẫn là đặt ở côn pháp cùng ngủ bên trên. bây giờ lại thêm ra rồi cổ thụ tinh sinh mệnh năng lượng. đối với đấu thu trường hắn vẫn là lấy một cái chức năng kỹ năng để đối đãi. nếu như không phải lần này ngụy lĩnh vực phỏng đoán. Chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thử độ sâu đảo. Huống chi, đan thiêu vương gen hàn sinh thời gian mấy chục năm, tập hợp cơ quan quốc gia lực lượng, bao nhiêu thí nghiệm cũng đã làm, làm sao có thể đổ vào viên bắc làm đây. Nhưng đến nay không có thể thành công. Duy chỉ có viên bắc thành công, này liền đã đầy đủ minh vấn đề. Nhi tại không gian chi khu. Ngay tại Lý Khanh thử mở ra nơi này không gian thời điểm, đầu thú trường bên trên cũng là phát ra chấn động kịch liệt. Viên bắc hình cũng thiếu chút nữa không có đứng vững có người xuất thủ, viên bắc ngược lại là cũng không chút kinh hoàng, mặc dù không có ngờ tới, nhưng là nếu xảy ra, hắn cũng không có vấn đề là được. nhìn trước mắt toyotho lý lang, tại hắn thay nhau hoành tạc bên dưới, thu hóa hình thái đã sớm duy trì không dừng được, viên bắc lại kín đáo đưa cho hắn một quả mỹ quả, thấy khí tức của hắn chậm rãi hồi ổn, chỉ là như cũ đang hôn mê, viên bắc cán tâm, nhìn thêm chút nữa hắn không cánh tay phải, viên bắc cũng cảm thấy vậy là đủ rồi, một cánh tay còn một cánh tay. Rất công bình. Viên bác công bình. Mặc dù dùng cây gậy miễn cưỡng đập gậy cánh tay cơ hồ là không có lại có thể nối lại bên trên khả năng, nhưng là suy nghĩ một chút Lý Lang một mực định phá hư hắn nhượng đường hành vi. Điểm này việc vặt vanh chuyện hắn cũng liền không để ở trong lòng rồi. Cũng nên đi ra rồi. Ngay từ lúc Lý Lang lâm vào trạng thái trọng thương chung thời điểm, viên bác cũng đã có thể lựa chọn ra đi. Chỉ là cánh tay một mực đoạn không được, hao tốn một chút thời gian. Cũng may kết quả là tốt. Chương 264, 265, con trai bị đánh trọng thương, ta cao hứng phải chết. Chương 265, con trai bị đánh trọng thương, ta cao hứng phải chết. Nếu quyết định đi ra ngoài, Viên Bắc cũng sẽ không ở tiêu phí thời gian, tâm niệm trong thời gian ngắn động một cái, không gian hơi chấn động một chút, sau đó hai người liền đều là biến mất không thấy gì nữa. Mà ở tỷ võ đài trên, Lý Khanh còn đang cố gắng muốn muốn mở ra tọa độ không gian, nhưng là cũng chưa thành công, cái này làm cho hắn có chút không thể tin được. Hắn một mặt lòng như lửa đốt, ở một phương diện khác lại không nhịn được cảm thấy phụ viện lần này khả năng thật là nhạt được quỷ. Ông! Không gian đột nhiên gian phát ra chấn động. Còn không đợi mọi người phản ứng, hai bóng người liền đảo mắt xuất hiện ở tỷ võ đài trên. Một đạo đứng, một đạo nằm. Đứng dĩ nhiên là không cần nhiều lời, mọi người thấy nằm ở nơi đó bóng người lúc, trong lòng đều là khẽ rú lên. Quá thảm rồi! Lý lang cả người sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ là không thấy được máu gì sắc, cánh tay phải trống giống. Một đoạn đoạn chi rơi vào thân thể của hắn một bên. Kêu mặt cắt nơi không một chút nào bỏng loáng, ngược lại là nát bét dáng vẻ, mắt thấy là tuyệt đối không cách nào nối lại rồi, mọi người nhìn thêm chút nữa viên bắt tay xách gậy bóng chảy. Lập tức liền hiểu. Bạch! Từng đạo lục sắc, lũ bạch sắc quang mang cùng hạ xuống, đem lý lang thân thể bao trùm ở trong đó. Ai! Thật là lại tới đại sống, mấy vị y tế đại năng trong lòng than thầm, nhưng thấy cánh tay kia hạ gần như đập thành phấn vụn bộ dáng xương lúc. Bọn họ cũng là không nhịn được chân mày cao lại. Thôi giáo quan nhìn một cái, trong lòng ngược lại là không có gì khác thường, ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là nhân không có chết là được, còn lại hắn cũng không can thiệp được rồi. Và lại nói, đoạn cái cánh tay cái gì, ở trong mắt bọn họ cũng không tính được nhiều nghiêm trọng thường, không phải là đoạn cái cánh tay sao. Dài ra lại không phải tốt à. Cái gì? Ngươi nói phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng mới có thể khôi phục lại nguyên lai like trạng thái. Này không phải vừa vặn sao. Thời gian mấy tháng vừa vặn đem ra củng cố củng cố thực lực, tránh cho lần sau ném liền không phải cánh tay rồi, mà là nhân tính mạng, kia khởi không phải càng khó chịu. Thực ra ở nội tâm của Hàn Trung, là ủng hộ viên Bắc, Lý Lang những này qua bên trong bị thương nặng không biết bao nhiêu người, đến mức tản cũng co tâm lên, bây giờ rơi vào cái kết quả này cũng coi là nhân quả báo ứng. Nếu không phải ngại vì quy tắc, có chút huấn luyện viên cũng muốn tự thân kết quả tốt tốt dọn dẹp một chút hắn. Dù sao huấn luyện viên cũng là người. Lý Lang làm cái gì trong lòng bọn họ đều là rõ ràng. Viên Bắc. Lý Khanh đầu tiên là nhìn một cái con mình, tựa hồ là có chút không thể tin bộ dáng. Ngay sau đó một cơn lửa giận tự lòng bàn chân một đường thiêu hủy mà lên, đốt hắn lửa giận trùng thiên. Ngươi thật là ác độc tâm. Ngươi là. Viên Bắc nhíu mày một cái, còn không có hiểu được trước mặt tình trạng, theo như hắn suy đoán, ở bên ngoài sẽ là trường nhẫn hoặc là phó thủ, ngược lại là không nghĩ tới bên ngoài là một vị xa lạ đại sư cấp cường giả bất quá trong lòng hắn cũng không có chút nào sợ hãi sợ là được ta là Lý Khanh nhìn Viên Bắc vẻ mặt ổn định trong lúc nhất thời lại là tức lợi ta là đệ nhất võ giáo tòa án đạo sư cùng thời điểm là Lý Lang cha Viên Bắc đúng không ngươi có biết hay không ngươi đây là cái gì hành vi ngươi đây là cố ý mưu sát đối đãi mình đồng học đều là tàn bạo như vậy đệ nhất võ giáo sẽ không thừa nhận như ngươi vậy học sinh sau khi đi ra ngoài ngươi còn sẽ đối mặt lao ngục thái dương ừ Viên Bắc núm ngẩn Hắn đảo không phải sợ rồi trước mắt vị này, trên thực tế để cho hắn ngoài ý muốn là, người này lại không có động thủ. Nghe được hắn là Lý Lang tra thời điểm, viên bắc cũng đã tự nhận xui xẻo, làm xong trọng thương chuẩn bị, chết là không có khả năng. Bên cạnh nhiều như vậy y tế đội đại lão, còn dư lại một hơi thở cũng có thể cho hắn sửa sống. Hơn nữa chuyện này hắn còn không có địa phương nói rõ Lý lẽ Đi, một vị đại sư cấp pháp sư vì con mình báo thù, chuyện này thả vào kia hắn cũng chỉ có thể ăn người câm thua thiệt. Nhưng là không nghĩ tới, trước mắt vị đại sư này mặc dù phẫn nộ, vẫn như cũ khắc chế không có động thủ, chỉ là ở trong lời nói cấp cho hắn áp lực. Đương nhiên, nếu như hắn động thủ lời nói, e là cho dù là chạy đến chân trời góc biển cũng phải bị thẩm phán đỉnh nhân chân áp. Đổi vị trí suy tính một chút, hắn là không làm được. Nếu như nói viên tiểu bàn bị đánh thành như vậy, viên bác phòng trưởng tại chỗ liền cho hắn cho cốt dương, nơi nào sẽ còn làm cho người ta nói nhiều lời như vậy nghiêm túc liếc nhìn trước vị này tướng mạo rất lịch sự đại sư liếc mắt, trong lòng viên bắc than thầm một tiếng, hổ phụ khuyển tử a hắn dĩ nhiên sẽ không cảm thấy Lý Khanh là cái gì người thật tốt người tốt là cao thượng, mà cao thượng nhân đều chết ở trong không gian thứ nguyên rồi cha làm người tu dưỡng không tệ lòng dạ cũng đủ thâm rõ ràng cũng là biết lúc này không giết được viên bắc dứt khoát liền chuẩn bị đưa hắn vào ngục làm sao dậy đi ra con trai nhưng là không có gì suy nghĩ, ngông cường đây đương nhiên Cũng có thể vị đại sư này thật là vẻ mặt chính khí, không nghĩ ý lớn hiếp nhỏ, viên bắc ngược lại là cảm thấy khả năng này lúc có lúc không. Nhưng lòng dạ thuộc về lòng dạ, tu dưỡng thuộc về tu dưỡng, tưởng lộng tử viên bắc tâm là tuyệt đối không có dao động. Bất quá viên bắc cũng không ngu như vậy, nếu như lúc này gật đầu, hắn không hoài nghi chút nào trước mắt vị đại sư này sẽ đích thân đưa hắn đưa vào ngục. Cái thời đại này ngục giam có thể không phải địa phương tốt gì, sợ rằng đi vào liền hắn cái này thân thể, có thể giao cho không ít bạn trai. Lý thúc thúc, ngươi đang nói gì? Thế nào ta nghe không hiểu? Viên Bắc vô tội nói, ta chỉ là đem Lý Lang Đồng học kéo vào trong giác đấu trường mà thôi, làm sao có thể nói là cố ý mưu sát đây? Giác đấu chẳng chung chỉ có một phe trọng thương mới có thể mở ra, cho nên ta liền đem Lý Lang Đồng học đánh trọng thương rồi. Suy luận này hẳn không có khuyết điểm chứ? Nếu như không phải Lý Lang còn ở bên cạnh tiếp nhận chữa trị, lời này 8 phần 10 còn có một chút độ tin cậy. Lý Lang đã nhận thua, ngươi không phải không biết Hơn 40 tuổi Lý Khanh sắc mặt tâm trầm, khí thế có tài không chế, nói, coi như là ngươi chống chế cũng vô dụng, vì đê ô là ở chỗ đó, có phải hay không là ta nói như vậy, chỉ cần tặng tổ trọng tài tự có công luận. Ngươi này nhân tâm tư bất chính, hưởng phí ha ha ha ha ha Lý Khanh, ta cười cái gì? Vậy ngài sẽ đưa cho tổ trọng tài người đi xem đi, ta tin tưởng tổ trọng tài tuyệt đối sẽ không tùy ý vu hãm một vị người tốt. Viên Bắc vẻ mặt chính khí nói, ta làm vì đệ nhất võ giáo tân sinh. Tuyệt đối sẽ không làm ra thẹn với lương tâm chuyện Bởi vì khi ta trở thành một thành viên trong đó lúc, ta đại biểu liền không đơn thuần là mình, mà là cả đệ nhất võ giáo mặt mũi. Mọi người! Người đang ở đây phòng giám. Thôi giáo quan ra mặt đều là kéo ra, nghiêm túc nhìn viên bắc lướt mắt. Sự thật kết quả là như thế nào, ta tâm lý còn có thể không đếm số. Lý Khanh mặt cũng đỏ lên, người đang ở đây. Ha ha ha ha ha phòng giám ha ha ha. Lý Khanh! Xảy ra chuyện gì? Loại này không ức chế được nụ cười Hôm nay là đụng phải chuyện tốt gì sao Không có chứ Lúc này mọi người nhìn về phía ánh mắt của Lý Khanh đều có chút thay đổi Ta ai đi à, đây cũng quá tú đi Con trai bị đánh trọng thương Sẽ không phải là ngoài miệng mắng thông khoái Tâm lý nhưng thật ra là cao hứng phải chết chứ Lý Lão Sư Ta biết ta nói ra những lời ấy Làm vì đệ nhất võ giáo một thành viên ngươi từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ Viên bác nghiêm túc nói Bất quá ngài cũng không cần quá thay trường học cao hứng, nhưng là Lý Lang bây giờ bạn học còn nặng hơn bị thương đâu rồi, chúng ta có phải hay không là hắn quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn? Dù sao hắn biến thành như vậy cũng là ta sai lầm. Ta rất thấy nấy. Ta là thật không nghĩ tới, ý chí của hắn như thế này mà ương ngạnh, giác đấu chàng trọng thương phán định định cao như vậy. Nếu như sớm biết là lời như vậy, thế nào ta cũng sẽ không đưa hắn kéo vào giác đấu chàng. Nhưng là, hắn thật rất nỗ lực. Lý Khanh, ngươi hắn. Ha ha ha ha ha ha ha mụ ha ha ha ha. Ta cao hứng cái cẩu. Ta còn mừng thay cho ngươi. Nhìn cuối cùng một tấm ha ha cười to thẻ biến mất. Viên bác cẩn sâu công và danh. Chương 265, 266. Ta bị đánh trọng thương. Cha ha ha cười to. Ta thương tâm muốn chết. Chương 266. Ta bị đánh trọng thương. Cha ha ha cười to. Ta thương tâm muốn chết. Mà lúc này đang so võ đài bên ngoài xem võ đài bên trên, bởi vì thanh âm đều bị ngăn cách. Lúc này tất cả mọi người là vò đầu bức 2, muốn nên biết trên đạo đài kết quả ở cái gì. Người nọ là ai? Đó là chúng ta tòa án lý đạo sư, ta xem qua hắn tài liệu bài. Hắn có phải hay không là đáng cười? nay không phải nói nhảm, ngươi xem hắn cười lái nhiều tâm. Hắn có phải hay không là cùng viên bác nhận biết? Viên bác cái gì, để cho hắn vui vẻ như vậy? Ta là tòa án, thật hy vọng có thể biết viên bác thế nào để cho lý đạo sư vui vẻ như vậy, muốn học. Nếu như học được. Sau này có thể đi theo Lý Đạo Sư, tu hành cũng liền không cần lo. Ta đoán chừng là Lý Đạo Sư biết vị kia con lai like hành vi, thấy Viên Bắc lấy cách của người còn chưa đứng dậy, đang ở cao hứng đây chứ. Ta xem là, người còn xa cách này Viên Bắc là có chút bản lĩnh A. Lý Lang thực lực ít nhất ở Tam Giai Trung Cấp, liền này cũng bị đánh thành như vậy, cũng không biết là tu luyện thế nào. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Viên Bắc thật giống như có hấp dẫn đại lao thể chất sao? Ta nghe hắn vào phụ viện là vị kia thường xuyên bất kể là viện trưởng mở miệng, đi vào sau này trường nhẫn rồi hướng hắn thanh nhãn gia tăng. Bây giờ lại tới cái Lý Đạo Sư. Nếu như ngươi có thực lực này cũng có thể để cho nhân gia đối với ngươi thanh nhãn gia tăng. Bất quá ngươi còn xa cách viên bắc này lớn lên phải là thật thuận mắt. Đại thượng nhân chúng phân vân, ngược lại là khoảng cách sự thật càng ngày càng xa. Nếu như Lý Khanh biết bọn họ là nghĩ như vậy, sợ rằng tại chỗ thì phải khạc ra một bùng máu. Thật là lớn hiểu lầm a. Bất quá hắn lúc này đang bận việc đến cởi đấy, ngược lại là không có công phu chú ý ngoại giới thanh âm. Ta đây ha ha ha ha ha không phải cao hứng ha ha ha ha ha, ta cũng không biết ha ha ha sẽ ra chuyện gì. Nhìn Lý Khanh mặt đỏ lên mới là quá miễn cưỡng đem một câu nói hoàn chỉnh, mọi người lúc này cũng không biết làm như thế nào được rồi. Ngươi một mình ngươi đại sư cấp cường giả nì chủ ổ sẽ cũng thở gấp không hơn, ngươi trả lại ngươi không phải vui vẻ. Không phải vui vẻ chẳng lẽ còn có thể là bi thương cực sinh vui hay sao? Lý Khanh thật là khóc không ra nước mắt ta, chỉ có thể là đem nước mắt lưu ở tâm lý, mặt mày vui vẻ treo ở ngoài miệng. Ta ở nơi này là cao hứng A, ta đây là... Đúng rồi, ta đây là thế nào? Tiếng cười đã là không ức chế được, cái này thì rất vượt quá bình thường. Lý Khanh tu hành hơn 40 năm, lục đạo giải mã gen ADN mở hết, chớ là cười, cả người hắn mỗi một chỗ bắp thịt đều tại hắn hoàn mỹ không chế khu. Loại này không ức chế được tình huống chưa bao giờ phát sinh qua, trừ phi không nhịn được. Khả nhi tử còn ở bên cạnh nằm đâu rồi, này cũng không phải cái gì đáng giá ăn mừng sự tình a. Ta có cái gì không nhịn được. Vào lúc này chẳng lẽ là mọi người rồi, coi như là chính đang thi triển y tế kỹ năng có thể chữa bệnh đội mấy người, lúc này cũng sắc mặt của là cổ quái nhìn Lý Khanh. Ngay từ đầu đại nghĩa lang nhiên, bọn họ lại còn coi chuyện nghe tới đến, bây giờ nhìn lại. cha con tình thâm. Nghe tiếng cười kia cũng biết Lý Lang là lão cô nhi a. Nghĩ như thế liên đối bọn họ nhìn về phía ánh mắt của lý lang bên trong cũng mang theo một ít vẻ thương hại đứa nhỏ này xem ra cũng là không dễ dàng a liên vội vàng ra tăng chữa trị cường độ như vậy đáng thương hải tử lại bị trọng thương trương mạc nghĩ mãi mà không ra a bắc này lý lao sư sao cao hứng như thế không biết viên bắc mặt không đổi sắc nói có thể là bình thường lý lang lão mạnh miệng lý lao sư xem ta đem hắn đánh cho thành như vậy rất cao hứng đi Dù sao làm cha bất kể thế nào đến cũng không tiện đem con trai cánh tay tháo xuống đi. Trương mạc bừng tỉnh đại ngộ, có đạo lý. Cái này tự nhiên không cần, đương nhiên là ha ha cười to thẻ tác dụng. Có từng cái, này một thần kỹ cạn cuối cùng dùng ở một vị đại sư trên người, viên bác ngược lại cũng không cảm thấy được bôi nhọ rồi nó. Chỉ là suy nghĩ một chút sau này cũng đã không thể mang cho người khác cười vui, viên bác nghĩ tới đây liền cảm thấy vô cùng thương tiếc. Bất quá nghĩ lại còn lặn gào khóc như vậy khiến người khác cảm nhận được đã lâu lệ nóng doanh trồng mùi vị thần kỹ cạn, viên bác tâm lý liền có thể được hơn nhiều. Khả năng này liền thế giới là đệ nhất mang thiện nhiều rác nộ đi. Mặc dù làm như vậy có thể có chút không đạo đức, nhưng là kỹ năng này bản thân cũng không tồn tại bất cứ thương tổn gì tính. huống chi nhân gia cũng hận không được tại chỗ trực tiếp cho hắn đưa vào ngục đi, chẳng lẽ viên bác còn đứng để cho hắn đưa hay sao? Vừa vào ngục giam, chẳng lẽ là thẩm phán định rồi? Dị năng giả tội phạm liền tương đương với nhân sinh bị hoàn toàn phá hủy. Đây cũng chỉ là kế hoan binh. Tráng, đem thu hình đưa đến tổ trọng tài trong tay, chuyện này cũng là có thể đều có thể. Lý Lang lúc ấy chỉ là đã ra trước hai chữ, cũng chưa hoàn toàn ra những lời này. Dĩ nhiên, này trên thực tế đã là nhận thua, nhưng là chỉ cần không có xong, viên Bắc liền có lý do. Bất kể là không nghe thấy, hay lại là lúc này đã trễ cũng có thể. Lý Khanh tự cho là mình là đại sư cấp, Đưa đến nơi đó tự nhiên sẽ có người cho hắn một phần mặt mỏng, nhưng là viên bắc cũng không kém, không đến nổi bị trực tiếp đè chết, đây chính là có bắp đuổi chỗ tốt. Nhưng là ít một chuyện trung quy là ít một chuyện. Con trai người bị thương nặng, cha ha ha cười to, lão hoài đại quý, cười phi thường thông khoái. Lúc này Lý Khanh ở đem thu hình ra qua, suy nghĩ một chút kết quả sẽ biết. Tổ trong tài, thì ra như vậy là chính ngươi cũng không ngại, thậm chí con trai của hy vọng thụ nhiều điểm thất bại, bắt chúng ta này làm trò cười đây. Đây chính là viên Bắc muôn kết quả. Hắn lại như vậy tạm thời nghĩ ra được một chút âm chiêu, hắn vốn cho là bên ngoài là trương nhẫn loại, kia ngược lại không cần che giấu cái gì, liền không nghe thấy. Đánh chết cũng không nghe thấy. Phòng trương trương nhẫn thì phải, hại. Nguyên lai là không nghe thấy a không nghe thấy người vô tội không nghe thấy người vô tội. Vậy chuyện này cũng không đến được tổ trọng tài vậy, trực tiếp ở trương nhẫn cái này thì cho bóp chết rồi. Cũng khỏi không công bình cái gì, phàm là nhân cố gắng. Đem căn bản là vì công bình làm chút không công bình chuyện. Điểm này hắn nhìn rất rõ ràng. A, trong hôn mê Lý lang chỉ cảm thấy cả người không chỗ không đau, nhất là cánh tay phải nơi tê dại chua ngứa đủ loại mùi vị đồng thời xông lên thân thể, để cho hắn khó mà chịu được. Ở hoàng hốt giữa, hắn hình như là nghe được một cái quen thuộc tiếng cười. Hình như là cha. Không sai, chính là cha. Cha cũng tới sao? Cha muốn báo thủ cho ta. Đúng rồi. Cha tại sao đang cười? Nhất định là đem Viên Bắc đánh trọng thương đi. Hưng phấn cười chứ? Nhất định là như vậy. Lý Lang tựa hồ là nghĩ tới Viên Bắc người bị trọng thiệp hình ảnh, tinh thần phản phất đều dùng một cái, đúng là một chút mở hai mắt ra. Sau đó, hắn liền thấy làm hắn khó mà quên một màn, cha mình đang ở ngưỡng cười dài, mà chính mình cựu nhân viên Bắc vừa vặn miễn cưỡng đứng ở đằng xa. Tình huống gì? Tại sao Viên Bắc không có ngã xuống, vậy tại sao cha đang cười? Lý lão sư, đừng cười, con của ngươi tỉnh hay lại là y tế đoàn người viên tinh mắt, vội vàng hướng vẫn còn ở ha ha cười to lý khanh hô. Lý lang ba, lời này nghe cũng không có vấn đề gì, nhưng thế nào luôn cảm thấy là lạ. Lang nhi ha ha ha ha ha cấp ngươi đã tỉnh ha ha ha. Ha ha ha ha nhanh cho ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý khanh một phen liền cười mang giống, nghe lý lang là năm mê ba đạo, phản ứng một hồi lâu mới là nghe hiểu là ý gì. Quả nhiên, ta cũng biết, cha nhất định là cái gì cũng không biết mới có thể như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn âm lãnh nhìn viên Bắc liên mắt, trong mắt lóe lên một tia âm độc, há mồm liền muốn nói nhiều viên bắt tội. Ta o o o o o, hai hàng thanh lệ vạch qua gò má. Lý Lang, ta tại sao khóc? Ha ha ha, ngươi trước đừng khóc trước chuyện ha ha ha. Nhưng là Lý Khanh không trả được, một Lý Lang giống như là được mở ra ván tựa như. Ta, ta o o a a a a, vốn là chỉ là trầm thấp nghẹn ngào tiếng, nhưng toàn gần đó là lớn tiếng khóc. Ha ha ha ha đừng khóc. Lý Khanh lúc này một cái tắt dập chết Lý Lang tâm đều có, ngươi khóc đổ chơi gì? Trước tiên đem chuyện a, ta gào khóc gào khóc gào. Lý Lang khóc vậy kêu là một cái thương tâm a. Y sĩ tế tổ đại lão đều không còn gì để nói rồi. Đừng khóc đừng khóc. Vết thương cũng sụp đổ. Chương 266, 267, không giống như là hắn cái tuổi này nhân. Chương 267, không giống như là hắn cái tuổi này nhân. Gào khóc gào khóc gào khóc gào khóc. Ha ha ha ha ha ha ha ha Lúc này tình cảnh có chút khó khống chế rồi. Hai cha con, một cái ha ha cười to, một cái gào khóc, cũng đang điên cuồng khơi thông tâm tình của mình. Tình cảnh nói thật hơi khó coi. Nhất là vị kia phụ trách sống lại cánh tay đại lao, lúc này cũng muốn đem miệng của Lý Lang vá bên trên. Ta suy nghĩ ngươi khóc cái gì. Ngươi khóc sẽ khóc đi, tại sao khóc cay bao lớn âm thanh. Ngươi còn lộn xộn, thật sẽ không sợ cánh tay trưởng lệch ra. Theo Lý tới cũng là mới vừa trọng thiệm nhân, này khóc cũng chính là quá trung khí mười phần một chút, này người bình thường vào lúc này đã sớm khóc bất động. Hơn nữa hắn vẫn không thể, này càng tên này tử khóc càng lợi hại. Hắn thật là đều không chiêu. Lý Khanh thì càng không cần, mẹ nó cười so với Lý Lang khóc còn lớn tiếng. Bọn họ trực tiếp liền là không có cách nào. Dù sao Lý Lang chính là một thối đệ đệ, đánh cũng tốt mắng cũng tốt còn có thể một chút, nhưng là không người có thể ngăn lại một vị đại sư vui vẻ cười. Nhân gia vui vẻ liền để cho nhân gia cười chứ, dù sao đại sư. Viên bắc mấy người lúc này là hạ cũng không phải, bên trên cũng không phải, rất là lung túng. Viên bắc cũng là không nghĩ tới, Lý Khanh ý chí thật không ngờ cường đại, chính là cười thành như vậy, con trai sắp khóc đi qua, hay lại là kiên nhẫn không bỏ muốn làm hắn. Khả năng này chính là đại sư đi. Theo như lúc này không nên là trước rút lui một lớp, sau đó từ từ miêu tính sao. Ngược lại viên bắc ở nơi này, hoa thượng chạy miếu không chạy được mà. Không thể gấp gáp như vậy à. Bất quá loại thời điểm này cũng không có đợi đợi quá lâu thời gian. Không lâu lắm. Một đạo thân hình đột nhiên gian xuất hiện ở tỷ võ đài trên, thân thể cũng không cao lớn, có thể một cổ cùng giã khí tự nhiên làm theo liền triển lộ ra. Trương nhẫn nhìn trên đài tỷ võ tình hình, khẽ nhữ chân mày, lúc này tình hình cũng có nhiều chút vượt qua dự liệu của hắn. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn về phía trên trận lộ vẻ bất đắc dĩ thôi giáo quan hỏi. Thôi giáo quan vào lúc này cũng là bất đắc dĩ chặt liền tranh thủ sự tình hào không lộ chút sơ hở nói một lần, không có mặc cho Hà Thiêm dầu thêm dớm, chỉ là trần thuận sự thật. đương nhiên cũng bao gồm viên Bắc tận lực trọng thương, hắn tự thân mở một con mắt nhắm một con mắt hành vi. nghe được cái này thời điểm trương nhẫn ngược lại là ngoài ý muốn nhìn viên Bắc lướt mắt, lấy hắn đôi viên Bắc hiểu, nếu như không phải quá phẫn nộ lời nói, trên căn bản không biết làm loại này cố hết sức không có kết quả tốt chuyện. bất quá hắn cũng không phải rất để ý, khoát tay một cái nói, nhân không có chết là được. Đoạn cái cánh tay cũng không phải là cái gì đại sự. Mặc dù lời này nghe là không chịu trách nhiệm, nhưng là trên thực tế quả thật như thế. Từ có sống lại này một gen kỹ năng sau đó, đoạn chi loại thương thế này, dưới cái nhìn của bọn họ quả thật không phải vấn đề lớn lao gì, mặc dù cần thời gian phải rất lâu tu dưỡng, nhưng họa phúc tương ý ý, ai biết thật xấu đây. Nói tóm lại, ở điều kiện như vậy hạ, nhất là lấy quân nhân làm chủ, trừ phi là tử vong bên ngoài, còn lại chuyện cũng không phải là cái gì đại sự có thể trực tiếp giải quyết. Bất quá sống lại gen hạch hiếm hoi độ ngược lại là cùng cổ thụ tinh cũng không kém nhiều, số lượng cũng rất ít hỏi, không phải tùy tiện người nào đều có thể hấp thu. Cho nên ngươi là, Lý Khanh nghe được con mình bị đánh trọng thương, ngay từ đầu muốn đưa viên bắc vào ngục, kết quả không nhịn được một chút vui ra tiếng. Ừ. Sau đó cái kia cụt tay tử thấy một màn như vậy, không nhịn được ủy khuất khóc lên. Ừ. Này không phải ngươi đang nói bậy lãnh đạm. Chứng nhận lúc này biểu tình phi thường xuất sắc. Thế nào đâu rồi, loại này kỳ lạ chuyện đổi lúc trước hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Nhưng là bây giờ hai người ngay tại trên đài tỷ võ. Thật là hắn không thể không tin. Sự thật liền sắp xếp ở trước mắt ta. Bất quá nếu Trương nhận đến, sự tình giải quyết cũng đã rất nhanh chóng rồi. Dù sao bọn họ lúc này còn đứng ở trên đài tỷ võ, không phải tất cả mọi người đều có thời gian theo của bọn hắn hao tổn. Mặc dù Lý Khanh không cam lòng, nhưng là cũng phải cần mặt nhân. Biết nay coi như là vãn tiết khó giữ được, mất hết mặt mũi rồi, chứng nhận cho hắn một nước thang, hắn cũng liền theo đi xuống. Chỉ là chuyện này hiển nhiên là sẽ không như vậy mà đơn giản liền đi qua, tổ trọng tài bên kia dĩ nhiên là còn có một phân đạo. Bất quá đến bước này, sự tình đã bị viên bắc gầm chiêu dẫn tới một tên kỳ quái phương hướng, đoán chừng là sẽ không có chuyện gì rồi. Về phần cao hứng như thế sao? Nhìn Lý Khanh trong miệng để phóng khoáng tiếng cuồng tiếu phi thân mà ra, cười to tiếng vang rội toàn bộ sân so tài. Không ít người đều là nhấc mắt nhìn đi, cũng chỉ coi là vị đại sư này đụng phải cái gì chuyện cao hứng rồi. Trương Nhẫn không nhịn được lầm bầm một câu. Bất quá vừa liếc nhìn bị y tế đội trực tiếp đánh cho bất tỉnh còn đang không ngừng co quắp nghẹn ngào Lý Lang, Trương Nhẫn cũng không biết cái gì tốt rồi. Này đánh ngất xỉu tại sao còn khóc? Ngồi đánh ngất xỉu này biết công phu, mấy vị y tế tổ cũng là liền vội vàng mang Lý Lang đưa về phòng y tế, rất sợ hàng này đột nhiên lại tỉnh lại bắt đầu khóc. Bọn họ đã nghĩ xong. Tỉnh nữa rồi liền trực tiếp đánh ngất xỉu. Ngược lại y tế hệ, đánh ngất xỉu cũng không có gì đáng ngại. Thật là kỳ lạ. trương Nhẫn lắc đầu thở dài nói, không phải là thua chẳng trận đấu ây ư, về phần khó thụ như vậy sao? Viên Bắc cũng là không nhịn được thở dài. Gào khóc. Bá đạo. Thật không hổ là muốn cho thế giới cảm thụ chỗ đau cạn. Chắc hẳn Lý Lang lúc này là thật thật tại tại cảm thụ một lớp. Về phần có phải hay không là có người đối hai người này sử dụng kỹ năng, điểm này Viên Bắc rất yên tâm. Gen hoạch bách Khoa toàn thư không phải đùa, loại kỹ năng này hắn là nghe cũng chưa từng nghe qua, hoàn toàn là hệ thống xuất phẩm, không nói phải trái. Chẳng lẽ là chứng nhẫn, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có nghĩ qua. Bởi vì để cho người ta khóc để cho người ta cười gen kỹ năng. Bọn họ cũng sống mấy thập niên, vậy thì thật là nghe cũng chưa từng nghe qua. Ngược lại là biết một ít có thể khống chế hắn nhân tình tự kỹ năng, nhưng là kia một loại đều là ảo thuật loại, bây giờ hai người này rõ ràng cho thấy ngay tại trong hiện thật. Tại sao có thể là ảo thuật đâu rồi, trực tiếp vô duyên vô cớ để cho người ta khóc cười kỹ năng? Đó là cái gì quỷ kỹ năng? Lại càng không dùng, nếu, nếu có loại kỹ năng này. Vậy đối với trả lý lang đảo cũng cũng không cần, có thể Lý Khanh làm một danh đại sư cấp pháp sư, tinh thần lực còn phải tại đồng bậc trên, nếu như có người có thể dễ dàng như thế đối phó hắn, thực lực kiên lên kinh khủng rừng nào. Vương giả, phong hào vương giả, có thể nếu thật là có loại kỹ năng này, chân thân trực tiếp hiện lộ không thì xong rồi, để cho người ta khóc cười là ý gì? ác thú vị sao? cùng với tin tưởng là bị người khác hạ thủ, chẳng tin tưởng là gia tộc của bọn họ có bệnh di truyền tới tốt. mặc dù loại này bệnh di truyền bọn họ cũng là chưa bao giờ nghe là được. trương nhẫn vô một cái viên bắc bả vai, ngược lại là không lời nói, bất quá viên bắc nhưng là biết trương nhận ý. trương đội, lần sau còn có loại sự tình này nhất định trước thương lượng với ngươi, ngươi còn muốn có lần sau. Trương Nhẫn hừ lạnh chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói, sau này làm sạch sẽ một chút, trực tiếp kéo vào trong không gian không được sao? Viên Bắc ngạc nhiên, gật đầu, thật là không có nghĩ đến a. Ngươi Trương Nhẫn dáng dấp cũng là mắt to mày rậm, làm sao dễ nhân phạm sai đây? Trương Nhẫn ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, hắn người này chính là như vậy, mang binh là như vậy, làm người cũng là như vậy, chính là yêu ghét rõ ràng, phân cái thân sơ xa gần. Viên Bắc không tệ, chỉ muốn không phải đơn thuần ý xấu. Những chuyện này hắn đều không xem ra gì. Dù sao lý lang cái này đội gần đây trọng thiệm nhân thật sự là có không ít, đoạn chi đều có mấy vị, hắn đại sư cấp 2 thính mắt tinh, hắn cũng nghe được không ít nói bóng nói gió. Ít nhất viên Bắc xuất thủ vẫn có phân tấp. Đổi một còn lại thanh niên nhiệt huyết, sợ rằng chuyện này không dễ dàng như vậy làm tốt. Hắn có lúc đều cảm thấy, viên Bắc người này nhìn tùy tiện, thành các nhà, có thể trong đấy lòng nhưng là thành thục rất, có chút không giống như là cái tuổi này nhân. Chương 267, 268, bế quan. Chương 268, bế quan. Sự tình nếu có một kết thúc, trận đấu dĩ nhiên là muốn tiếp lấy tiến hành. Tốt 100 sau trận đấu, trong tranh tài gian cách nhau sẽ kéo dài không ít. Dù sao đến lúc này thực lực giữa tranh lệch cũng rất gần, lúc trưởng cũng liền đi ra. đều là người thanh niên, chính là cam làm vinh dự quăng đầu ném lâu nhiệt huyết thời điểm, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. người đây không buông tha ta không buông tha, mọi người cả người tràn đầy hỏa khí. Rất dễ dàng liền sẽ xuất hiện chuyện máu me, trọng thương đều là rất chuyện tầm thường tình. Cái này tự nhiên là phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng, cũng không thể để cho các tuyển thủ ngồi lên xe lăn lên đài không phải. Vậy cũng thật hiểu là phòng bệnh đại loạn đấu. Viên bác ngược lại là không bị thương, chỉ là cũng không có trực tiếp chuẩn bị trận đấu. Đến gần sau 3 tiếng, thực ra tính một lần, các tác dụng lúc vừa được lúc này cũng liền không sai biệt làm muốn kết thúc. hắn bị triệu đến rồi. Đến từ tổ trọng tài. Lý Khanh quả nhiên cũng không có dễ dàng như vậy buông tha, tổ trọng tài triệu đến cũng ở đây viên bắt trong dữ liệu. Dù sao Lý Khanh thế nào cũng là một vị đại sư, không đến nổi như vậy không có mặt bài, nhưng là trải qua này náo trò, hậu quả nghiêm trọng dĩ nhiên là không có, bất quá đại trưởng phạt chạy thoát, tiểu trưởng phạt khó thoát. Dù sao nhận thua chuyện này, cho tới bây giờ cũng không phải nói phải đem ba chữ toàn bộ đều đọc được rõ ràng mới tính, hắn vậy làm sao đến cũng coi là vi quy. Nếu thật là bên trên cương thượng tuyến, Làm một tận lực nưu sát, tội phản quốc cái gì, thật là không một chút nào hoan buồng hắn. Bất quá có chương nhân ở, loại chuyện này nhất định là sẽ không phát sinh. Tổ trọng tài tại lần này trong tranh tài chức quyền rất lớn, nó tương đương với toàn bộ trọng tài tập hợp thể lại nắm giữ nhiều quyền lực hơn, vì tránh hiểm nghi, trong đó nhân đều là những địa phương khác mời tới, tính tới tính lui, thực ra chỉ có bốn người. Ở một gian trang hoàng đơn giản trong phòng, viên bắc rất nhanh liền gặp được bốn vị này, này là một vị phụ nhân cùng ba vị người đàn ông trung niên thấy nhân lúc trong lòng viên bắc đó là hơi kinh hãi thực lực cũng rất mạnh sinh mệnh lực nội hàm tựa như như xuân hạ đả rắn ẩn dấu long trời lở đất lực lượng ít nhất có ngũ giai thực lực cái này đã rất là làm khó được ngũ giai trừ chưa kịp danh sưng bên ngoài thả ở bên ngoài đều đủ để đảm đương các nơi yếu viên bản thân loại này trận đấu cũng cơ bản không dùng được tổ trọng tài có thể mời tới bốn cái ngũ giai cường giả đã là cực kỳ không dễ phỏng chừng bốn vị này hẳn là nhàn không có chuyện gì làm đi Bốn người này phỏng trừng cũng không nghĩ tới, vốn là chỉ là tới đánh đánh đấm giả bộ, không nghĩ tới thật là có chuyện phải làm, cũng thật là đại cô nương bên trên tiệu hoa lần đầu rồi. Muốn không phải vị kia cuồng tiếu tới xin trọng tài nam tử là một vị đại sư, bọn họ phỏng trừng cũng lười để ý biết. Ở trong mắt bọn hắn, trung bình thực lực ở một hai giai trận đấu, đồ chơi này muốn cái gì trọng tài, cũng là một đám yếu gà. Đến lúc bọn họ cấp bậc này yêu cầu cái trọng tài còn tạm được, liên loại này tuyển thủ để cho bọn họ đánh chơi đi. Ngồi. Trung gian một vị vóc người đều đạn, mặt mỉm cười nam tử chỉ chỉ châu ngồi nói. Người khoan hãy nói. Hắn vốn là nhìn video. cộng thêm Lý Lang khóc thành chó dáng vẻ. Hắn đối Viên Bắc còn ít nhiều có chút ý kiến. Kết quả này vừa thấy mặt đi. Hắc, tiểu tử này dáng dấp thật đúng là mẹ nó thuận mắt. Giọng cũng không tự chủ được đã thả lòng một chút. Viên Bắc biết lắng nghe, nhu thuận ngồi xuống. Người gọi Viên Bắc đúng không? Video chúng ta đã nhìn rồi. Bây giờ chúng ta có lý do hoài nghi ngươi là cố ý đem Lý Lang đánh trọng thương. ngươi hành vi đã nghiêm trọng vi phạm quy tắc tranh tài, ngươi còn có cái gì phải nói sao? Có A. Ta đương nhiên có. Ta Viên Bắc khác không được, nhưng chính là nói nhiều. Có. Viên Bắc nghiêm túc nói, ta không thừa nhận. Bốn vị lão sư, các ngươi có thể không biết. Ta tên là Viên Bắc, là đệ nhất võ giáo xây trường tới nay vị thứ nhất lấy A Bình cấp đặc chiêu đi vào trường học học sinh, làm một danh ưu tú phụ trợ. Ta một mực nghiêm khắc tuân thủ nghề phụ hành vi thường ngày, đối đãi bằng hữu đầy nhiệt tình, đối đãi lao giả lễ nhượng có thừa, đối đãi sư trưởng càng lạ như gió xuân ấm áp. Ngài có thể đi hỏi một chút ta người chung quanh, bao gồm trương nhận trường ti, nghe qua bọn họ cách nói ngài liền phải biết ta là một cái bao nhiêu người ưu tú rồi. Lý Lang là bạn học ta, vậy chính là ta bạn tốt, ta làm sao sẽ cố ý đem bạn tốt đả thương đây. Nhưng là ngài cũng biết đi, tiến vào giác đấu chàng bên trong, phải nhất định có một phe trọng thương mới có thể tiếp xúc. Ta cũng là bước dưới sự bất đắc dĩ mới đưa Lý Lang Đồng Học trọng thương. Vì thế ta cũng là em nấy thật lâu, cho tới bây giờ nghĩ tới đây, ta còn là sẽ cảm thấy đau lòng. Nếu như Lý Lang Đồng Học ở chỗ này lời nói, ta nhất định sẽ thành khẩn hướng hắn nói xin lỗi. Mấy vị vị viên, chúng ta liền khách khí thông báo một tiếng, ngươi thật đúng là không khách khí a. Thật nói đúng là rồi trôi giải. Khu. Một vị khác người đàn ông trung niên ho nhẹ một tiếng nói. Thực ra chúng ta đã từ Lý Lang đồng học kia đắc được đến rồi các ngươi ở giác đấu chẳng chung tình huống. Nghe hắn nói, ngươi mỗi lần trọng thương hắn sau đó cũng sẽ trị cho hắn. Sau khi nói xong, hắn liền sắc mặt cổ quái nhìn về phía viên bắc, hắn ngược lại là thật không có từ trên người viên bắc thấy loại này ác ma đặc chất. Ê! Viên bắc sững sờ. xem ra Lý Lang đây là không khóc. Nhưng là trợn, hắn vẫn vẻ mặt nghiêm nghị nói, ngài nghe nói qua, bệnh nghề nghiệp sao? Ta là một gã phụ trợ. Ta không nhìn được nhất đó là có người ở trước mắt ta bị thương. Xin ngài chuyển cáo Lý Lang, gọi hắn không cần cảm tạ ta vì hắn làm hết thảy, những thứ này chẳng qua là ta hẳn làm. Phúc! Đang uống nước phụ nhân một cái thủy toàn bộ phun ra ngoài, thiếu chút nữa không tại chỗ sát chết, ngay sau đó là khủ khủ. truyền tới âm thanh. Tiểu tử này là thực có can đảm nói a. Còn nhớ mới vừa rồi đi gặp kia Lý Lang thời điểm, hai chỉ con mắt xưng với hạt táo tựa như, cúng họng cũng là ách. Nghe nói ra sau này khóc cước chừng hơn 2 giờ. Cái này cần được bao lớn ủy khuất ra? Được rồi, được rồi. Trung gian vị kia người đàn ông trung niên lúc này cũng là có chút điểm không kèm được rồi. Tiểu tử này thật là không có chút nào sợ. Lời gì đều là há mồm liền ra. Sự tình tồi tệ, nhưng là cân nhắc đến cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương. Suy nghĩ thêm đến lúc ấy tình huống, chúng ta cho ra người 3 ngày cấm bế xử phạt. Viên bác sững sốt một chút, liền này. Nếu không đây... Phụ nhân lúc này cũng là tỉnh lại, tức giận nói, còn muốn nhiều quan một ít thời gian. Trưng nhẫn đã trước thời hạn chiếu cô qua, loại này mặt mũi bọn họ đương nhiên sẽ không không cho, tiểu trừng phạt tiểu giới một phen là được, thật nghiêm túc, ai cũng là không được tốt. Viên bác ngượng ngùng khoát tay, không cần không cần. Ngươi liền không lo lắng ngươi đồng đội. Trung gian vị nam tử kia hiếu kỳ hỏi ít đi một mình ngươi, phía sau bọn họ có thể cũng là muốn lấy bốn đôi năm, thật nếu bị thua lời nói, ngươi không sợ bọn họ trách ngươi. Lo lắng. Viên Bắc ngâm nghĩ một chút nói, không ta không chế kỹ năng hạn chế, bọn họ thật đánh ta cũng sợ không nhẹ không nặng. Thật đúng là đừng nói. Hắn vốn là cũng không phải trong đội đại ca, thật lớn ca còn phải số dẫn du cái này tăng chích chít. Nghiêm túc tam giai phòng trừng liền hắn một đao cũng không tiếp nổi. Mấy người. Bất quá cũng không cho viên Bắc quá nhiều thời gian, không bao lâu, đã có người tới đem hắn mang đi. Không bao lâu, liền đến nơi danh giới mấy phòng trung. Quang thượng môn. Chỉ có trước cửa một cái 20cm giải lỗ, còn có thể lộ ra một chút ánh sáng đi vào. Đây chính là phòng tạm giam. Viên bắc ngược lại cũng quan côn, đặt mông ngồi vào giường thượng khán nhìn. Nói ra ngươi khả năng không tin, tìm một sâu trùng hắn có thể ở trong giác đấu trường chơi đùa ba ngày, vừa vặn suy nghĩ một chút cái kia nhiều chút ý nghĩ. Cái gì? Ba ngày cầm bế. Sắc mặt của Lý Khanh âm trầm vỗ bàn một cái, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, thủ vệ quân nhân chẳng lẽ khi ta bùng nặn thân thể ầm ầm đứng lên, liền phải đi tìm lời giải thích. Lúc này, ngoài cửa nhưng là đi vào một vị thân hình cao lớn nam tử, chính là trương nhẫn. Lý lão sư làm cái gì vậy? Ngươi tới vừa vặn, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi thủ vệ quân liền là như thế làm việc sao? sắc mặt của lý khanh êm trầm, quân ta như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi nói ồn nói tả. sắc mặt của trương nhẫn lạnh nhạt, trong lời nói nhưng là tràn đầy một cổ tuyệt cường khí bá đạo, vô cớ nhiễu loạn sân so tài. Ta còn không chữa ngươi đắc tội. Một tư chi trưởng, chấn thủ nhất phương. Địa vị đổi thành loạn thế lúc, đó là hùng cứ một phương quân thiệt, mà đổi được kiếp trước, đó là một quân chi trưởng. Đem ba đạo khí thế há là một cái lão sư có thể so sánh, dù là Lý Khanh cũng không phải là cái gì giản đàn lão sư. Hừ! Lý Khanh lạnh rên một tiếng, hôm nay đã phát sinh hết thảy, ta đều sẽ như thật chuyển cáo hiệu trưởng. Ngươi chuyển cáo đó là ánh mắt của trương nhẫn lạnh nhạt, nếu là vũ quân muốn trị ta tội ta nhận thức hạ đó là, trận, hắn nhẹ giọng nói, ta cũng đưa ngươi một phần thành thật khuyên, không ngại trước xem một chút con của ngươi đã làm chút gì. nếu là đúng sự thật truyền cáo, đại vị gia tộc cũng phải được nhiều chút hà khó khăn. khoảng đó phùng nguyên có thể tự, lập tức thời cuộc hỗn loạn, ngoại giới xảy ra chuyện gì trong lòng ngươi hẳn rõ ràng, tới tìm ngươi con trai không nếm không phải ôm này phần tâm tư. bất quá tốt nhất vẫn là liền như vậy. hắn không được, đại vị gia tộc cũng không được. Chớ không phải cho là dựa lưng vào một vùng không gian liền dám cho hùng sư vô dâu. Trưng 268, 269, tân thứ nguyên không gian, hạ xuống. Trưng 269, tân thứ nguyên không gian, hạ xuống. Trưng nhẫn cùng Lý Khanh trò chuyện cái gì dĩ nhiên là không có ai biết. Chỉ là ở Lý Khanh nhìn trước trận đấu thu hình sau, hồi lâu không hút thuốc hắn rút một đêm yên. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên ở giường bệnh thượng tướng Lý Lang hai chân cắt đứt, buồn bực không nói lời nào đi ra thứ nguyên không gian. Ngày đó Lý Lang là thực sự khóc. Từ đó Lý Khanh mang từ phụ danh hiệu coi như là một chút toàn thật. Làm cho chị cho hắn thầy thuốc lúc này cũng là một bộ muốn không biết bạch thần tình, ngày hôm qua không phải còn rất tốt địa sao. Mặc dù là cao hứng không được, nhưng là nghe nói cũng là đặc biệt đi tìm tổ trọng tài đối viên bắc tiến hành trọng tài tới. Thế nào sáng sớm hôm nay đứng lên liền thành như vậy? Đừng nói là bọn họ, coi như là Lý Lang cũng là không nghĩ minh bạch, mình tại sao thảm như vậy. Ngược lại là viên bắc ở biết sau chuyện này Đối lý Khách ấn tượng lại là có cực lớn đổi cái nhìn, bây giờ nhìn lại, thực ra hắn cũng coi là một biện nhân. Mặc dù Lý Khanh cũng không có tới tìm hắn, nhưng hắn lần này hành động cũng đã rất rõ ràng biểu đạt chính mình lập trường. Sau này Lý Lang nếu như trở lại trêu chọc ta, liền tận lực đối tốt với hắn một chút đi. Trong lòng Viên Bắc nghĩ như vậy, có một số việc hắn làm một lần là đủ rồi, còn sót lại hẳn đi giao cho Trương Bằng mình làm. Trên thực tế Trương Bằng cũng đã tới tìm hắn. Hai người cách một tầng môn, trò chuyện một hồi lâu. Đây cũng chính là viên bắc rồi, tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không làm sao có thể để cho hắn ở bế quan trong lúc còn có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Chớ nói chi là còn có người đặc biệt đến xem hắn. Trương Bằng trạng thái rất tốt, dù sao cũng là bị Trương Hinh Nhi từ nhỏ tàn phá đến đại, hơn nữa hắn tự thân vốn cũng không có cái loại này ngạo khí, lần này cụt tay không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Đây cũng là là một chuyện tốt. Nhưng là viên bắc nhưng là cảm nhận được Trương Bằng thay đổi bị chính mình bạn tốt nhất từng điểm từng điểm hoàn toàn vượt qua, cho tới bây giờ, hai người thực lực thậm chí cũng không phải một cái giai đoạn rồi. Thực ra ngược lại là chuyện này đối trương bằng ảnh hưởng lớn hơn. Giống như là bọn họ quân huấn thời gian một tháng, này thật ra thì vẫn là trương bằng lần đầu tiên tới tìm hắn, hai người quan hệ vẫn còn, chỉ là trương bằng đúng là vẫn còn muốn dựa vào thực lực và hắn đứng ở đồng thời, mà không phải là hữu tình mà thôi. Đối với cái này dạng cảm thụ viên bắc rất quen thuộc, cũng minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng. Là lấy cũng cho tới bây giờ không có chủ động đi tìm qua Trương Bằng, sợ bị hiểu lầm thành những ý nghĩ khác. Cuối cùng Trương Bằng nói hắn sớm muộn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, đến thời điểm mọi người lại tới một đội ngũ bên trong, đánh vào thẩm phán đỉnh đội ngũ vị trí. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi nha. Trương Bằng rốt cục vẫn phải ở cuộc đời của mình trên đường làm ra lựa chọn, thất bại hiển nhiên đánh bất bại hắn, hết thể đều là lớn lên mang đến đau từng cơn. Kéo dài hoặc trưởng hoặc ngắn trên thực tế đã cùng sự tình bản thân vô quan. Trong lòng Viên Bắc có chút phức tạp, người bên cạnh đều tại từng điểm từng điểm thay đổi, những thứ này thật giống như cũng là chuyện tốt, nhưng là hắn vẫn không tránh khỏi hoang hốt. Là người của hai thế giới, nhưng thật ra là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Nhiều hơn trải qua cùng trí nhớ, ngược lại thì hắn gánh nặng để cho hắn thay đổi từ không rõ ràng. Thực ra cũng nói trắng ra là, Viên Bắc vẫn luôn không có gì thay đổi, chỉ là quan niệm trên có thay đổi, hắn vẫn lúc trước bộ dáng kia, cái loại này tính cách. Là người của hai thế giới, Số tuổi thực ra gia tăng cũng có 4-50 tuổi rồi. Là bởi vì rõ ràng không thể gia tăng mà tính tuổi tác mang đến nặng nề cảm. Viên Bắc cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng là hắn chỉ biết là những thứ này không thay đổi, đều là hắn trải qua nghị cặn kẽ làm ra quyết định, như vậy liền cũng còn tốt rồi. Trong lòng nghĩ như thế, viên Bắc liền lại gọi tới rồi tuần tra đại ca, để cho hỗ trợ mang ít đồ. Tuần tra đại mặc dù ca không nói gì, nhưng là suy nghĩ một chút trương nhận đã đặc biệt chiếu cô qua. Cũng liền không hỏi thêm nữa. Trận đấu vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Trên thực tế làm viên Bắc bị bế quan sau đó, ngoại giới lo lắng muốn vượt xa khỏi bọn họ tự thân lo lắng. Đương nhiên, cười trên nổi đau của người khác cũng có. Chỉ là hết thể các thứ này, rốt cục vẫn phải ở dẫn du một đạo nồng bạch đao khí bên dưới tiêu nhị với vô. Dẫn du cũng rốt cuộc cho thấy hắn hoàn toàn nghiền ép thực lực, một đao bên dưới, gần như không có người có thể đứng lên lại. Mọi người không ngừng tiêu không chơi nổi. Thật là liền không phải là người. Mà lúc này ở bên ngoài, người bình thường vẫn ở chỗ cũ quá bình thường sinh hoạt, chỉ là ở nơi này gió êm sóng lặng biểu dưới mặt, dị năng giả dưới nhưng là dòng nước ngầm mánh liệt. Nếu là có người mảnh nhỏ quan sát kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện những ngày gần đây tới nay, những dị năng giả đó trên mặt cũng ít nhiều có nhiều chút nóng nảy, trước khi đi vội vã người càng là không phải số ít. Các giới người, đều là hướng đất liền hạ giảm bất hội tụ đi. Coi như là lúc này nói hạ giảm bất là cả nước cường giả số người nhiều nhất địa phương. Đây cũng là kia không hề thấy quái lạ. Nhưng là cả nước trên dưới, tất cả mọi người đều biết một chuyện. Lại một nơi thứ nguyên không gian, phủ xuống. Chỉ là lần này, cùng trước kia so sánh, lại là hoàn toàn bất động, Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ở nơi nào đó trong căn cứ, một vị không giận tự uy nam tử cao mày hỏi. Hắn nói chuyện lúc cũng không dùng sức, nhưng là không gian nhưng là phát ra trận trận rung động, ở thân thể của hắn quanh thân dâng lên. Tựa hồ là không gian đều không cách nào. Mà dưới này, toàn bộ đều là quốc nội số một số hai cường giả, càng là có một ít thường xuyên chấn áp tại kim cương trở lên thứ nguyên không gian cường giả hàng ngang trong đó. Nếu như có nhân ở chỗ này, sợ rằng hô hấp đều phải bị hù dọa ngừng. Trong này ngồi, lại đều là vương cấp cường giả. Coi như là tông sư cấp cũng không có mấy người. Nếu là những người này thả ra ngoài, hủy diệt tính, còn phải vượt qua đầu đạn hạt nhân chỉ là hắn lời này hiển nhiên cũng không phải hỏi những người này ở nơi này tràng hội nghị chung, còn có không ít không gian hệ cường giả không gian hệ vốn là thưa thớt có thể đi đến ngồi ở chỗ nầy tư cách càng là không có mấy người thứ nguyên không gian hạ xuống cũng không chứng pháp phát sinh cái gì chúng ta cũng không thể nào đoán trước một ông lão râu tóc bạc trắng lạnh nhạt mở miệng nói bây giờ là sự tình đã phát sinh chẳng lẽ còn muốn chúng ta xuất thủ đem lối đi dán lại cùng với muốn những thứ này chẳng lo lắng trước giải quyết như thế nào trước mặt thế cục, ta bân quốc thịnh chi đã lâu, sớm có nhiều chút kẻ xấu muốn chiếm một phần cành, lần này châu âu nước nhỏ ngược lại là không tính là cái gì, chỉ là thiên ứng quốc mơ ước đã lâu, song vương liên minh, thiên ứng lúc này quốc hành thò một chân vào, nếu không phải có thể thích đáng đối đãi, quốc tế tình thế chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Ngồi ở thủ tọa nam tử cũng không cắt đứt lao giả nói chuyện, nghiêm túc lắng nghe sau chậm rãi gật đầu một cái, chậm lao tiên sinh nói có đạo lý. Phương diện này chúng ta quân bộ tự nhiên sẽ giải quyết thích đáng. Chẳng qua là ta bây giờ muốn biết, chỗ này không gian có thể hay không sống lại thành còn lại lối đi. Dù sao đôi lối đi loại sự tình này, từ thứ nguyên không gian hạ xuống sau đó, hay lại là đầu một lần. Bây giờ còn chỉ là liên kết đến châu Âu, nước giếng không phạm nước sông. Nếu là sống lại thành đến một ít lòng ngông dạ thú nơi, thêm chư hữu tâm kích bác, tài nguyên phân phối, nơi này sẽ trở thành chiến trường cũng khó nói. Trong sân bầu không khí một chút liền trầm mặt xuống. Lúc này, một đạo không mang theo tình cảm gì âm thanh vang lên. Không biết, mọi người nghe tiếng nhìn, lại thấy đến là một vị trung tóc dài, mắt cá chết, tên nhỏ thó người trẻ tuổi. Mặt không chút thay đổi, không mang theo vui vẻ chút nào. Chương 269, 270, biến mất tiết định ngạc. Chương 270, biến mất tiết định ngạc. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Bất quá nhìn một cái nói chuyện là Vu Hướng Nam, cũng liền cũng không nói lời gì. Mặc dù nói vu hướng Nam chỉ là tông sư vị, nhưng kinh tài diễm diễm nói có một không hai thiên hạ cũng không quá đáng chút nào. Hắn thật giống như trời sinh chính là vì trở thành không gian vương giả mà sống một dạng không gian nguyên tố thân hòa lực thật là cao kinh người. Nghe nói tại hắn vừa mới giác tỉnh thời điểm, liền dẫn phát không gian năng lượng bạo động, vô số không gian năng lượng tự phát tiến vào thân thể của hắn, quả thực là kỳ dị vô cùng. Kết quả cũng đúng như dự đoán. Những người khác hấp thu hơn trăm lần đều khó thành công không gian hệ gen h Ở trên tay hắn đơn giản giống như là một thêm một bằng với hai như thế, thật là tới tay sẽ, một hồi liền tinh, lại tinh một hồi liền trực tiếp lô hỏa thuần thanh. Có lúc thiên tài loại vật này chính là chỗ này sao không nói phải trái, để cho người ta một chút chiêu số cũng không có. Thật là làm cho người ghen tị ngũ quan vận mèo. Cho nên, dù là Vu hướng nam chỉ là một tông sư, có thể ngồi ở chỗ này không có một người cảm thấy không ổn. Dù sao mặc dù Vu hướng nam ở dân gian thanh thế không hiện, nhưng là đến cấp bậc nhất định sau đó mới có thể hiểu người này chỗ kinh khủng. Không đế cái danh hiệu này, có thể không phải là người nào cũng dám xưng. Húng chi từ trước đến nay, cũng chưa từng nghe nói có con tin nghi quá, đây đều là thật chiến tích một chút xíu chắp vá đi ra. Không đế, ngươi có thể chắc chắn sao? Cầm đầu quân bộ trưởng quan lúc này nghiêm túc hỏi. Chắc chắn. Sắc mặt của Vu hướng Nam lạnh nhạt, đã nhiều ngày ta đến nơi danh giới xem qua, không gian lạp tử đã tới gần ổn định, không gian cũng đã cô hóa. Loại này ổn định đã không phải một nơi hoàng kim cấp không gian có thể đạt tới. Nếu như nói tầm thường hoàng kim cấp không gian ổn định độ giống như là trứng gà một loại lời nói, kia nơi này giống như là một khối nham thạch, so với kim cương cấp thứ nguyên không gian cũng không kém bao nhiêu. Ta muốn khả năng này cùng hắn hai lối đi có quan hệ, đôi lối đi sẽ rách cảm mang đến càng xu hướng ổn định kết cấu. Về phần tam thông nói, gần như hào không khả năng. Tất cả mọi người là hai mắt nhìn nhau một cái nhưng trong lòng thì minh bạch vu hướng nam nói có lẽ chính là câu trả lời ngược lại đó là trước kia mở miệng vị lão giả kia mặt lộ vẻ phức tạp không đế ngươi không gian phương pháp đã đi đến hạt tầng diện rồi không vu hướng nam chần chờ một chút trong mắt lóe ra ngươi là ai nghi vấn nhưng là vẫn gật đầu một cái xem ra ngươi khoảng cách vương cấp tầng diện cũng bất quá là khoảng cách nửa bước nửa à lão bạch không gian vương giả lưu khánh thành tâm tình rất phức tạp không gian phương pháp áo nghĩa vô cùng càng minh bạch càng nhiều càng khó hiểu Mỗi tấn thăng một bước cũng không dễ dàng, giống như là sinh mệnh phương pháp. Giống như là cao như vậy cấp năng lượng tầng thứ, muốn đột phá lại càng buồn ngủ khó khăn, là tầm thường năng lượng mấy chục lần, nhất là tông sư đột phá vương cấp tầng này, càng là vô cùng khó khăn, nói là lên trời khó khăn cũng không quá đáng chút nào. Giống như là không gian phương pháp, sinh mệnh phương pháp, thời gian phương pháp, cùng với nặng hơn chấp vá gia tốc độ, lực, vân, sơn đẳng đẳng pháp nghĩa, đều là thuộc về cao cấp phương pháp. Nhưng đạo lý giống vậy. Những thứ này lấy cao giai cấp lần làm pháp tới đột phá cường giả. Ban đầu vừa thăng cấp, sẽ gặp vượt xa những thứ kia đơn giản pháp cường giả. Suy nghĩ một chút chính mình, hình như là ở 80 tuổi năm ấy tấn thăng vương cấp. Bây giờ vu hướng nam mới bay lớn. Hai mươi mấy, ba mươi. Vừa nghĩ tới đó, Lưu Khánh Thành liền có chút lão lệ tung hành. Lao đầu tử ta nấu chết rồi bao nhiêu đương thời cường giả. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có chạy thoát bị sóng sau đập chết ở trên bờ cắt vận mệnh A. Nghe lời này. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của Vu hướng nam lại thay đổi. Tông sư cấp cùng vương giả cấp giữa cái hào rộng, thật sự là quá lớn, trong lúc này cái hào rộng coi như là lại thiên tài nhân, cũng không có cách nào có thể đánh vỡ. Vu hướng nam tâm lý ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng. Vương giả cấp là có chút khó khăn a, hắn lại hao tốn đem gần thời gian 3 năm mới chịu đi đến. Này nếu như lời nói người ở chung quanh nghe đến, sợ rằng tại chỗ liền muốn khóc lên. Thật là không thích đáng người a. Như là đã xác định phát sinh ngoài ý muốn, vậy thì nói một chút chuyện lần này đi. Quân bộ trưởng quan thấy còn lại không gian hệ cường giả cũng không lên tiếng, tiến một bước xác định vu hướng nam nói độ chuẩn xác, mới là nói Thiên Ung Quốc bên kia phát ra thông báo, yêu cầu chung nhau thanh toán nơi này không gian, chư vị thấy thế nào? Thấy thế nào? Một vị tính khí hỏa bạo quân bộ vương giả trầm mặt, nhìn mẹ hắn đầu, Thiên Ung quốc lòng nuông giả thú, này châu Âu nước nhỏ tất cả đều là nhiều chút mềm xương, dựa theo thứ nguyên hạ xuống pháp thứ nguyên không gian hạ xuống tới kia nơi, thuộc quyền quyền liền trở về với kia quốc. Chúng ta và châu Âu nước nhỏ cộng phân ngược lại là hợp tình lý, hắn coi như là kia căn thông. Ta phải nói, trực tiếp đem bộ đội phái qua, thành lập chấn thủ tư, thấy thiên đương quốc hết thể theo như phi pháp xâm nhập luận sự. Đầu ngươi lạc dưới mặt đất, ta xem hắn có dám hay không thả cái dám. Ta phải nói thì cũng nên như vậy. Không người đi để cho ta tự mình đi. Mấy năm nay những quốc gia này thỉnh thoảng liền xâm nhập cái dày quang là năm nay bị tập kích thứ nguyên không gian liền có 8 nơi đến lượt thật tốt hồi kích phương quân trưởng bình tĩnh chờ nóng quân bộ trưởng quan khu điêu đầu hắn liền không nên gọi quân bộ người đến phương diện này chúng ta dĩ nhiên là không thể khinh địch như vậy đáp ứng nhưng châu âu nước nhỏ luôn luôn coi ta bân quốc như xài lang hổ báo tự nguyện đem quyền sở hữu bình phân đi ra giao thiệp kết quả sẽ không để cho nhân mang ý nói lời này thời điểm quân bộ trưởng quan cũng là mặt lộ ra một ít vẻ bất đắc dĩ bân quốc đất rộng vật nhiều Thứ nguyên không gian số lượng đứng hàng toàn cầu đứng đầu, đã sớm thành đi một tí chính khách cái đinh trong mắt, rất sợ sẽ dao động đem bá chủ vị. Lần này chuyện nếu không phải có thể xử lý thích đáng, cục bộ va chạm tăng lên, đến tiếp sau này e là cho dù là phát sinh chiến tranh cũng tia không hề thấy quái lạ. Dù sao liên kết cùng thứ nguyên không gian, thật sự là một nơi thiên nhiên chiến trường. Bân quốc tuy không e ngại chiến tranh, nhưng cũng không muốn tùy tiện khơi mào chiến tranh, cái này lũ kinh khói lửa chiến tranh lễ rửa tội dân tộc trong xương thủy trung là hướng tới hòa bình như vậy tài nguyên phân chia như thế nào một vị vương giả trầm tĩnh hỏi chia đều quân bộ trưởng quan mặt lộ tức giận vẻ châu âu thất nền tảng lập quốc liền tức giận liên chi coi là thiên lương cùng bấn quốc đúng là theo như một phần chín mà tính bọn họ là muốn tìm lên chiến tranh lần này vốn là tỉnh táo mấy người trên mặt cũng là lộ ra hung quang châu âu thất quốc tuy đồng khí liên chi có thể cũng chưa từng nghe nói qua thứ nguyên không gian cũng là lẫn nhau chia đều Một phần hai ngược lại là thượng năng cân nhắc, một phần chín, chớ không phải làm bân quốc dễ khi dễ. Bình tĩnh chớ nóng. Bộ trưởng ngày hôm trước tự mình vượt biển đi Thánh Kỵ đỉnh, hôm qua phát tới quyết định, lấy võ đạo chi cuộc so tải tới phân phối phân ngạch. Nghe được bộ trưởng danh hiệu, mọi người tại đây trong lòng đều là rét một cái. Phong hào cấp. Đây là đứng ở tất cả sinh vật đỉnh phong nhân vật. Mỗi một vị đều có chuyển sơn lấp biển khả năng. Võ đạo cuộc so tải. Mọi người ngược lại đều sướng sốt một chút Lấy cấp bậc gì? Vương cấp? thông sư? Về phân phong hào cấp, bọn họ căn bản cũng không có hướng nơi đó nghĩ. Đến loại cấp bậc đó, nói là đầu đạn hạt nhân cấp đều nói nhẹ, thật muốn chiến đấu, sợ rằng chỗ này hoàng kim không gian cũng liền hoàn toàn phế. huống chi, nếu như đánh ra hỏa khí, tổn thất một vị, bất kỳ quốc gia nào cũng không muốn chịu đựng, đến thời điểm sợ rằng chiến tranh nói không chừng liền thật muốn tới rồi. Lấy trường cao đẳng ở trường sinh làm chuẩn. Đi lên nữa liền không có tiêu chuẩn cơ bản. Dễ dàng mất công bình Mọi người suy tư Ngược lại có chút minh bạch. Quân bộ vị trưởng quan này nói Chuyện này đã không cần nhiều lời Bộ trưởng cùng Thánh Kỵ Đình mấy vị kỵ sĩ vương chung nhau thảo luận ra kết quả Tự nhiên có của bọn hắn đạo lý Chư vị đều là quốc nội đại năng giả Vì bân quốc lập được quá cống hiến công lao công thần Nếu như có đến tuổi đề cử đạo là có thể nói ra Trận đấu ở 3 tháng sau tiến hành Trong thời gian này nếu là có thể tham dự trong đó Cho dù là cuối cùng không bị chọn cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Đây cũng tính là một chút xíu tiểu tiểu chỗ tốt. Quân bộ trưởng quan còn có đôi lời không nói, chính là các ngươi đề cử tuyển thủ, không nói cái khác, trên thực lực nhất định là muốn vượt qua cùng lứa người. Dù sao tại chỗ đều là người nào a? Vương giả, thông sư, gen đều sớm ưu hóa tới trình độ nhất định, bọn họ sinh ra con cháu, không phải tiên thiên dị năng giả cũng hiếm thấy. Cái đỉnh cái cũng là thiên tài a. Mọi người có chút trầm tư mà một cái mắt cá chết cùng với một cái ngồi ở xó xỉnh nơi lao đầu trọc, ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên. Cũng trong lúc đó, một cái trong căn phòng nhỏ đang ở bế quan tiểu phụ trợ, nhưng là đang nhìn hướng hệ thống lúc phát ra một tiếng nhẹ tê. Hắn có hồi lâu không nhìn hệ thống. Trong hệ thống một cái một mực không biết có ích lợi gì cả, lúc này lại là biến mất. Chương 270, 270, biến mất tiết định ngạc. Chương 270, biến mất tiết định ngạc. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút.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 ta để cử một cái nhân tuyển, cổ trí tên đầu chọc này ở dạng này hội nghị bên trong, hiện nhiên là địa vị vẫn còn ở vu hướng nam bên dưới, còn không chờ hắn mở miệng, vu hướng nam cũng đã mở miệng trước. Ừ, quân bộ trưởng quan sửng sốt một chút, sau đó mang trên mặt nụ cười, cái này dĩ nhiên có thể, là kia thật sự trưởng cao đẳng, đệ nhất võ giáo, viên bắc. suy nghĩ một chút, vu hướng nam lại bổ sung, là bạn thân ta. Ừ, quân bộ trưởng quan lại vừa là xưng sờ, liền vội vàng giải thích. Nếu như chúng ta ở trường sinh, giáo sư có thể thì không được." Vu Hướng Nam nhíu mày một cái, "Không phải giáo sư, chính là học sinh. Hắn là bạn thân ta." Nói lời này thời điểm, Vu Hướng Nam giọng không khỏi tăng thêm một ít, nhất là ở bằng hữu 2 chữ bên trên. "Được, bằng hữu được a, bằng hữu được. Cái này thì an bài cho ngươi." Quân bộ trưởng quan lúc này trong lòng cũng là hồi hộp, thực ra tính được, Vu Hướng Nam cũng bất quá là 27 tuổi niên cấp. Có một vẫn còn ở lên đại học bằng hưu nên tính là rất hợp lý chứ. Nhưng là hắn 27 tuổi rưỡi bước vương giả, này nhân dị chủng loại mà tụ vật dị quần mà phân, bạn hắn thế nào cũng là một đại sư chứ. Ở trường đại sư. Ha ha ha, ổn ổn. Cũng không biết nếu như vị trưởng quan này biết viên bắc bằng hưu, bây giờ chẳng qua chỉ là vừa mới tấn thăng cấp 2 không bao lâu, có thể hay không một cái lao huyết phun ra ngoài. Bất quá thực ra cũng không oán hắn có thể như vậy nghĩ. Tại chỗ tốt nhiều nhân gia Con cháu đều là tư thuộc thức giáo dục, càng nhiều thời gian tắc là dùng ở rèn luyện trên thực lực rồi, liền hắn biết, tại chỗ một ít trưởng ti hải tử, đều là thường xuyên ở trong không gian thứ nguyên tùy thân dạy dỗ. Thực lực xa không phải những thứ kia sinh viên có thể so sánh. Về phần có phải hay không là ở trường sinh. Tuổi tác chỉ cần đủ, ta nói ngươi là ngươi chính là. Làm cái đại học nhập học rất khó sao. Treo cái danh không phải tốt. Lúc này, một ít vương giả cũng nói nhiều chút hải tử nhà mình. Để cho bọn họ đi quen biết một chút bạn cùng lứa tuổi bên trong người mạnh, cũng là một chuyện tốt. Huống chi nếu như bị chọn làm đại biểu, đạt được thành tích sau đó tài nguyên cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ gì, tấn thăng một cái tầng thứ cũng khó nói. Lúc này vu hướng nam mấy vị đồng đội cũng điên rồi, từng cái dùng một loại cổ quái vô cùng ánh mắt nhìn về phía hắn, phảng phất là ngày đầu tiên biết hắn. Bằng hữu. Đây chính là bằng hữu A. Lời này thật là vu hướng nam nói ra sao? Là cái kia cả ngày tang nghiêm mặt nam nhân nói đi ra lời nói sao? Là cái kia động bất động đối đồng đội nói ra giết người nhà ra hỏa nói ra lời nói sao? Đem chân chính vu hướng nam trả lại cho ta a Ngược lại thì bọn họ đội trưởng, một vị không nhìn ra niên cấp nam tử, giống như là nghĩ tới điều gì? Còn nhớ lần trước vu hướng nam nhờ cậy hắn tìm một ít phụ trợ nền tảng loại gen hạch tới? Còn có lần trước dùng sau săn giết cổ thụ tinh? Hắn ban đầu còn không nghĩ ra thật lâu tới. Mấy cái không gian loại hiếm thấy gen hạch chẳng lẽ là không thâm sao? Kết quả cho đến thấy vu hướng nam lập hồ sơ tài liệu sau đó, hắn mới là minh bạch, nguyên lai like cũng không phải cho mình dùng A. Muốn không phải hai người niên cấp trên lệnh để cho ở nơi này, hắn đều muốn hoài nghi viên bắc có phải hay không là hắn con tư sinh. Thật sự là cưỡng ép kéo qua tới cỏ tài nguyên chứ sao? Cấp 1, đừng nói là cấp 1, coi như là tam giai tuyển thủ, đến trong trại huấn luyện, chỉ sợ cũng là cái người trầu dịa. Đinh! bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đạo cụ sử dụng. Xin chú ý, ngài bị bỏ vào trong thùng, đang đợi quan trắc. Mời yên lặng chờ. Này liên tiếp nhắc nhở, để cho viên Bắc đều có điểm không phản ứng kịp. Lượng tử cơ học, tiết định ngạc viên Bắc. Viên Bắc nhìn này mấy hàng nhắc nhở ngữ, trong lòng có chút lo lắng bất an. Tiết định ngạc vật thí nghiệm, này có thể không phải là cái gì tốt thân phận a. Đây là lâm lai đệ nhất võ giáo trước cọ sát ô khí sau đó viên Bắc mở ra đồ vật, nói thật. Viên Bắc là hoàn toàn không hiểu rõ vật này tác dụng là cái gì. Hắn thậm chí cảm thấy được đời này nói không chừng cái này đạo cụ thì sẽ một thẳng bị đặt ở hệ thống trong. Cái thế giới này cái này chứ danh thí nghiệm cũng không tồn tại, lượng tử lý luận tự nhiên là có nhân nói lên, dù sao ở kiếp trước, đem tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng là cái thế giới này thân thể lực lượng hương thịnh, khoa học phát triển sớm liền chạy lệnh, có người nói lên, nhưng chưa có nhân nghiên cứu. Kiếp trước liền có nhân nói qua, khoa học điểm cuối đó là thần học. Mà thân thể lực lượng phát triển, giải mã gen ADN tìm tòi nghiên cứu, nhân nắm giữ lực lượng muốn vượt xa tái thể, thực ra này đó là một loại thần học. Bất quá viên bác đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, lấy được cái này vật phẩm đặc biệt sau đó, cũng là liền vội vàng nhìn một chút liên quan một ít lượng tử cơ học đồ vật. Đem đại ý chính là nhân chủ xem thế giới cùng khách quan trên thế giới tồn tại quan hệ, nói cũng không rõ. Xa không bằng tiền thế. Đã là như vậy, đem miêu bỏ vào một cái đặt vào độc khí nghi khí tương tự bên trong. Lúc này miêu có 50% có khả năng là sống, cũng tương tự có 50% có khả năng là chết, chỉ có ở mở cặp táp ra một khắc kia, mới có thể có được câu trả lời. Mà hậu nhân lại đang này một trên lý thuyết đưa ra tức tử lại sống cách nói, này liền dính đến thế giới song song lý luận, đại khái ý tứ chính là, đang đánh mở cái dương này quan chắc một khắc kia, ngươi thấy là chết miêu, như vậy lại một người khác thế giới song song chung, liền có ngoài ra một cái sống miêu tồn tại. Lượng tử lý luận giải thích nói, ở đan chéo đường mòn trong vườn hoa, luôn sẽ có một con đường, để cho mọi người ở trong cuộc đời từng cái tiết điểm đều được hạnh phúc, ở đó nhánh hoàn toàn hạnh phúc trên đường, có lại gần có một cái ngươi tại hành đầu. Đây là biết bao làm người ta chấn ăn a ở mỗi một lần khắc sâu trong lòng khắc cốt lựa chọn bên trong, chung quy có một cái ngươi chọn đúng đường, ở mịt mờ hàng hà xa số trong vũ trụ, chung quy có một cái ngươi, cả đời hạnh phúc. Đương nhiên, nếu như là thật, cũng sẽ có cái ngươi cả đời khổ sở là được. Thực ra loại lý luận này cũng không hiếm thấy, chỉ là kiếp trước Internet văn đàn cũng đã đem một bộ này chơi đùa lô hỏa thuần thanh. Viên bắc xem qua những thứ này sau, thậm chí cũng hoài nghi quá tự thân tồn tại, có hay không liền đem cái này thế giới song song bên trong chính mình thay thế xuống, nguyên thế giới bản hắn đã biến mất. Bất quá hắn tâm tính kiên định, thoáng một cái não cũng liền vây đi qua, không nói cái khác, hệ thống bản thân tồn tại liền không phải có thể khinh địch như vậy giải thích. Chỗ này thế giới, nhân thậm chí có thể chấp trưởng không gian. Thời gian, sinh mệnh cùng tử vong, lại cũng chưa từng nghe nói qua có người nói qua liên quan lý luận. Nhưng hiển nhiên không nhất định là đơn giản như vậy đạo cụ hệ thống bên trong luôn là sẽ xuất hiện một ít thứ lộn xộn, một điểm này để cho viên bắc cảm thấy bất an. Quan trắc sau đó kết quả là cái gì? Ta là sẽ trực tiếp biến mất. Không thể nào không thể nào. Hệ thống cũng sẽ không làm tận tuyệt như vậy chứ. Đột nhiên gian. Đinh. Quan trắc kết thúc. Tiết định ngạc giúp ngài trung kết một ít có khả năng. Điều này cũng có thể sẽ đối với người tạo thành con nhiễu, nhưng có lẽ sẽ để cho ngài có thu hoạch. Chương 272, 272, lần đầu tiên tiết định ngạc thí nghiệm cùng thức ăn ra xuất hình thực vật dương thực đẳng Chương 272, lần đầu tiên tiết định ngạc thí nghiệm cùng thức ăn ra xuất hình thực vật dương thực đẳng Có ý gì? Giúp ta chung kết một ít có khả năng. Tận lực đảo, sẽ có được không tưởng được chỗ tốt. Ánh mắt của viên bắt chớp động, đây là chung kết tốt có khả năng hay lại là không tốt có khả năng. Như vậy dựa theo lượng tử cơ học lý luận, 50% có khả năng là chuyện tốt, 50% có khả năng là chuyện xấu, thế giới song song nói, đó là giết chết một ít thế giới song song chính mình. Nói cách khác, tiếp theo ta có thể đối mặt liên tiếp chính xác, cũng có thể sẽ đối mặt liên tiếp. Suy nghĩ hồi lâu, viên Bắc cũng hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối. Càng không cần phải nói cái gọi là đạo, cảm giác liền là thuần túy đi ra làm lòng người Thái. Loại này chưa trải qua chứng thật khoa học. Sẽ phát sinh cái gì hắn cũng chỉ có thể toàn dựa vào đoán. Viên Bắc cảm giác cái này đã liên quan đến huyền huyễn góc độ rồi, kết quả hay là ở vật lý bên trong bao gồm đến. Nói nói thật, vật lý thật không phải là người học. Cũng chính là viên Bắc còn có điểm kinh nghiệm e-it-tờ, -E mới dám thoáng xem qua một ít, nếu không bằng vào hắn này suy nghĩ, sợ là không bao lâu thì cũng nên ngốc rồi. Chính là không biết vu hướng nam có thể hay không liên quan đến phương diện này. Hỏi hắn nói không chừng sẽ có được một ít câu trả lời nói thế nào không gian cũng là hắn chuyên nghiệp như loại này khoa học cùng thân thể chung nhau học tập mới là trạng thái bình thường đi dù sao thế giới này thường thường là khoa học nói lên khái niệm thần học cho ra câu trả lời trong lòng nghĩ như thế đột nhiên giữa viên bát trong mắt lóe lên một tia hoàng hốt trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua từng đạo ánh sáng mơ mơ hồ hồ giống như kính hoa thủy nguyện vừa tựa như là vụ lý khán hoa trong xương ngủ thưởng thức hoa hắn hình như là thấy một cái tên nhỏ thó mắt cá chết Nói câu ta cũng liên quan đến không sâu. Sau một khắc, viên Bắc trong dây lát thức tỉnh. Đinh! Ngài kích động đến một cái đã bị trung kết có khả năng. Khi tiến lên độ 15, độ tiến triển hoàn thành sau đó sẽ được duy một đạo cụ. Chú thích, người xem đến hình ảnh tiết định ngạc cùng lượng tử cơ học cũng sẽ không vì thế phụ trách. Viên Bắc là thực sự ngông. Mới vừa rồi đó là cái gì? Là bị trung kết có khả năng, nhưng là tại sao có ta đi hỏi? Là bởi vì ta trong đầu động như vậy ý nghĩ sao? Đây hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm A. Mặc dù nhìn là đã hoàn thành một phần năm, nhưng là phải biết, nhân ý nghĩ trong nháy mắt nào chỉ là trăm loại. Mỗi một ngày có thể sẽ phát sinh có khả năng cũng tồn tại thành thiên thượng vàng cái. Ở này gần như vô cùng tận có khả năng chung. Thế nào đi tìm kia ngoài ra bốn loại bị chung kết có khả năng A? Thật có người A tiết định ngạc. Bất quá như là đã đến bước này, kia rứt khoát liền để ở chỗ này tùy duyên đi. nếu như gặp đủ. Liên có thể thu được cái này đạo cụ, chỉ là nhìn tên, viên Bắc đã cảm thấy có lẽ sẽ có cái gì trọng dụng cũng khó nói. Thì như, vạn vật đều có thể lựa tử. Bất quá. Viên Bắc cảm giác đây chính là một ác ngộng cấp nhiệm vụ khó khăn, phòng trường muốn phải hoàn thành còn cần thời gian phải rất lâu rồi có lẽ đời này cũng không làm được cũng khó nói. Bất quá đến cũng không tính là không có thu hoạch, ít nhất hắn biết cái này đạo cụ tác dụng. Đại khái chính là cái này đạo cụ trước đưa yêu cầu, nên có nói hay không? Này mặc dù hệ thống không đáng tin cậy, nhưng là đạo cụ ly kỳ cổ quái là thật hữu dụng. Như loại này rất cần tiền đưa tính yêu cầu mới có thể thu được, chắc hẳn tác dụng cũng càng lớn hơn. Đem trước mắt sự tình buông xuống, viên bác đưa mắt nhìn trước mắt cỏ chết bên trên. Dương thực đẳng. Chăn nuôi động vật loại cỏ chết. Đây cũng là cái thế giới này mới có sản vật, ở kiếp trước là không có có. Vì mình ngụy lĩnh vực xây cấu, viên bác nhìn rất nhiều liên quan sách vở, cuối cùng mới đưa mắt nhìn loại này cỏ chết trên người. Dương thực đằng, danh như ý nghĩa, liền là một vị đại lão bồi dưỡng ra tới đặc biệt cung dê ăn mảnh nhỏ cây mây loại thực vật cả năm sinh trưởng, loại đến một nơi, không bao lâu, rễ của nó dưới đất sẽ gặp lan trắng ra, dáng dấp đầy khắp núi đồi đều là, coi như là ung thư loại thực vật, nhưng là dùng ở trên thân dê thật sự là không thể thích hợp hơn. Mọi người đều biết, dê ăn cỏ lúc đầu lưỡi cuốn xuống, liền dê cỏ cũng đồng thời ăn, lâu ngày sa hóa sẽ gặp nghiêm trọng, nhưng là Dương thực đằng liền không có loại này băn khoăn. Bộ dễ liên trì, vương chắc rất, hơn nữa sinh trưởng cực dễ, sinh trưởng chu kỳ cũng rất ngắn. Để dê ở đó ăn 1-2 năm, nhìn lại thời điểm, vẫn là xanh mơn mởn một mảnh. Thịt dê giá cả chính là chỗ này sao hạ xuống. Nhưng là này trồng trọt vật, cũng chỉ chỉ có này một chút tác dụng rồi, ngoại trừ viên bắc bên ngoài, sợ rằng không có thực vật sư sẽ đặc biệt đi nghiên cứu loại này thức ăn gia súc thực vật. Dùng đang chiến đấu đó nhất định chính là viên tiểu bản trọc viên bắc lao âu thần không muốn sống nhưng là dị thường thích hợp viên bắc, thậm chí là sinh mệnh năng lượng đủ, tiêu phí cái mười mấy ngày là có thể đem đồng cọ làm được. Giác đâu chàng nói lớn không lớn, nếu thật là dựa theo tầm thường biện pháp, sai thời gian 3, 4 năm khả năng mới có thể đem đồng cọ cấu xây, chờ hắn hoàn thành sau đó tiếp theo rừng rậm xây dựng Phòng trưng cũng nhưng không dùng được này cá thể hệ rồi. Chỉ là cọ chết tốt làm. Thổ không tốt làm a Viên bắc có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, nói thế nào bây giờ hắn cũng là ở bế quan đâu rồi. Để cho nhân gia thủ vệ đại ca giúp mua một cỏ chết cũng đã rất ngượng ngùng, lại để cho nhân gia với dân công như thế một xe một xe cho hắn phóng thổ. Sợ là trương nhẫn liền phải thật tốt cho hắn học một khóa. Dù sao giác đấu chẳng diện tích chung đến gần bảy chục ngàn thức vông, cộng thêm phải lấy rừng rậm xây dựng là chủ yếu hệ thống, độ sâu nhất định là phải có, điều này cần thổ thật lòng không phải một cái con số nhỏ. Viên Bắc cũng chuẩn bị đợi sau khi đi ra ngoài, tìm một thổ nhiều thứ nguyên không gian, lén lén đào bình mấy ngọn núi tới. Bây giờ điều kiện không cho phép, trước hết cầm một chút thử một lần đi." Trong lòng nghĩ như thế, Viên bác lại cầm một chậu đông đi ra, vật lên, chậm rãi hiểu đến dương thực đẳng kết cấu, ý đồ tối đại hóa phát huy thúc đẩy sinh trưởng năng lực. Mỗi một trồng trọt bụi tây, đem đều có chênh lệch nhất định, thúc đẩy sinh trưởng phát ra sóng sinh mệnh, cũng phải tương ứng làm ra thay đổi, mới sẽ không phát sinh làm nhiều công ít lúng túng sự tình. Nếu như là còn lại thực vật sư, muốn phải nhanh chóng quen thuộc một trồng trọt vật, ít nhất phải xài tam năm ngày mới có thể Viên Bắc mở ra treo ngược lại là bung lòng không ít, ở điểm kinh nghiệm e ít ở dưới tác dụng, hao tốn nước chừng 10 phút, hắn mới là hoàn toàn nắm giữ. Cùng hắn dự đoán trên lệnh cũng không lớn, dương thực đẳng quả thật không thẹn với với nó có ánh mặt trời là có thể trưởng danh sưng, viên Bắc còn không tiêu tốn quá nhiều sinh mệnh năng lượng, này cũng đã bắt đầu phong trừng rồi. Không nhiều biết công phu, cứu dây dưa dây dưa vài gốc tinh tế cây mây và dây leo, lại đều là dài ra dài mười mấy mét độ, này tính được chính là mấy trăm thước vương đồng cỏ. Đây chính là thức ăn ra súc hình thực vật sao. Thật là yêu yêu. Mà lúc này, ở khốc gâm sơn cửa vào ngoại, ba đạo thân hình nhưng là vô căn cứ toát ra, giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng không có bất kỳ báo trước. Không gian hệ thật là thuận lợi A. Cổ chí sờ một cái đại đầu trọng, than thở một tiếng. Hơn ngàn cây số, chẳng qua chỉ là hai cái na gì giữa, liền đã tới. Đó là tự nhiên. Một vị không nhìn ra tuổi tác, cả người lộ ra dịu dàng khí nam tử nhẹ giọng cười nói. Toàn cầu nắm giữ loại này gen kỹ năng, cũng không có mấy người, quang vân quốc cũng chỉ có hướng nam cùng trầm lao ra tử hai vị. Nói xong, nghe trong không gian kêu khóc tiếng, nam tử hơi nhíu tao mày, giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng là không nói gì. Vu hướng nam ngược lại vẫn là trước kia bộ răng kia, chỉ là tự mình hướng khóc gâm sơn cửa vào đi tới. Về phần hai người khác, đi nhờ xe, không nhận biết, không quan tâm, không để ý tới. Cổ chí hai người cũng là thói quen vu hướng nam loại này tính tình cười khổ một tiếng liền vội vàng đuổi theo. Minh kiếm vương, ngài nghĩ như thế nào cùng theo một lúc tới. Đi gần nửa đoạn, cổ trí vẫn là không nhịn được hỏi. Hướng nam về chỗ tới nay, đây là lần đầu thấy hắn như vậy đối một người, có chút hiếu kỳ thôi. Minh kiếm vương cười trả lời, một đôi con mắt mị trùng một chỗ, giống như là trang lưỡi liềm như thế, còn có chút đẹp mắt. Minh kiếm vương cũng là cũng hoàn toàn không nghĩ tới, này viên bắc lại còn là cổ trí đồ đệ. Hắn không phải phụ trợ sao? Minh Kiếm Vương cười rất dịu dàng, nhưng không biết tại sao, cổ trí chính là không nhịn được giật mình. Đám này hiếp hiếp mắt không một cái tốt. Bất quá không biết tại sao. Cổ trí luôn cảm thấy hôm nay này vừa thấy, sau này nói không trừng viên bắc lại phải nhiều hơn một cái bắp đuổi tới. Thuần tuy chính là cảm giác. Cái này làm cho cổ trí áp lực rất lớn. Tiểu tử này nhận biết nhân một cái cuộc so tài một cái mạnh, để cho ta cái này chính quy sư phó rất không có mặt bài A. Trưng 273, 273 mang một người đi. Trưng 273, mang một người đi. Lấy mấy nhân thân phận bài trên người phận. Cơ hồ là trong nháy mắt liền kinh động ở khóc gầm sơn bên trong trưởng ti môn. Trưng nhận cái này quân huấn người phụ trách càng là không bao lâu liền nhận được thông báo, kể cả đến trưởng ti nhanh chóng hướng ba người phương hướng bước đi. Dọc theo đường đi còn có chút lo lắng bất an. Dù sao này thân phận ba người không có một là đơn giản, mỗi một vị nói ra đều đủ để đưa tới một trận địa chấn. Càng không cần phải nói bây giờ ba người cùng nhau đến tới. Vũ hướng Nam, đây chính là được gọi là không đế nam nhân, không gian đế vương A. Mặc dù nói thực lực bây giờ còn không có đi đến mức này, nhưng là nhân gia danh sưng cũng nói ra như vậy rồi, đủ để thấy được nhân gia tiềm lực. Cổ trí, điều này không cần nói nhiều, chứng nhận năm đó vì sao lại lựa chọn trở thành quần chiến sĩ, bị tối ảnh hưởng lớn chính là cổ trí rồi, thậm chí vẫn luôn là đem coi là tinh thần thần tượng để đối đãi Càng không cần phải nói nghe nói cổ chí đã đi đến nửa bước vương giả vị, lâu thì một năm, ngắn thì nửa năm, liền có thể tấn thăng vương cấp. Về phần cuối cùng này một vị, khi nhìn đến tin tức của hắn thời điểm, đừng nói là trương nhẫn rồi, coi như là vị kia đã đi đến tông sư vị trưởng ti, lòng bàn tay cũng có nhiều chút xuất mồ hôi. Minh kiếm vương, phong hào cấp bên dưới người thật mạnh. Thẩm phán đình bắt trụ đội chi một đội trưởng. Thân phận này đã không phải dọa người không dọa người. Nhân ra tùy ý một kiếm bọn họ cũng hoàn toàn không có cách nào chịu được. Như vậy ba người đột nhiên viếng thăm khốc âm sơn, coi như là lại thân chính không sợ bóng nghiêng, cũng chung quy là sẽ có nhiều chút nơm nớp lo sợ, đây là đối thân thể sức mạnh to lớn tôn trọng. Không lâu lắm, mấy người liền gặp được đứng ở cửa ra nơi ba người, lúc này ba người ngược lại là cũng cũng không nói gì, chỉ là nhìn một chút khốc âm sơn hoàn cảnh. Bái kiến ba vị thủ trưởng. Xa xa trương nhẫn cùng khốc âm sơn trưởng ti hai người liền cúi đầu chào hỏi Có chút cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Trưng nhẫn lúc này cũng là hoàn toàn mất đi trong ngày thường nguy phong, ngược lại thì giống như là một cái học sinh tiểu học thấy ban chủ nhiệm một dạng một câu nói cũng không dám nói nhiều. Trưng nhẫn, cổ chí nhưng là sướng sở, mở cái miệng rộng, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này. Cổ tư, ta bị phân phối tới nơi này mang đệ nhất võ giáo tân sinh quân hấn. Trưng nhẫn nghiêm túc trả lời. Cổ chí gật đầu một cái, trên dưới nhìn hắn một cái tán thưởng nói, cũng không tệ lắm. Thực lực vẫn tính là có tiến bộ. Trương Nhân thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt có chút thoáng qua một tia tung tăng vẻ. Hắn từng tại cổ chí mặc cho chấn thủ tư trong lúc làm qua hắn cảnh vệ viên, là được cổ chí ảnh hưởng sâu nhất một người trong, bao gồm bây giờ hắn tính cách cùng với mang binh phương thức, gần như đều có cổ chí năm đó ảnh tử. Dù sao cổ chí năm đó cũng là lấy tính cách hỏa bạo làm tên, mang ra khỏi binh lâu ngày cũng liền với hắn một cái tính tình, loại này truyền thừa thậm chí có thời điểm so với cha con giữa còn phải tả tính. Khóc âm Sơn trưởng ti quan sát trương nhận liên mắt, ngược lại là cũng không nghĩ tới trước mắt vị này lại cùng cổ chí còn có cũ. Không biết ba vị thủ trưởng tới nơi này là có nhiệm vụ gì sao? Khóc âm Sơn trưởng ti tư thái cực thấp hỏi do, nếu là cần ta phương phối hợp, mời chỉ để ý nói thẳng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng là hắn tâm lý có thể không có chút nào hy vọng thật là có nhiệm vụ gì. Dù sao nếu như là yêu cầu ba vị này đồng loạt ra tay nhiệm vụ, sợ rằng độ khó kia cũng là kinh thế hai tục cấp bậc. Phát sinh ở hắn hạt khu bên trong, sợ rằng thật không thấy phải là chuyện gì tốt. Hắn ở tâm lý lúc này đã là bắt đầu điên cuồng suy tư gần đây khóc cầm sơn nội bộ có cái gì không tình huống dị thường. Không đại sự gì. Cổ chí nhìn bên người hai vị đại ca rõ ràng cũng là không muốn nói chuyện dáng vẻ, chỉ phải là chính mình mở miệng nói, chúng ta liền là tới mang đi một cái nhân. Khóc cầm sơn trưởng ti mới vừa nghe câu nói này, thiếu chút nữa không bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ xuống. Sẽ không phải là ta chứ? Ta một mực khắc trung cương vị, chấn thủ ở nơi này chim không thèm địa địa phương mấy năm, có thể là chuyện gì cũng chưa từng làm a. Cũng không hoán hắn sẽ như vậy nghĩ. Thẩm phán đình kỳ trước có thể đại không tưởng tượng nổi, hoàn toàn coi như là chấp pháp cơ cấu, hay lại là cái loại này quốc gia công nhận bạo lực chấp pháp cơ cấu. Từ tự thân, cho tới dị đoan. Chỉ muốn nắm giữ chứng cứ, cũng chưa có bọn họ không thể xét xử, bao gồm bọn họ thủ vệ quân ở bên trong. Chính là bá đạo như vậy. Quốc nội tam đại cơ cấu. Thủ vệ quân phụ trách chấn thủ thứ nguyên không gian, người khai thác phụ trách khai cương thác thổ, mà thẩm phán đỉnh chính là phụ trách xử lý hai người trước xử lý không xong việc tỉnh. Nếu như là thủ vệ quân là khôi giáp, người khai thác là tầm thuẫn, như vậy thẩm phán đỉnh đó là đao nhọn. Một người. Ngược lại là Trương Nhẫn trong lòng động một cái, nhưng trong lòng thì nghĩ tới một cái khả năng. Đúng như dự đoán. Ánh mắt của cổ chí cũng nhìn lại, têu viên bắc, liền ở lần này trong quân huấn, Trương Nhẫn ngươi biết sao? Nhẫn biết ta. Ta nào chỉ là nhận biết ta. Bây giờ hắn hay là ta dưới tay binh đâu rồi? Hai ngày này đang đóng cấm bế ta đều là ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi. Vấn đề là, tiểu tử này là phạm chuyện gì sao? Cổ Chí tới không nói, thế nào hai vị cũng cùng theo một lúc tới a? Trương Nhẫn cố nén nói những lời này, nói, nhận biết. Vừa vặn bây giờ đang ở thủ hạ ta, phụ trách dẫn đội. Cổ Chí khẽ ồ lên một tiếng. Ngược lại là không có tỏ mò trương nhẫn cái này để nhất người phụ trách rảnh rỗi không có chuyện làm tại sao lại mang theo tân binh. Về phần viên bắc tại sao mới tới một tháng, liền cùng trương nhẫn người mạnh nhất này đã quá liên quan rồi. Này không phải viên bắc truyền thống tay người sao. Cổ chí đã thành thói quen. Cơ bản thao tác mà thôi. Nếu như người nói lần đó thấy viên bắc thời điểm là đặc biệt không làm cho người thích, vậy hắn thật là liền hứng thú rồi, không phải là phải thật tốt trò chuyện một chút không thể. Được. Cổ chí khoát khoát tay. Vậy ngươi đi đem hắn mang đến đi." Trương Nhẫn trên mặt lộ ra một ít ngượng ngụ, "Này, thế nào? Thực ra Viên Bắc Bội vì vi phạm một ít điều lệ, lúc này còn đang bị giam cầm bế." "T." Đầu này Trương Nhẫn vừa mới dứt lời. Trong lúc bất chợt cảm thấy có chút lạnh. Đây mới là phát hiện, từ đầu tới cuối cũng không có nói câu nào vô hướng nam, lúc này đang dùng cặp kia mắt cá chết, yên lặng theo dõi hắn. "Này, tình huống gì?" Trương Nhẫn một chút mồ hôi đều nhanh nô ra. Ngược lại là cổ trí một hạ hứng thú, đại đầu chọc sờ một cái, cái này thì muốn ngồi hạ nghe câu chuyện. Viên Bắc bị bế quan rồi hả? Nếu như ngươi nói như vậy, ta coi như hứng thú nữa à? Trương nhẫn liền tranh thủ chuyện này từ đầu tới cuối nói ra. Liên này, cũng không chịu thì ta. Lý lang đã chết rồi sao? Phía trước là cổ trí mất hứng cảm khái, phía sau chính là Vu hướng nam hỏi. Một đám ánh mắt nhất thời toàn bộ nhìn lại. Vu hướng nam nghiêm túc nói, ta liền hỏi một chút. Trương Nhẫn này sẽ có chút hoảng. Ngươi này nhìn nhưng là không hề giống là liền hỏi một chút ý tứ a. Ta là nên nói chết đây vẫn là không có từ đây. Minh Kiếm Vương một mực không biểu tình gì trên mặt rốt cục thì lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, không nói gì ngẩng đầu nhìn trời một cái. Bây giờ hắn là có chút lo lắng đến trại huấn luyện sau đó những tuyển thủ khác rồi. Lại nói Vu Hướng Nam lúc nào trở nên như vậy bao che rồi hả? Ngươi phạm là giao trái tim nhiều thả có một chút trong đội ngũ, ta cũng không cần mệt như vậy a. Được rồi, không nên ồn ào. Minh Kiếm Vương mở miệng nói, đi đem hắn mang đến đi, chuyện công. Thiếu ngày này cấm bế để cho hắn sau đó mới trả lại đi. Quân lệnh Như Sơn, ở trong bộ đội này có thể không phải một câu nói sạo, bế quan chính là bế quan. Trưng Nhẫn có thể đối với viên bắc đái ngộ khá hơn một chút, nhưng là cũng sẽ không không minh bạch trực tiếp đưa hắn thả ra. Chẳng qua nếu như là chuyện công lời nói. Vậy thì dễ hiểu rồi. Trong lòng nghĩ như thế, Trưng Nhẫn liền hướng phòng tạm giam phương hướng đi tới. Bất quá hắn lúc này cũng coi là hoàn toàn minh bạch tại sao Viên Bắc Trung Quy là yên tâm có chỗ dựa chắc rồi, bên người này nhận biết đều là người nào ạ? Đây nếu là đội thành hắn, hắn có thể so với bây giờ cuồng gấp 10 lần. Chương 274, 274, đã lâu không gặp, bạn thân ta. Chương 274, đã lâu không gặp, bạn thân ta. Hướng Nam. Lão cổ. Chờ đến Viên Bắc bị mang tới thời điểm, mới biết chuyện công là ý gì. Vội vàng dùng một loại khinh bị thần sắc nhìn trường nhận lướt mắt. Đây chính là ngươi nói chuyện công. Ta còn đang bận với thủ vệ đại ca làm quen đâu rồi, liền cái thanh này ta kéo tới. Hai người này tìm ta có thể có cái gì chuyện công. Ta đúng quy cách sao? Không phải viên bắc xem thường chính mình, hắn thật đúng là không đủ phân lượng. Bất quá thấy chính mình quen thuộc hai người, tâm tình của hắn còn là khá vô cùng, coi như cũng có một đêm nguyện không gặp, còn rất muốn hai người này. Ở bên ngoài bất kể thế nào đến còn có thể trò chuyện cái nhỏ trò chuyện, ở đây thật là hoàn toàn không liên lạc được. A Bắc, Vu Hướng Nam trên mặt kéo ra nở nụ cười, vươn tay ra cùng Viên Bắc nắm chặt, đã lâu không gặp, bạn thân ta. Ta rất tưởng niệm ngươi. Viên Bắc, thật tốt nói, đây cũng là kia học được. Luôn cảm giác ở kịch TV gì bên trong xem qua như vậy kiểu đoạn a. Bất quá nói tới nói lui, lời này nhìn rất kỳ quái, nhưng là khi một người nghiêm túc chân thành nói ra thời điểm Thực ra thật sẽ cảm nhận được Vu Hướng Nam kia thuần túy sạch sẽ cảm tình, thậm chí sẽ sinh ra một loại, hắn lại là sẽ nói ra lời như vậy nhân. Hắn lại như vậy vươn tay ra cùng Vu Hướng Nam nắm chặt, đã lâu không gặp, cổ thụ tinh gen hoạch cực kỳ tuyệt vời. Ân. Dị thường quan phương gặp mặt. Vu Hướng Nam rũi xoay tay đến, trong lòng cảm thấy lần này thư không có uổng phí nhìn. Bạn tốt rất lâu không có gặp mặt sau đó, thì hẳn là như vậy gặp mặt chứ. Cảm giác lại học được một chiêu bằng hữu sống trung chi đạo a. Đáng tiếc lần này tới vội vàng, không có mang lễ vật gì. Nhưng là trong sách nói, chỉ có ở ngày lễ viếng thăm thời điểm, mới yêu cầu sách lễ vật đến cửa chứ. Bên này vu hướng nam tâm lý còn chính mỹ lắm. Bên kia Minh kiếm vương nhân đều ngu, ánh mắt trường đại đại, nhìn chầm chầm vu hướng nam mới nhìn. Lúc này nếu như trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc lời nói, biểu hiện hình thức hẳn là yên trực tiếp rơi trên mặt đất. Đây là ta biết vu hướng nam sao. Bọn họ nhận biết đã nhiều năm như vậy, hắn lúc nào bái kiến loại chàng diện này. Lúc này cũng hận không được nắm viên bắc thật tốt hỏi một chút, hắn rốt cuộc là cho vu hướng nam rốt cái gì mê hồn thang. Để cho vị này thâm niên bệnh tự kỷ người mắc bệnh một chút trở nên như vậy ô thần. Lao cổ lúc này trong lòng cũng là phức tạp rất. Hắn một mực biết hai người quan hệ rất tốt, nhưng là cũng chỉ cho là là vu hướng nam đối viên bắc coi trọng dịu dắt. Bây giờ nhìn lại, hai người lại còn thật là bạn tốt. Thật là thấy quỷ rồi. Bất quá hai người cảm tình thoạt nhìn là thật rất không tồi trong lòng cổ chí lại sinh ra một loại hâm mộ cảm thụ. Từ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau đó, hắn cũng đã lâu không có cảm nhận được loại này thuần túy hữu nghị. Vị này là... Viên bắc nhìn về phía bên người vị này, một tia sinh mệnh khí tức cũng không có tiết lộ ra nam tử hỏi. Tại hắn trong tầm mắt, người này giống như là ven đường một tảng đá một dạng này thời điểm là dùng ánh mắt nhìn hắn. Khí tức dịu dàng, có một loại tốt vô cùng sống chung cảm giác, nhưng là ở ánh mắt của này bên dưới. Viên Bắc lại cảm thấy cả người hắn đều bị nhìn thấu một loại kia hình như là một loại thẳng đến ánh mắt của Gen. Có thể ở Vũ Hướng Nam cùng cổ chí bên người chiếm cứ vị trí đầu não, Viên Bắc dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây cũng là một vị đại lao, nói không sợ bị lời nói, hắn đối đại lao khí tức nhưng là quá quen thuộc. Vũ Hướng Nam nói, "Đội trưởng ta." Dịu dàng nam tử cười khổ. Viên Bắc nhất thời cả kinh, "Vũ Hướng Nam đội trưởng, đây là cái gì thực lực hắn cũng sẽ không đoán tránh cho đoán chúng quá mức câu nệ." Chỉ là ánh mắt của hắn nhưng là không nhịn được ở tại bên hông một cái cổ phát trên trôi kiếm dừng lại một phần. Nếu như hắn không nhận sai lời nói, này kiếm có thể không phải là cái gì đơn giản gia hỏa. Vậy các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Viên bắc lúc này cũng là chăm chú rồi mấy phần, chỉ là vu hướng nam tới ngược lại là khả năng thật sự là tới xem một chút hắn, nhưng là hai vị khác đều tới, hiện nhiên liền không phải đơn giản như vậy. Đi ra ngoài trước rồi nói đi. Cổ chí mở miệng nói. Đi ra ngoài. Viên bác sửng sốt một chút, bao lâu? Hắn quân huấn vẫn chưa kết thúc, đoạn này an ổn kỳ hắn vẫn nghĩ tại quân huấn trung hoàn thành, chính dễ dàng phong phú hắn dự trữ, phỏng trường đem ngụy lĩnh vực làm ra cái khuôn mâu thời điểm, này quân huấn cũng liền kết thúc. Cổ trí suy tư một chút, đại khái yêu cầu hơn 3 tháng thời gian. Ta đây trường học làm sao bây giờ? Đi bên kia tự nhiên sẽ có nhân giáo ngươi. Cổ trí đạo, đây chính là vài chục năm cũng chưa chắc sẽ có một lần sự tình, trong đó chỗ tốt không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Cổ Trí đều đã nói đến đây rồi. Viên Bắc cũng liền không nói thêm nữa rồi, chỉ có thể là quay đầu hướng đứng ở đằng xa Trương Nhẫn đi tới. Nhận được chiếu cố lâu như vậy, Viên Bắc còn không làm được không nói tiếng nào liền trực tiếp rời đi. Trương Nhẫn lại giống như là sớm có dự liệu một loại, phải đi. Đúng vậy. Viên Bắc tối mình vái chào, cảm tạ Trương đội khoảng thời gian này chiếu cố, sau này ta sẽ đi viếng thăm ngươi. Trương Nhẫn ngược lại là bình tĩnh chịu rồi Viên Bắc cảm tạ, dù sao những ngày qua hắn cũng không phải ăn cơm khô. Nhưng là qua tay từ trong ngực móc ra một cái quyển sổ, đưa tới viên bắt trên tay. Vốn là muốn tự thân dạy ngươi, nhưng là kế hoạch không cản nổi biến hóa. Cái này ngươi cầm đi đi, đối với ngươi côn pháp phải có chút trợ giúp Dẫn du bọn họ bên kia ta sẽ đi nói. Viên bắt gật đầu một cái, nhận lấy, trình trọng kỳ sự bỏ vào trong túi sách. Đi đi đi đi. trương nhẫn khoát tay một cái, chuyện này cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ở chúng ta những cao tầng này này cũng không phải là bí mật, đối với ngươi mới có lợi. Vừa nói hắn là như vậy không nhịn được chép chép miệng, cũng không biết ngươi là vận khí gì, cái này cũng có thể cho người cho đội kịp. Trại huấn luyện chuyện hắn tự nhiên là biết. Dù sao trước Lý Khanh tới tìm hắn con trai, chưa chắc cũng chưa có mượn thê tử gia tộc quan hệ, đem con nhét vào. Không biết sao Lý Lang thật sự là quá không có ý chí tiến thủ, Lý Khanh cũng chỉ có thể xóa bỏ. Viên Bắc lại gật đầu một cái, đây mới là đi theo ba người đi ra không gian, lâm lai thời điểm, hắn vật phẩm tùy thân liền cũng cầm đi, ngược lại không cần đi một chuyến nữa. Một trận quen thuộc mê muội sau đó, mấy người liền xuất hiện ở khóc gầm sơn bên ngoài một nơi trong huyệt động, bi thương gào thét bi thương hơi ngừng, chỉ còn lại ngoài núi một ít tiếng khóc tỉ tê. Cái này làm cho viên bắc còn có chút không quá thói quen. Bất quá đợi cổ trí hai người vì hắn giảng minh bạch sẽ ra chuyện gì sau đó, viên bắc có chút ngậu. Cho nên ý ngươi là, để cho ta đi cùng những thứ kia bốn ngũ giai những thiên tài cạnh tranh. Nhìn như vậy tốt ta sao? Chẳng lẽ ta còn có ta chính mình không phát hiện tiềm năng? Không. Cổ trí mỉm cười, nói cho đúng là cho ngươi đi trong trại huấn luyện lăn lộn 3 tháng. Đây là khó gặp gỡ cơ hội, tài nguyên những thứ kia hết thảy không thiếu. Là một chuyện tốt, có thể ra tốc người lớn lên. Viên Bắc một chút liền hiểu. Nói trắng ra là không phải là đi đi sao. Cái này ta giỏi a, Để cho hắn 3 tháng liền lớn lên đến có thể cùng Trung Quốc ngũ dai những thiên tài tranh đấu tầng thứ. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Điểm này viên Bắc coi như là mở ra treo cũng minh bạch cũng không phải văn năng tinh thần lực vượt qua hắn quá nhiều không được tác dụng gì càng không cần phải nói cũng liền mệnh quả năng lực có thể tạo được tác dụng nhưng là ngũ giai phụ trợ hắn căn bản không cách nào với nhân gia cạnh tranh duy nhất có thể có thể tạo được tác dụng cũng chính là hắn biến dị sau rồi nhưng là loại chiến thuật này cũng liền có thể sử dụng một lần đến tiếp sau này nhân gia tầm xa liền an bài cho hắn rất rõ ràng căn bản không được chơi đùa nghĩ như vậy này cũng không phải là cái gì chuyện xấu a tốt hơn tài nguyên Mạnh hơn thầy giáo, càng an ổn hoàn cảnh, không phải là bây giờ hắn cần không. Lấy bây giờ hắn giai đoạn, xúc tích lực lượng mới là hắn phải làm. Bất kể là giấc ngũ lực, sinh mệnh chi lực, côn pháp, đều cần hắn góp nhặt số lớn dự trữ mới có thể phát huy ra chân chính tác dụng. Cấp 2. Hay lại là quá yếu? Yếu hắn liền tranh một chuyến vị trí tâm tư cũng không có bao nhiêu. Chớ nhìn hắn bây giờ có thể đối chiến tam giai mà thắng dễ dàng, có thể những thứ kia thiên tài ai lại không phải thì sao? Lúc này chỉ có dự trữ, chỉ có như vậy, hắn có thể đi xa hơn. Đợi hắn hệ thống đại thành, những thứ này thiên tài, đều là đệ đệ. Bất quá bây giờ chứ sao? Đi trước đi đi. Truyền thống tay nghề cũng không thể ném. Trưng 275, 275, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Trưng 275, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Ba ngày sau, viên bắc nắm thơ đề cử, đi tới hạ tỉnh Nam Bộ một nơi phía trên vùng Bình Nguyên. Cũng không người nào yên. Có điểm giống là khu không người ý tứ. Nơi đây nói là bình nguyên, thực ra cũng không chính xác, ngược lại giống như một mảnh đá chất chứa nơi, khắp nơi cũng có thể gặp được núi đá tung tích, gió cắt tàn phá, liệt nhật cao chiếu, không khí khô ráo giống như là vạn vật đều tại trong đợi một trận mưa to tới. Đại Tây Bắc vắng lặng vào thời khắc này hiện ra nhìn một cái không sót gì. Viên Bắc đảo cũng không phải rất quan tâm, dù sao so với cái này càn khí trời ác liệt hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Bởi vì phong bê thức bí mật huấn luyện Cho nên trên căn bản là không có người nào thân tự do, đoán chừng đợi 3 tháng sau đó mới có thể tiếp xúc ngoại giới. Cho nên viên bắt trước thời hạn trở về chuyến gia đợi 3 ngày. Chuẩn bị xong tốt theo một theo cha mẹ, dù sao tính như vậy đi xuống chính là tương đương với biến mất ước chừng 4 tháng, cha mẹ vẫn sẽ lo lắng. Bất quá sau khi trở về hắn mới là phát hiện, chính mình có thể là suy nghĩ nhiều. Cha mẹ hai người mời ăn tính nhiệt nhiệt nháo nháo, làm ăn càng là hòa bạo, hắn sau khi trở về hai người cũng là đi sớm về trễ. Căn bản không có thời gian quản hắn. Cái này làm cho vốn tưởng rằng cha mẹ sẽ rất nhớ hắn Viên Bắc rất là bất đắc dĩ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, hai vợ chồng tuổi tác cũng không lớn, tìm một chút chuyện làm vẫn tốt hơn nhàn sinh ra sai lầm. Viên Bắc ở nhà cùng tiểu mập mạp đợi ba ngày sau, cũng thì xuất phát đi tới nơi này. Hắn đã gửi tin tức, chờ một chút, liền sẽ có người trước tới tiếp dẫn hắn tiến vào trại huấn luyện, là lấy. Viên Bắc liền đứng ở một nơi trên núi đá yên lặng chờ đợi. Chỉ lúc này là... Viên Bắc nhưng là dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía trong hệ thống một món vật phẩm. Đó là một viên hiện ra hồng sắc đan dược, nhìn qua cũng có như vậy mấy phần linh đan rượu dược ý tứ. Vâng. Viên Bắc cuối cùng vẫn là không nhịn được cọ viên tiểu bàn âu khí tâm tư. Lần này rút ra đồ vật, lại là không có bất kỳ vòng vò, chính là trực tiếp làm nói ra, thật là để cho hắn có chút không thể tin được. Ở kiếp trước cái kia trong trò chơi, thuộc về hoàng kim cấp đan dược, Theo lý mà nói coi như là viên bắc rút ra cả đời cũng không rút ra được dù sao hắn thiết lập là thanh đồng cấp nóc. Nhưng là cái này cũng không chịu được viên tiểu bản âu thần bản chất, trực tiếp đem coi là nhiệm vụ đạo cụ cho rút ra. Nhiệm vụ này địa điểm cùng nhân vật đều là trong trò chơi, vậy khẳng định là không xong được, nhưng là đồ vật ở, có thể ăn. Đi hắn nhiệm vụ, chân nam nhân chính là muốn trực tiếp đem tiểu hoàn đan ăn. Bất quá viên bắc cũng không chuẩn bị bây giờ ăn chính là, tiểu hoàn đan đẳng cấp không cao nhưng là sau đó đánh vào tam giai giải mã gen ADN thời điểm ngược lại là có thể dùng đến. Trước tam giai trên căn bản chính là một cái tích góp quá trình, cùng thời điểm là một cái nền móng quá trình, chỉ có như vậy, đang trùng kích đến từ giai sau đó thật sự có thể có được chỗ tốt mới có thể tối đại hóa. Viên bác cơ sở vậy không cần nói, theo như cái này tiết tấu đi xuống, phòng trường toàn thế giới cũng không tìm tới mấy cái cơ sở so với hắn còn phải hùng hồn tuyển thủ rồi. Chọc chơi chi thụ còn muốn từ căn làm lên. Bây giờ viên bắc cũng không nóng nảy, chờ đến hắn ở cấp 2 bên trong vào không thể vào lúc, này tiểu hoàn đan đó là hắn tiến vào tam giai tốt nhất ngôi giới. Đây cũng là bật hậc chỗ tốt, tiểu hoàn đan như vậy đang ăn dược, cái thế giới này tự nhiên không phải là không có, chỉ là hiếm hoi thêm đắt tiền, không phải là người nào đều có thể hưởng thụ được. Nếu là những người khác lời nói, cũng chỉ có thể là từng điểm từng điểm góp nhặt. Này không bao gồm những thứ kia thiên tài. Trong lòng như vậy suy nghĩ... Viên Bắc càng phát cảm giác mình đi ra sau này để cho Viên Tiểu bản tích góp tích góp vô khí là một cái bao nhiêu anh minh quyết định. Này mỗi thiên bạo đánh cái điểm kinh nghiệm elite ở có ích lợi gì? Điểm kinh nghiệm elite ở đó là chỉ có thể đù cái chuyện vui. Thật muốn trở nên mạnh mẽ vẫn là phải dựa vào đạo cụ a. Chính suy tư giữa phía trước một đạo cường đại khí thế cuốn tới, gió cắt đầy trời cuốn ngược, ở trong nháy mắt lại ầm ầm nổ tung bể tan tành. Một cái chớp mắt sau đó một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt Viên Bắc. Số nhân viên so với con mắt hiếp lại, nhìn sang, này là một vị vóc người thật cao nam tử, cả người tỷ lệ cứ tốt, một thân quần áo xám, mặt mũi cũng không anh tuấn, chỉ là phổ thông mà thôi. Viên bắc nhưng là không dám chút nào coi thường. Lấy sinh mệnh năng lượng thị giác nhìn, này bên trong cơ thể sinh mệnh khí tức đúng là so với trương nhẫn còn phải dày đặc. Lại là một vị đại sư dai cường giả. Viên bắc Thanh âm nam tử trầm muộn, không mang theo tình cảm gì, lấy một loại nhìn kỹ ánh mắt nhìn hắn. Ừ. Viên Bắc gật đầu một cái, đem Vu Hướng Nam thơ giới thiệu, liên đối một phong thiệp mời như vậy vật phẩm giao cho trên tay nam tử. Trên đó rồng bay phượng múa viết vài cái chữ to tiềm lòng trại huấn luyện. Nam tử nhận lấy, nhìn một chút, Nghiễm Minh Vô Ngụy sau đó mới lại trả lại đến Viên Bắc trên tay, chỉ là khi nhìn đến Vu Hướng Nam ba chữ thời điểm trong lòng hơi động. Ngẩng đầu lên nghiêm túc quan sát Viên Bắc mấy lần, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó lại lộ ra một ít vẻ bình tĩnh. Hắn mặt mũi mang theo một ít tôn trọng vẻ nói: Ngươi chính là không đế người đề cử. Viên Bắc gật đầu một cái, ừ. Được, ta tên là chim bù câu, lục cấp bén nhạy thích khách, nhận thức một chú hút. Chim bù câu trên mặt nở nụ cười tới, lần này tiềm long trong trại huấn luyện học viên, liền thực lực của ngươi mạnh nhất, đây là mọi người đều biết, sau đó trận đấu ngươi tuyệt đối có thể chiếm một tịch chủ lực vị trí. Viên Bắc, đây là cái gì? Ngược lại phúng. Không đến nội chứ. Kia, thải hồng thì sao? nay chẳng lẽ chính là vu hướng Nam Mỹ lực sao? Chỉ dựa vào một tên, sẽ để cho một cái như vậy đại sư cấp hoàn toàn không để ý cơ bản pháp cũng phải thổi ta một lớp. Nhưng là nhân gia thổi thuộc về thổi, lời như vậy viên bắc là tuyệt đối không thể thừa nhận, liền vội vàng lộ ra một cái nhún nhường cẩn thận nụ cười, ta còn còn thiếu rất nhiều đây. Trong trại huấn luyện mạnh hơn ta muốn quá nhiều, ta yêu cầu học tập địa phương còn rất nhiều. Viên bắc còn kém không đem ta chỉ là tới mt viết lên mà rồi. Ngươi ngược lại là cùng theo như đồn đãi, không đế tính cách không sai biệt lắm, không trách hai người các ngươi có thể trở thành bạn tốt. Chim bổ câu nhẹ nhàng khoát khoát tay, trên mặt nở nụ cười tới, nơi này không có người lạ nào, cũng rất an toàn, thu phục ngươi liễm tức pháp đi, mọi người đều là đại sư cấp, sau đó tóm lại là muốn hệ ra. Ngươi cũng không nên nghĩ giấu nghề, không đế để cử ngươi hôm đó, tiềm long người phụ trách trương hoành cũng ở đây, cái này đã ở trong trại huấn luyện truyền ra, không ít tiểu gia hỏa cũng chờ khiêu chiến ngươi đây. Viên Bắc Đồ chơi gì? Đại sư cấp? Ta? Lúc nào chuyện? Thế nào ta hoàn toàn không biết? Hiểu lầm, thật là thiên đại hiểu lầm a Chuyện này, là hướng nam nói. Đây là tự nhiên. Chim bổ câu gật đầu một cái, như nếu không phải như vậy, tóm lại không thể nào là không có lửa làm sao có khói. Vừa nói vừa nói. Chim bổ câu nhìn viên bắt như cha mẹ chết sắc mặt, thanh âm của hắn cũng hơi nhỏ. Hắn đột nhiên ý thức được sự tình khả năng không có hắn tưởng tượng chung đơn giản như vậy là hiểu lầm. Viên Bắc nháy nháy con mắt, gật đầu một cái. Cho nên, ngươi. Cấp 2. Viên Bắc cười nhếch, lại gật đầu một cái. Chim bổ câu. Viên Bắc cũng là không nói gì nhìn trời. Hướng Nam a, ngươi đây chính là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Chương 276, 276, bị dõi theo. Chương 276, bị dõi theo. Kể từ khi biết đây là cái hiểu lầm sau đó, Chim bổ câu sắc mặt cũng chưa có đẹp mắt quá, nhìn về phía ánh mắt của viên bắc cũng là có cái gì không đúng. Có sao nói vậy? Viên bắc cũng không quái nhân ra, chỉ có thể là cười khổ. Hắn chẳng lẽ còn có thể quái nhân ra tại sao ngay từ đầu không tra rõ? Bản thân những thứ này vương giả danh sách đề cử liền không phải lấy thông thường con đường chiêu đi vào, ai sẽ đi tinh tế hỏi một cái vương giả đem đề cử nhân tuyển thực lực cụ thể đây? Và lại nói, còn lại vương giả bên kia chỉ là đề cử nhà mình con cháu, đến nơi này vu hướng nam. Trực tiếp chính là bạn tốt. Đây hoàn toàn chính là hai khái niệm. Thả vào người nào vậy bên trong cũng sẽ như vậy nghĩ, đây là nhân chi thường tình. Ai có thể nghĩ đến đường đường nửa bước vương giả, đem lời muốn nói bạn tốt chỉ là một cấp hai dị năng giả đây. Này không phải đùa thôi sao. Cho nên sự tình phát triển đến nước này cũng là rất bình thường. Ai cũng không trách ai. Nhân ra tức giận cũng là phải. Dù sao chuyện này bản thân cũng không phải rất hào quang, giống như là như vậy chạy huấn luyện lại không nói vị trí loại sự tình, nó tóm lại là vì cấp quốc gia tài nguyên mà làm là tiền đề. Kết quả vốn cho là tới một vị quân chủ lực, thậm chí là có thể coi là tuyệt đối vương bài để đối đãi, kết quả ngược lại tốt, lòng tràn đầy hoan hỉ đợi mấy ngày, kết quả là một thiết lưu manh. Ai đây có thể chịu được? Cho dù là cái bốn ngũ giai cũng có thể lý giải a. Cấp 2 coi như quá tú rồi. Chim bù câu lúc này liền nói huyết tâm đều có. Không trở mặt tại chỗ đã coi như là xem ở vô hướng nam mặt mũi rồi. Nếu không đổi một còn lại không có gì hậu trường, sợ rằng tại chỗ sẽ để cho hắn cút đi cũng có thể tính. Đáng nhắc tới là toàn cầu trước mắt trẻ tuổi nhất đại sư ghi chép, chính là do Vu hướng nam chế 21 tuổi. Chứ lần đó ra, cũng chưa có nghe nói qua nơi nào còn có còn trẻ như vậy đại sư, ở trường học sinh, này gần như là không có khả năng xuất hiện lần nữa số liệu. Ai? Trong lòng khẽ thở dài một cái một chút, viên bắc có thể đoán được. Khi tiến vào tiềm long trại huấn luyện sau đó, Giống như bây giờ là đại nộ như vậy, tuyệt đối không ít. Phòng chứng ở trong trại huấn luyện thời gian sẽ không rất dễ chịu. Cái này làm cho viên bắc muốn khóc tâm đều có. Ta chỉ muốn an an ổn ổn đi một lớp tài nguyên, tinh tính phát dục một chút, chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Thế nào mới thứ nhất là đụng phải như vậy cái hiểu lầm? Này không phải đem ta đặt ở trên lửa nướng sao? Chỉ là viên bắc cũng không phải cái loại này lời nói nhẹ nhàng buông tha nhân, mặc dù có chút rơi vào tình huống khó xử rồi nhưng hắn cũng không chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc. Lúc này đi là thông khoái, nhưng là lúc sau đây cũng không thể cầu thả đến vương cấp lại ra khỏi núi chứ. Hắn còn nhất định phải đi trong trại huấn luyện này nhìn một chút. Ta Viên Bắc dọc theo đường đi ở nhân tế quan hệ bên trên không chỗ nào bất lợi, còn có thể bị một mình ngươi tiểu tiểu trại huấn luyện cho kho ở. Huống chi biết như vậy một chỗ tốt, lại để cho hắn trở lại trong quân huấn. Viên Bắc tâm lý thật đúng là không quá tình nguyện. Chính nghĩ như thế, trong mắt hình ảnh lần nữa chợt lóe. Hắn hình như là thấy ở một nơi vắng lặng nơi, một vị cùng hắn mặt mũi nhất trí nam tử trên mặt không có biểu tình gì, nhưng là hướng bây giờ hắn phương hướng ngược lại bước đi. Tiếp lấy, hình ảnh ẩm ẩm bệ tan cảnh. Đinh, ngài kích động đến một cái đã bị trung kết có khả năng. Trước mặt độ hoàn thành hai năm, mời không ngừng cố gắng. Viên Bắc ngược lại là sướng sở, cái này thì lại kích động đến một cái. Có thể có thể, mà lúc này, tân hạ xuống thứ nguyên không gian bị mệnh danh là khô héo nơi một nơi. tiêm long chạy huấn luyện liền tọa lạc tại nơi đây, trong đó giản lược, ngược lại là không có quá nhiều nhìn qua vô cùng ghê gớm địa phương. Lúc này lại là có không ít người đều tụ ở một chỗ, lẫn nhau giữa thương thảo cái gì. Tổng số người đại khái chỉ có mấy chục người, những thứ này đều là mấy ngày nay tới nay từ cả nước các nơi chạy tới những thiên tài, mỗi một vị thực lực trên căn bản đều tại tứ giai khoảng đó. Ở bên ngoài đều là khó gặp thiên tài, lúc này lại là toàn bộ đều tụ tập ở nơi này Chỉ là bọn hắn hiển nhiên cũng không phải một khối thiết bản, ngược lại thì thành ba phe cánh. Trong đó một nơi đều là từ các nơi cao trong trường tiếp bệnh tới, ngoài ra một đám nhưng là tốt xấu lẫn lộn, tiên lặng người có, liều lĩnh người cũng có, những thứ này chính là cường giả khắp nơi để cử mà tới. Cuối cùng mới là một ít độc hành hiệp nhân vật, chỉ ở một bên là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không làm gì đánh giá. Số người nhiều nhất dĩ nhiên là trường cao đẳng đoàn thể, chỉ là về mặt khí thế nhìn, nhưng là muốn rõ ràng yếu hơn ngoài ra hai bởi nhân. Này ngược lại là bình thường Nghe nói không Ở cương giả để cử một trong đám người Một đàn ông mở miệng nói Không đế để cử vị kia sẽ tới Chính là vị đại sư kia Một người khác nhưng là nhiều hứng thú hỏi Tựa hồ là có chút nhìn thấy mà thèm Một hồi tới ngược lại là có thể cùng hắn đóng giao thủ Xem hắn kết quả có phải hay không là có theo như đồn đái mạnh như vậy Đừng nói ngươi có thể hay không đánh quá nhân gia. Một giọng nói rêu cực nói Ngươi không sợ đắc tội không đế Theo ta được biết Đây chính là không đế lần đầu tiên hướng ngoại giới thừa nhận mình bằng hữu. Hừ. Ngay vậy, mở miệng người kết nhưng là lạnh rên một tiếng, thế nào, ngươi sợ? Ở trong trại huấn luyện này, quả đấm lớn chính là đạo lý cưng rắn, coi như là không đế thì như thế nào, mọi người tại đây ai còn không có vương cấp hậu trường rồi. Đám người này cơ bản đều là không sợ trời đất nhân vật, cùng tầng thứ bên trong, còn thật không có bọn họ cho người. Một người giảng hòa nói, vị kia nghe nói nhưng là không đế bằng hữu. Sợ rằng thực lực nhất định là rất phi phàm. Theo cha của ta nói Không đế là người kế tiếp có khả năng nhất tấn thăng Đến phong hào cấp cường giả Thứ người như vậy bằng hữu Lại làm sao có thể sẽ là một mặt hàng đơn giản đây Đó là nhất định Hừ. Lúc này, nhưng là một giọng nói vang lên Bất kể không đế như thế nào Đó cũng là không đế chuyện Ta dĩ nhiên là sẽ không cùng không đế so sánh Nhưng ta trần hạo cũng cho tới bây giờ Không phải là một nghe cái lời đồn đãi liền bị Nhân ép mũ nổi thượng nhân Đợi hắn tới, ta ngược lại thật ra muốn thử trước một chút hắn tiêu chuẩn, xem hắn dựa vào cái gì chiếm này loại thứ nhất từ vị trí. Lần này tất cả mọi người không nói. Dù sao dưới mắt nói chuyện vị này, bất luận là thực lực hay hoặc là còn lại, cũng ở tại bọn hắn trên. Ở toàn bộ trong trại huấn luyện, cũng đủ để xếp hàng danh sách năm vị trí đầu. Còn lại vốn là nhau nhau muốn thử nhân, nay thời điểm là bỏ đi loại ý niệm này. Mà ở trại huấn luyện nơi nào đó trong phòng, hai người nhưng là tại nói chuyện. Hai người tuổi tác nhìn qua đều là chừng 40 tuổi, không lộ ra chút nào khí thế, có thể bừng tỉnh giữa hai người vị trí nơi giống như là ở giữa vùng không gian này. Giống như là vương giả một dạng vẹn vẹn chỉ là đang ngồi liền có một loại vạn triều tới bái tinh khí. Một vị trong đó nhẹ giọng cười nói, "Trương thủ, bên ngoài đám tiểu tử này chính thương lượng thế nào đối phó Vu Hướng Nam để cử vị kia đây?" Trương Hoành Long mi mặt gian không hiện một tia thiệt khí, ngược lại thì có một loại ác mặt chi tướng, nghe vậy cũng là nhẹ giọng nói, để cho bọn họ đi nào đi. Ngươi rốt cuộc là ý tưởng gì? Một vị khác lại là có chút nho sinh như vậy khí chất, ngươi cũng hẳn rõ ràng, vù hướng nam vị bằng hữu kia, thực lực chưa chắc đã có mạnh bao nhiêu. Nếu là thật ra vị kinh tài diễm diễm hàng người, ta ngươi chắc có nghe thấy mới được. Không sao. Trương Hoành ánh mắt lộ ra một nụ cười trầm biếm, chỉ là thật sự khó coi, càng tựa như quỷ thần chi cười, cường giã được, yếu cũng được. Tin tức này cũng không phải ta thả ra ngoài, chỉ là đồn bậy đ Dù sao vị này không đế, thật sự là quá mức thần bí một ít, một chút xíu tin tức liền loạn truyền đứng lên. Đảo cũng là chuyện tốt. Trại huấn luyện này, thái an ổn cũng liền không có ý gì. So sánh cái gọi là tiềm long, dưỡng cổ lại phù hợp hơn ý tứ của ta. Nho sinh gật đầu một cái, trong mắt như là thoáng qua một đạo huyết quang, điều này cũng đúng, phía trên phái ngươi tới chấn này thủ, cũng chưa hẳn không có cái ý này. Những năm gần đây, hay lại là quá an ổn nhiều chút? Một đời không bằng một đời A. Chương 277, 277, khô héo nơi. Chương 277, khô héo nơi. Lúc này Viên Bắc dĩ nhiên là không biết chính mình còn chưa tới đâu rồi, liền đã bị người dõi theo. Bất quá coi như là biết Viên Bắc cũng không ý. Bất quá ngược lại là chim bồ câu cũng là một diệu nhân, mặc dù tâm ít nhiều trùng có chút buồn dầu, nhưng vẫn là lên tiếng nhắc nhở, ta trước nói cũng không phải là giả nói, ở trong trại huấn luyện, lúc này phòng trừng có không ít người đang chờ ngươi. Cũng là cường giả để cử đến. Không có ai sẽ cô kỵ không đế ảnh hưởng, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Viên Bắc ngớ ngẩn, không rõ lắm để ý gật đầu một cái tỏ ý biết. Chim bổ câu thấy hắn bộ dáng này, ngược lại là cho là hắn sợ, lạnh lùng nói, nếu như biết rõ không địch lại, trực tiếp nhận thua là tốt. Ở biết thực lực của ngươi sau đó, đối với ngươi cảm thấy hứng thú nhân phòng trường cũng không có mấy người. Vừa nói, hắn liếc Viên Bắc liếc mắt, trong đó không thiếu khinh bị ý, mất mặt cũng vẫn tốt hơn bị thương. Ta minh bạch. Viên Bắc gật đầu một cái nói cũng chưa từng làm giải thích thêm. Hắn cũng không thể với nhân gia nói, thực ra ta căn bản cũng không để ý chứ. Coi như là nói, chim bổ câu cũng chỉ sẽ cho là hắn là đang ở mạnh miệng thôi, đã như vậy còn không bằng không nói. Nhắc tới thật sự là xấu hổ, bị đánh chuyện này. Hắn chính là quá giỏi rồi. Viên bác cảm giác mình từ tiến vào tu luyện tới nay, chuyện tình khác không học được, nhưng ở đi cùng bị đánh hai phương diện này, vậy thì thật là có chút đang phong tạo cực ý. Hơn nữa bản thân hắn tâm tính vô cùng tốt, Giống như là cái loại này, đối người khác mà nói có thể là sẽ chưa gượng dậy nổi đả kích, đối Viên Bắc mà nói kia thật sự là tới nước. Chỉ lúc này là Viên Bắc, ít nhiều gì cũng thật có điểm khó chịu. Không phải là thực lực của ta kém một chút sao? Về phần như vậy, ta trước khi tới cũng không có người cùng ta nói ta là lấy đại sư cấp cường giả thân phận tới a. Thế nào ngược lại thì oán bên trên ta, hình như là ta làm cái gì người người oán trách sự tình tựa như. Chim bổ câu mặc dù nhắc nhở hắn nhưng là trên mặt vẻ này khinh bị thần sắc là thế nào cũng che giấu không đi xuống hoặc có lẽ là nhân gia căn bản cũng không muốn ẩn nút hắn tâm tính được nhưng là cũng không phải người ngu để cho nhân gia như vậy xem thường còn không nhìn ra tượng đất cũng có tam phần tức giận không phải thật ép ta cho các ngươi khóc đều không chỗ để khóc tất cả đều cho ta tại chỗ ôm đầu khóc giống thật cho là hệ thống cha là các ngươi tùy tùy tiện tiện liền dám trêu chọc ta mẹ nó ngược lại là phải nhìn một chút là các ngươi ném người hay là ta mất mặt. Rất nhanh. Hai người liền đã tới một nơi cửa không gian trước, nơi này còn chưa vị kiến lập lên thứ nguyên tháo đài, viên bắc cũng biết nơi này mới vừa hạ xuống không có thời gian bao nhiêu lâu, ngược lại là không có quá lớn nghi ngờ. Chỉ mặc dù là nhìn qua không có gì phòng bị, nhưng là trên thực tế, sợ rằng đây chính là nơi này không gian phòng bị nghiêm mật nhất lúc. Nếu là viên bắc có chút dị động, Hắn không nghi ngờ chút nào trong nháy mắt liền sẽ xuất hiện số nói công kích đưa hắn đánh giết tới cạn bã. Vậy thì càng không cần phải nói lúc này lần đầu tiên là có một vị vương giả chấn thủ ở chỗ này rồi. Theo sát chim bù câu, ngược lại là không có xảy ra chuyện gì khác thường sự kiện, hai người liền trực tiếp tiến vào khô héo nơi bên trong. Mới vừa vào đi. Viên bắc trong thời gian ngắn thay đổi sắc mặt của được tái nhận, thân thể lại giống như thì không cách nào chiến lực dậy rồi. Cái này làm cho đứng ở một bên chim bồ câu nhìn về phía ánh mắt của hắn trung càng là không có gì tốt màu sắc. Nhưng lúc này viên bắc nơi nào còn nhớ được cái này. Hôi thối. Kịch liệt hôi thối. Trước đó chưa từng có hôi thối. Khắp nơi đều truyền bá khí tức tử vong. Phản phất là này cự đại thứ nguyên trong không gian khắp nơi cũng là tử vong chi địa. Những thứ này mục nát tử vong mùi vị không ngừng đánh thẳng vào viên bắc trong lòng danh giới cuối cùng. Muốn không phải thỉnh thoảng có thể ngửi được những mùi này. Chỉ sợ hắn tại chỗ thì phải bị này tử vong cảm giác sợ kỳ hiệu bị động chuẩn bị điên rồi không thể. Hắn liền vội vàng cảm giác bắt nguồn từ thân cái này sợ kỳ hiệu bị động. Người đi tới một nơi lâu phía trên chiến trường viễn cổ, tử vong cùng huyết dịch như thế, đều tại đi về phía trung kết cùng hủy diệt hay hoặc là tân sinh. Lần này kỹ năng mang cho tin tức của hắn cũng không phải là cái gì tình chuẩn tin tức, ngược lại thì như vậy hư đầu ba não một câu nói. Bất quá ngay tại viên bắc cố gắng thích hứng. Cho là tiếp theo 4 tháng liền muốn ở dạng này tràn ngập mùi vị bên trong sinh hoạt thời điểm. Vẹ này tử vong mùi vị nhưng là đột nhiên gian phiêu tán đi, không có để lại một chút dấu vết, Phảng phất là này rất xưa mà cổ chết già mất mùi vị, đúng như kỳ ngôn lời muốn nói một dạng đi về phía trung kết cùng hủy diệt. Chỉ có một tí nhàn nhạt hôi thối quanh quần ở viên bắc chót mũi, ở lại chơi không chừng, chỉ hướng không biết nơi nào tử vong. Trong lòng viên bắc hiếu kỳ, lại cũng không có muốn động thân đi tìm này cổ tử vong ngọn nguồn tâm tư có lẽ là một cái kẻ xui xẻo chết ở nơi này dị thú tay cũng khó nói dù sao này cổ khí tức tử vong thật sự là quá mức đạm bạc một ít khoảng cách sợ rằng không gần nếu không phải này một nồng một lãnh đạm giữa hắn thật đúng là không nhất định có thể cảm thụ được xong chưa lúc này chim bổ câu không nhịn được lời nói vang lên được rồi đi thôi viên bắc nói chim bổ câu đây mới là lại trên dưới nhìn viên bắc liếc mắt hướng tiềm long chạy huấn luyện phương hướng đi tới mà đến lúc này Viên Bắc mới là ngược lại nhìn về phía nơi này không gian tướng mạo, không gian cửa vào ở một nơi to lớn không tâm thụ trong cây khô gian, cây này cũng không biết bao lớn, chỉ một chỉ là thân cây lại thì có gần trăm thước cao, cực rộng, mười người cũng không thể ôm toàn bộ. Chỉ là đã chết không biết bao lâu, lộ ra cổ nám đen vẻ, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nhìn qua không hề giống là cây cối, ngược lại thì có một ít hắc thiết tính chất. Nếu không phải chim bổ câu thúc dục, hắn thế nào cũng phải nghiên cứu một chút, trở thành thực vật sư sau đó hán đối này trồng trọt vật hứng thú tăng nhiều, có thiên nhiên hiếu kỳ. theo hai người đi sâu vào, hiện ra ở viên bắc trước mắt là một mảnh suy bại dấu hiệu, khắp nơi đều là quái tuân bộ dáng cây khô, chỉ còn một cây thân cây, mấy cây tinh tế chi đều vặn vẹo giống như hướng lên đưa ra khô héo cánh tay, liên đối thân cây nhìn qua cũng giống là từng cái hét thảm đến sinh vật, nhìn qua vô cùng quái dị. dẫm đạp trên mặt đất cũng vô thật cảm, đó là vô số khô héo rễ cỏ, nhánh cây diệp biến thành thành mặt đất, mục nát mùi vị khắp nơi đều là chỉ là ở dạng này trong hoàn cảnh, nhưng là có loại dẫm ở hài cốt huyết trên thịt quỷ dị ảo giác. Bất quá Viên Bắc ngược lại là không có nghĩ như vậy. Lúc này hắn đang suy nghĩ, này nhưng đều là thiên nhiên phân bón à, ở trên mặt này trồng cây có thể hay không càng khỏe. Không hữu dung hắn suy nghĩ nhiều lâu. Phía trước, Viên Bắc đã loáng thoáng thấy một bọn nhân loại kiến trúc, trong đó có không ít cường đại khí thế bao phủ khắp nơi, tựa hồ là đang chấn nhiếp đến những hắn đó không thấy đến dị thú ác quỷ. Thiểm Long chạy huấn luyện, đến Hai người không làm dừng lại, trực tiếp hướng trong đó đi tới. Một mực tụ tập mọi người lúc này cũng đã chú ý tới viên bắc hai người, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này biểu tình cũng có chút kỳ quái. Bạch giáo đầu bên cạnh. Không phải là không đế người để cử chứ? Hẳn là... Cũng liền kém một mình hắn rồi. Thực lực này... Có phải hay không là có điểm không đúng? Là ta hoa mắt sao? Tại sao ta cảm giác hắn thật giống như chính là một cấp 2 à? Sẽ không phải là cố chuẩn bị huyền hư chứ? rất có thể. Hừ. Đang lúc này, một đạo thân hình ầm ầm lên. Một đạo huyết khí phóng lên cao, quanh mình khí thế tựa như bình địa kinh lôi, trong không khí đẩy ra trận trận huyết sắc, tựa như sóng gợn. Một cây trường thương tựa như như trên chiến trường chém hết hàng trăm nhân hung khí, Đúng là thẳng tắp hướng viên Bắc Đông tới. Trần Hạo, chuyên tới để lãnh giáo. Chương 278, 278, an nghỉ đi. Chương 278, an nghỉ đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Viên Bắc theo bản năng phát động nhảy lên một cái, trong thời gian ngắn đúng là mau tránh ra này tình thế bắt buộc một đòn. Tại hắn mau tránh ra một cái trước mắt, trên mặt đất kia trường thương màu đỏ ngầm ầm ầm đụng trên mặt đất, trong thời gian ngắn châm xuyên qua đi, ngay sau đó, mặt đất sâu bên trong phát ra một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang. Ầm. Như là quả bom trên mặt đất sâu bên trong nổ mạnh, toàn bộ mặt đất ầm ầm gian nổ tung, đá vụn cùng miếng đất tung tóe mà ra, tạo thành một nơi đạt tới hơn 10 mét sâu hố. Viên Bắc than nhẹ một tiếng tay trái nhẹ nhàng một chiêu một cây xanh biếc bộ dễ trong chớp mắt sinh trưởng mà ra, đưa hắn hộ ở trong đó, đá vụn đập ở tại bên trên, ngược lại là không bị tổn thương gì. Ồ! Oh. Trần Hạo chân mày khen nhíu một cái, tựa hồ là không nghĩ tới đã biết một đòn lại không có kiến thủ. Quả nhiên có mở ám. Chính mình đây cũng tính là trợ xuất thủ, mặc dù có chút khinh thường, nhưng là đối mặt một cái đại sư cấp, cái này cũng không tính quá phân. Dù sao nếu quả thật là đại sư cấp cường giả, nhất định sẽ mau tránh ra. Sau đó cùng hắn tới một trận chiến đấu. Đây đã là phạm vào đại kỵ, không có một vị cường giả dễ dàng tha thứ như vậy khiêu khích. Đương nhiên, nếu như là người yếu lời nói, lại không có né tránh. kia Trần Hạo thì càng không cần quan trọng gì cả, trang thượng nhiều cường giả như vậy, coi như là chỉ còn lại một hơi, cũng có thể cho hắn cứu trở về. Chim bổ câu nhữ mày một cái, nhưng là cũng trực tiếp né qua một bên, hai tay ôm ngực nhìn lên náo nhiệt. Hắn dĩ nhiên có thể xuất thủ ngăn trở. Chỉ là không có cần phải. Hắn cũng muốn để cho viên bắc được chút dạy dỗ, không vì cái gì khác, hắn lại là không thích loại này đi cửa sau đi vào lưu manh. Nhưng là không nghĩ tới viên bắc lại có thể mau tránh ra, cái này làm cho hắn nhìn về phía ánh mắt của viên bắc có chút lóe lên. Có ý gì? Viên bắc cao mày, trong đôi mắt lại tất cả đều là lạnh giá ý. Hắn thường không thôi lớn nhất ác đi xem người khác, chỉ là vừa mới một cách này, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, coi như là tại chỗ tử ở nơi này cũng kia không hề thấy quái lạ. nói cách khác. Nếu như không có nhảy lên một cái lời nói, hắn liền đã chết, tối thiểu cũng là một trọng thương. Nơi này liền muốn nói đến nhảy lên một cái cơ chế rồi, nhân động tác là lấy thần kinh làm lúc đầu, bắp thịt động tác làm làm kết thúc. Mà nhảy lên một cái đem cơ chế, đó là ý thức động tác. Chỉ cần trong chớp nhoáng này ý thức, thân thể liền sẽ tự nhiên làm theo đi theo nó động tác, lại là đang ở bất luận cái gì trong hoàn cảnh cũng có thể làm được. Chính là bởi vì như vậy, hắn có thể đủ né tránh ra một kích chí mạng này. Nếu không lời nói lấy thực lực của hắn, ý thức bên trên có thể phản ứng kịp thân thể nhưng là không phản ứng kịp, không có ý gì. Trần Hạo mở cái miệng rộng, thấy trong trại huấn luyện loại thứ nhất tử, nhìn thấy mà thèm bên dưới liền muốn lãnh giáo một phen thôi. Lãnh giáo. sắc mặt của Viên Bắc lạnh lùng, nếu như hắn thật là đại sư cấp cường giả lời nói, vậy hắn thật đúng là không ngại loại khiêu khích này, hắn bình sinh lớn nhất yêu thích chính là thu thập những thứ này không biết trời cao đất rộng người. Nhưng là vấn đề là, hắn chỉ là một cấp hai dị năng giả. Chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ta nhàn không có chuyện làm chỉnh cái gì liễm tức pháp. Thật muốn có thực lực kia đem các ngươi một cái hai cái cho hết chấn áp chẳng lẽ không thâm không? Thế nào, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? chân Hạo trên mặt mang một tia hài hước nụ cười. Ngươi đây chính là được gọi là trại huấn luyện đệ nhất tuyển thủ hẳn giống. Nếu là liền thực lực như vậy, có thể là hoàn toàn không xứng A. Xuất ra ngươi thực lực chân chính đi, nếu không này loại thứ nhất tử danh hiệu, ta coi như cầm đi. Trong lúc nói chuyện, nhưng lại là một đạo huyết sắc ngưng kết trong thời gian ngắn một đạo trường thương màu đỏ ngòm lần nữa ầm ầm gian đánh ra kỳ thế hung mãnh giống như là tự núi thây huyết hải bên trong lao ra quái thú một dạng trong nhấp nháy liền hướng viên bắc gầm ầm đi thân thương chưa tới kia vô cùng sắc bén khí nhưng là đã xé rách không khí đâm vào trên người viên bắc có một loại đau nhói cảm giác viên bắc thân thể nhưng là không hề động một chút nào chỉ là một đôi ánh mắt lại là bình tĩnh vô cùng ngưng mắt nhìn trần hạo tựa như sâu không thấy đáy đầm sâu từ ánh mắt này lại là trong lòng Trần Hạo đống gian sinh ra một loại giận cả tóc gãy cảm giác này không nói được phảng phất như là bị nào đó gen tầng thứ cao hơn hắn sinh vật ngưng mắt nhìn cái này làm cho hắn cảm giác có cái gì không đúng bệnh thân thương tự viên bắc bên thay vậy qua chỉ là cách chừng mười cm xa thế nhưng trên thân thương nhuệ khí vẫn như cũ đem viên bắc sau thay cùng gương mặt vỡ ra đến máu me tung toé mà ra tiếp lấy hung hăng cắm vào phía sau trên mặt đất lại vừa là ầm ầm một tiếng nổ vang trên mặt đất lần nữa nhiều hơn một cái sâu tới 10 mét hô to đùa bỡn đùa bỡn tĩnh tình cảnh một chút liền yên tĩnh trở lại mặc cho không ai từng nghĩ tới viên bác đúng là cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ bao gồm trần hạo cũng không nghĩ tới viên bác yên lặng đứng sau thay cùng gương mặt bị xé ra một đạo dài đến mười mấy cm vết thương máu thịt lật lên để cho hắn gương mặt nhìn có chút đáng sợ huyết dịch cơ hồ là trong nháy mắt liền nhiễm đỏ nửa bả vai hắn nhưng là không nói tiếng nào Phản phất bị thương nhân không phải hắn. Chỉ là cắm dễ lại tự bản thân kích động, từng đạo năng lượng tự trong mặt đất tràn vào thân thể của hắn, chậm rãi chữa trị trên mặt hắn vết thương, một chút xíu da thịt vá lại một loại khôi phục. Bên ngoài sân mọi người biểu tình không đồng nhất. Nhưng là không có ai vào lúc này mở miệng, ngược lại ngược lại đều một bộ xem náo nhiệt tâm tư. Hai người này tốt nhất là cho căn cho đứng lên mới phải, mỗi thiếu một nhân, bọn họ có thể phân đến tài nguyên cũng liền nhiều hơn một phần. Tới vu gia quốc chi chuyện. Ngược lại thì muốn ở tại bọn hắn tâm tư sau đó đây là thời đại bệnh trung, thật chính bình bạch hưởng thụ được đặc quyền, thường thường cũng không thế nào yêu nước, ngược lại thì bên đường thịt heo lão giám vang vang bị chết. Viên Bắc thật sâu nhìn Trần Hạo, tựa hồ là phải đem hắn mặt hoàn toàn nhớ kỹ trong lòng. Tại sao không tránh? Trần Hạo cười lạnh nói, là đã cho ta không dám giết người sao? Chẳng lẽ không đế bằng hữu, liền cùng người lãnh giáo dũng khí cũng không có sao? Vừa nói, trên tay không ngờ là muốn ngưng kết lên một đạo huyết thương. Ánh mắt của viên Bắc lại vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như là xem ở nhìn một người chết một loại lạnh nhạt, náo đủ chưa? Ừ. Hai tay trần hạo một hồi, tựa hồ là không nghĩ tới, viên Bắc lại biết dùng loại giọng nói này nói với hắn lời nói. Nhưng viên Bắc tiếp theo ngôn ngữ, nhưng là để cho sắc mặt của hắn biến đổi. Không cần phải nữa xin chỉ giáo, ta nhận thua. Như ngươi thấy, ta chính là một cái bình thường cấp 2 dị năng giả, ta không cần làm gì ẩn út, cũng không muốn cùng ngươi chơi đùa lập vi trò vặt. Cho nên. Đến đây chấm dứt đi. Quanh mình mọi người phản ứng đập vào mỹ mắt. Đêm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh, không nói gì, cuối cùng nhìn về phía viên bắc vẻ mặt, cũng mang theo một phần kinh bị, bao gồm những căn bản đó không nhúng tay vào trong đó độc hành hiệp cũng là như vậy. Thậm chí ngay cả chim bù câu, này thời điểm là vẻ mặt vẻ kinh bị. Hàn tình nguyện thấy viên bắc bị đánh trọng thương, cũng không nguyện ý thấy đêm su hỏa như vậy nhận thua. dù là đây là sáng suốt nhất lựa chọn. Viên bắc cũng không đợi mọi người chung quanh phản ứng. Liền phải hướng đi vào trong. Hắn đã không nghĩ đợi ở chỗ này, hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Sau đó đem hôm nay khuất đủ, gấp trăm lần trả lại. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Lúc này Trần Hạo nhưng là mở miệng nói, trên mặt cười lạnh. Ừ, ánh mắt của viên Bắc thẳng tắp nhìn sang. Chúng ta có thể tới nơi này, yếu nhất cũng có tứ giai thực lực, ngươi cảm thấy ngươi phối đợi ở chỗ này sao? Trần Hạo cười lạnh nói, coi như là đi cửa sau, cũng phải có chút vốn bản chứ. Cả nước thiên tài cũng tụ ở chỗ này, giống như ngươi vậy con chuột phân, chỉ có thể không tốt chúng ta này một nồi canh. Bây giờ, quay đầu, từ đâu tới đây, cút trở về nơi đó, nơi này không hoan nên người yếu. Ừ. Viên bác sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhìn về phía trung quanh, lại thấy đến không người nói chuyện, khá hơn một chút cũng bất quá phải không nhìn thẳng vào mắt hắn thôi. Coi như là chim bồ câu, nay thời điểm là một bộ nhãn quan mắt mui xem mui bộ dáng, bộ dáng này cũng đã nói rõ vấn đề. Hắn hiển nhiên cũng là đồng ý đến Trần Hạo lời nói. Lúc này hắn, trong lòng ngực tích lúc đến to lớn phẫn nộ, đây là đối thực lực bản thân phẫn nộ. Từ hắn trọng sinh tới nay, đây là lần đầu như thế phẫn nộ, cho dù là lần trước trương bằng của tay, cũng không kịp lần này. Nay phẫn nộ ngọn lửa tựa hồ là phải đem hắn thiêu đốt một dạng hắn nghĩ đến sự tình sẽ rất không xong, nhưng là lại cũng không nghĩ tới sẽ náo tới mức như thế. Ta dùng mọi cách nhẫn nhịn, lại thành các ngươi tùy ý làm bậy tư bản. Ngươi tính là thứ gì? Các ngươi lại tính là thứ gì? Đuổi ta đi. Các ngươi có tư cách này sao? Ta đường đường chính chính đến, đi cũng phải quang minh chính đại đi. So sánh với vương giả mà nói, ta tự nhiên cái gì cũng không phải. Nhưng là so sánh ngươi tới nói, ta chính là thiên. Trần Hạo trên tay cử động nữa, ngang nhiên gian xuất thủ, ngươi đã không muốn đi, ta đây liền đuổi ngươi đi. Một đạo to lớn trường thương màu đỏ ngòm ấm ấm lên, Trần Hạo thân thể giống như hóa thành một vị huyết sắc ma thần, chớp mắt là tới đúng là trực tiếp đem viên bắc trực tiếp đâm thủng tiếp lấy phanh nhiên gian quan ra đem mũi thương bên trên tựa hồ là mang theo hủy diệt chi lực viên bắc mở ra lưỡng đạo giải mã gen adn liền trong thời gian ngắn đúng là dạng nước ra tựa hồ là tại chỗ liền muốn vỡ vụn như ngươi vậy phế vật cũng như toàn cùng ta ngồi ngang hàng thật là không biết sống chết to lớn cảm giác đau kích thích viên bắc thần kinh viên bắc phẫn nộ trong thời gian ngắn giống như mọi thứ núi lửa bùng nổ một dạng ầm ầm nổ vang Thề nội lực lượng bác tạp đánh vào, nứt nẻ giải mã gen ADN ẩm ẩm gian đúng là đứt gãy một cây. Ông! Mà nhưng vào lúc này, ở viên bắc trong cơ thể không thể coi nơi nào đó, một đạo màu vàng kim giống như vương giả như vậy ADN có chút chấp động, này ADN không thể coi, nhìn tới liền sẽ cho người sinh ra một loại hôn mê buồn ngủ, phản phất tồn tại chính là vì một trận mộ cảnh. Mà nhưng vào lúc này, vô số ADN nhánh ba động, này buồn ngủ hôn mê ADN cũng theo sát động tác, Tựa hồ là nước gợn sóng dung nhập vào viên bắt trong thân thể. Mà ở bên ngoài, một cỗ khí thế phóng lên cao. Trên bầu trời mấy đoá màu xám đám mây trong nháy mắt bị hướng thành phấn vụn. Đã lâu, viên bắt cảm nhận được một loại khó tả buồn ngủ cùng thanh tỉnh. Mắt tiền thế giới phản phất chia ra làm ba, một mặt là chân thực, một mặt là giả tạo, còn có một mặt là thiên sơn vạn thủy, là nhân thế chìm nổi, là tương lai đi qua. Hắn con ngươi tựa hồ là trong nháy mắt hóa thành thú đồng một dạng lóe ra hôn mê mà u tối màu sắc, vẹn vẹn chỉ là mắt đối mắt, phảng phất như là thấy được ngàn vạn ngụ cảnh, vô số sinh tử chìm nổi, mọi thứ hồng trần cùng thế giới. Nếu là có người có hiểu biết, liền sẽ phát hiện đây chính là thích ngủ thú đồng tử. Mà ở viên bắc phía sau, một đạo giống như vương giả như vậy thân hình dựa vào mà ra, đem thú hình khó phân biệt, chỉ lộ ra một đôi nửa mê nửa tỉnh con mắt của trung. Trong chớp nhons này. Viên Bắc cảm giác mình hình như là chạm tới một cái hắn khó mà nói rõ cảnh giới. Ở cảnh giới này bên trong, hắn đó là vương, đó là thần. Đinh. Cảm nhận được gen biến hóa. Đang ở phân tích. Đông giữa. Trần Hạo cảm nhận được một cổ to lớn nguy cơ sinh tử. Cái loại này bị vượt xa cho hắn sinh vật bậc cao ngưng mắt nhìn cảm giác, xuất hiện lần nữa. Ẩm. Không gian bỗng gian vỡ ra tới. Dừng tay. Một đạo rộng lớn tiếng vang rội không gian. Không gian tựa như muốn không chịu nổi, tại chỗ trực tiếp nổ bể ra tới. Ánh mắt của viên bắc có như thần linh, lóe ra hôn mê buồn ngủ. Ở vô số trong thế giới, hắn tựa hồ là thấy một vị diện hướng như ác nhân như vậy cứng giả. Hai người ánh mắt lại giống như là ở nơi này không gian trùng điệp bên trong mắt đối mắt. 3. Viên bắc trong lúc bất chợt đánh nhẹ búng tay, ánh mắt nhìn về phía xa xa trần hạo. Thanh âm tựa hồ là ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Nhẹ giọng nói. An nghỉ đi. Chương 279, 279, huyết thương vương cùng vương giả ren hạch. Chương 279, huyết thương vương cùng vương giả ren hạch. Theo này ác ma nói nhỏ như vậy rứt tiếng nói. Trần hạo chỉ cảm thấy một loại thời gian sinh tử đại kinh khủng bao phủ hắn, phảng phất hắn là ở một cái vật khổng lồ bên dưới con kiến một dạng loại cảm giác này để cho hắn rợn cả tóc gáy, sắc mặt trắng bệnh, bản năng bên dưới, hai chân cũng như run rẩy một loại run rẩy. Ở một thời khắc nào đó, Hắn đột nhiên cùng một đôi mắt nhìn chăm chú với nhau. Cũng trong lúc đó, viên bát sau lưng kia không thấy rõ hình dáng hư ảnh trên, bản nửa mê nửa tỉnh con ngươi đột nhiên gian mở ra, đưa mắt nhìn hướng Trần Hạo. Hỗn độn, mê loạn. Ở đó vẫn đục trong hai mắt, phảng phất hàm chứa thế giới vô cùng. Lúc này đem chung thế giới thay đổi, ở vòng chuyển ở giữa, vô số hình ảnh vơi bày. Đó là vô số chính đang say ngủ bên trong nhân, từ trẻ sơ sinh đến hài đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên mỗi một chủng thân hình cũng ở trong đó phơi bày, mà cuối cùng hoàng thổ hạ xuống, toàn bộ giấc ngủ đều tại đây đạt thành vĩnh hằng. khi còn sống cần gì phải lâu ngủ, sau khi chết tự hội trưởng ngủ. ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, ở không biết tên vĩ độ bên trong, vô số thanh âm lẩm bẩm, mang theo hôn mê buồn ngủ, như là phải đem nhân kéo vào vĩnh hằng giấc ngủ. nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thực ra hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là phát sinh ở ngay lập tức sự tình ở giữa. Trần Hạo căn bản không có biện pháp làm đến bất kỳ kháng cự nào, thân thể ngã một cái, liền muốn lâm vào vĩnh hằng bên trong. Mà nhưng vào lúc này, ung ung, huyết sắc tràn ngập, không chung chỉ một thoáng như là bị nhuộm thành rồi huyết sắc, một đạo huyết khí hóa thành thiên cương, đem trước mắt hết thể xé nát, tan vỡ, không chung như là phát ra một tiếng bể tan thành như vậy giống giận vô hạn lực lượng như là hạ xuống, người khổng lồ hoàng nếu là muốn ở ngã gục chung đứng lên, một đạo có thể cùng thiên địa so sánh lực lượng ầm ầm giữa bung ra. Phảng phất là coi như là thiên địa cũng phải ở dưới của hắn. Vô số người bị cổ uy áp này chèn ép liền đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể là nằm trên đất không thể động đậy. Dùng một đôi con mắt kinh hoàng nhìn tự trần hạo trên thân hình hiện ra một đạo bóng người, cùng với ở kia đạo nhân ảnh đối diện, nguy nhưng bất động viên bác. Bóng người kia không nhìn ra tướng mạo, duy có một đôi trong ánh mắt huyết sắc tràn ngập, phảng phất là hàm chứa huyết hải một dạng chẳng qua là cho mắt đối mắt đều giống như là bị vô số huyết dịch dính ở trên thân hình. Vương giả hư ảnh. Huyết Thương Vương, cho dù là ở vương giả bên trong, cũng là có là số má nhân vật. Hiển nhiên Trần Hạo cũng không phải là một loại con cháu, Huyết Thương Vương đúng là ở Trần Hạo trên thân hình, để lại một đạo dấu ấn, ở tại gặp phải nguy hiểm thánh mạng lúc liền sẽ tự động kích động, đưa tới đưa ra vương đạo hư ảnh đến. Một cỗ đục ngầu lực cũng đồng thời ba động mà qua, Trần Hạo thân thể chậm rãi nga xuống, hô hấp thay đổi dài rộng, liền nhịp tim cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Hư ảnh kia đầu tiên là nhìn một cái nằm trên đất Trần Hạo, thân thể tựa hồ là khẽ run lên, phẫn nộ tâm tình đã là bạo phát ra, trước mắt không gian tựa hồ là muốn nổ bể ra tới, tìm chết. bàn tay lớn màu đỏ ngòm ầm ầm cuốn ngược, trong bầu trời như là vô cùng huyết hải phù đồ, mang theo thiên băng địa liệt thế, hung hăng hướng viên bắc vua tới. mà nhưng vào lúc này, chớ động, ung ung, lại vừa là một đạo bàng bạc cự lực, mang theo vô cùng ác ý ầm ầm gian xuất hiện, ầm, phảng phất vạn thiên lôi đình nổ vang, không gian vặn vẹo than co rút. Nổ mạnh. Vô cùng cương phong xuất hiện, cắt mặt đất, trên mặt đất nhất thời xuất hiện không biết sâu đến mức nào kẽ hở. Nếu không phải trương hoành phân ra mấy phần lực lượng che chở tại chỗ, sợ rằng trừ hai người bọn họ, còn lại tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Huyết thương vương. Nhìn một chút nơi này là chỗ nào? Huyết thương vương tựa hồ là mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cùng với chung quanh các tuyển thủ. Cả người lại vừa là sức sờ, mặc dù hắn chỉ là một cái bóng mờ, có thể cũng có đem tự mình trí tuệ cùng trí nhớ. Dĩ nhiên là nhìn ra trước mắt một màn này cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Ác nhân vương, ngươi muốn ngăn ta. Ông, lại vừa là một đạo không gian phá tan đến, một đạo giống vậy hoành đại lực lượng đem trong không gian nếp nhăn lau sạch, hết thể tựa hồ là ở trong nháy mắt lâm vào bình tĩnh. Một đạo bóng người phá không mà ra, lộ ra một tấm gương mặt hung ác gương mặt. Ác nhân vương, hư ảnh tiếng vo ve nói, thanh âm nhưng là to lớn, giống như là huyết hải ba lãng hội tụ mà thành một loại, đây là chuyện gì xảy ra. Hạo Nhi vừa mới tới ngươi trại huấn luyện này mấy ngày, là được bộ dáng như vậy. Hôm nay ngươi nếu không phải cho ta một câu trả lời hợp lý, chớ có trách ta trở mặt. Lấy hắn nhắn lực, dĩ nhiên là có thể nhìn ra được, chính mình đạo hư ảnh này vì Trần Hạo cản trở phần lớn lực lượng, chỉ là kia còn lại không nhiều lực lượng, vẫn như cũ rơi vào trên người hắn rồi. Lúc này mặc dù chưa chết, có thể khắp nơi cũng lộ ra một cổ dáng vẻ gián ua. Cái này bảo hắn làm sao không nộ. Ác nhân vương, cũng chính là trương hành này thời điểm là vẻ mặt cười khổ. Chuyện này ta dĩ nhiên là sẽ cho ngươi một câu trả lời. Bất quá vốn là tài nghệ không bằng người, chuyện này cũng ý lại không phải ai. Vừa nói, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía viên bắc, trong con mắt lộ ra một cổ vẻ kinh dị, phảng phất là thấy được trên cái thế giới này bất khả tư nghị nhất sự tình. Hắn vốn là cũng không có để ý, cho nên coi như là trần hạo xuất thủ đối phó viên bắc, hắn cũng không có để ở trong lòng, trên thực tế coi như là viên bắc thật bị đuổi ra khỏi trại huấn luyện hắn cũng sẽ không nói cái gì. Vốn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả chính nghĩa mới là chính nghĩa, cường giả công bình mới là công bình. Thực lực người nhỏ yếu lại nghĩ đến này bạch chiếm tiện nghi, mặc dù hắn không để ở trong lòng, nhưng kỳ thật ít nhiều có điểm không thích, nhất là ở thấy viên bắc chỉ có cấp 2 thực lực thời điểm liền càng phải như vậy rồi. Dù sao lúc trước hắn trong tưởng tượng, viên bắc kém cỏi nhất cũng có một tứ giai thực lực mới được. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chuyện, người này mặc dù là cấp 2, Nhưng là thực lực này thật đúng là có chút vượt quá bình thường. Vương giả Gen Hạch. Này mẹ hắn ai dám muốn? Là một vị lão bài vương giả, hắn kiến thức tự nhiên không phải Vu Hướng Nam có thể so sánh, là lấy sau Lương Viên Bắc Đạo hư ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã biết là chuyện gì xảy ra. Đây chính là Vương giả Gen Hạch a. Có đời này duy nhất tính. Loại này Gen Hạch coi như là phong hào cấp, đến bây giờ cũng chỉ có như nhau mà thôi. Đang hấp thu sau khi thành công, Cái chủng tộc này liền lại cũng sẽ không xuất hiện vương giả rồi, thật giống như cái thế gian này quy tắc. Cho nên, loại này gen hoạch cơ hồ là chưa thành công có khả năng, vị kia phong hào cấp cũng là bỏ ra cực giá thật lớn mới là hấp thu thành công. Về phần bọn hắn những thứ này vương giả cấp, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây đều là có tiền lệ, ở tràn đầy trưởng thời gian trưởng hà bên trong, cũng không phải là không có nhân đã thử hấp thu vương giả cấp gen hoạch, nhưng là đừng nói là cao cấp hơn rồi. Coi như là thành đồng cấp vương giả cũng chưa từng có ai thành công. Trong đó không thiếu có vương giả. Năm đó càng là trực tiếp bị sanh bạo, toàn thân gen giải tán, hóa thành mở ra huyết thủy. Bên người vương giả cấp phụ trợ, coi như là vận dụng tối mạnh mẽ và chữa trị kỹ năng, cũng như cũ không thể cứu vãn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đem tử vong. Chuyện này ở năm đó đưa tới quá cực kỳ chấn động mạnh động. Đây cũng là tại sao bây giờ đối với vương giả cấp dị thú dưỡng mà không giết nguyên nhân. Một mặt là dết sau đó xuất hiện lần nữa vương giả dị thu thực lực sẽ tăng mạnh, mà ở một phương diện khác, đó là bởi vì không có ai sẽ đi hấp thu loại này gen hoạch. Dứt khoát là được như bây giờ. Nhưng là... Nhưng là ai có thể nghĩ đến? Một cái cấp 2 dị năng giả, làm sao lại có thể hấp thu vương giả cấp gen hoạch đây? Này mẹ nó không khoa học. Trưng 280, 280, ác nhân vương. Trưng 280, ác nhân vương. Quan sát giữa. Thực ra Trương Hoành đã dùng truyền âm nhập mật đem trước chuyện phát sinh tuần tự nói cho huyết thương vương. Huyết thương vương, người này không thể động. Ở huyết thương vương trong tâm hải, bên trái chuyện sau tới Trương Hoành thanh âm. Nếu là di chuyển, đừng nói là không đế cùng côn giới phản đồ, coi như là thập nhị thủ cũng sẽ không khiến ta ngươi có quả ngon để ăn. Trương Hoành thanh âm vô cùng lý trí. Hắn biết nơi này sự tình sợ rằng không lâu sau thì sẽ truyền đến thập nhị thủ trong lô thai, dù sao. Vương giả gen hoạch bị hấp thu. Đây đã là thiên đại sự tình. Không chút nào khoa trương nói, lúc này viên bắc tầm quan trọng, đã không thua gì vu hướng nam cái cấp bậc đó rồi. Mà vu hướng nam, nhưng là bân quốc gần mấy thập niên qua duy hai gia thiên tài. Một khi chờ đến hắn tấn thăng vương giả, đợi một thời gian, coi như là bát trụ vị trí cũng nói không chừng phải có hắn một phần. Không động được. Có gì không động được. Một cái vương giả gen hoạch thôi, không lớn lên thiên tài tùy thời đều có thể chất hiểu. Còn ta này như vậy, cùng tử có gì khác nhau đâu. Huyết thương vương giận dữ hết, ác nhân vương, ngươi hôm nay muốn ngăn ta hay sao? Hôm nay ta chính là muốn ngăn ngươi thì như thế nào? Ánh mắt của Trương Hoành đưa mắt nhìn đi qua, vô cùng ác ý ở trong đó sôi trào, trong lúc nhất thời ác ý mọc lan tràn, như là có tội lỗi trồng chất chi ác chìm nổi ở bên trong trời đất. Chỉ ánh mắt của là nhìn, liền làm cho lòng người thần kinh hãi, phảng phất là toàn bộ ý nghĩ đều phải bị này thật sâu ác ý rửa sạch. Một cái bóng mờ thôi, chớ không phải cho là nắm giữ một ít huyết đạo. Liền dám cùng ta đấu ác. Buồn tọa sát triệu lúc, ngươi còn ở tả. Hai người nói chuyện cũng ở trong không gian văn rội, cũng không ảnh hưởng đến người khác. Huyết thương vương hư ảnh bị này tràn đầy ác ý gầm một tiếng tựa hồ là muốn lúc đó bị chấn bể một dạng nhất thời mặt lộ vừa giận vừa sợ vẻ. Ngươi! Ngươi không ngờ trải qua đi đến cảnh giới này rồi không? Sắc mặt của trương hoành lạnh lẽo, kia ác tướng mọc lan tràn trên mặt pháng phất là thiên hạ này toàn bộ ác tập hợp, để cho người ta nhìn mà sợ, cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Là xem ở đồng liêu phân thượng, nếu không phải nghe, hôm nay phần này hư ảnh liền lưu ở chỗ này đi. Tiến lặng. Rốt cuộc. Huyết thương vương hư ảnh nhìn về phía ác nhân vương, được. Chuyện hôm nay ta ghi nhớ. Huyết thương vương nói, lừa ngày ta chân thân sẽ gặp đến thăm. Những lời này hắn nhưng là ở bên ngoài nói. Nói xong, hắn cuối cùng thật sâu nhìn viên bắc lên mắt, đầy trời huyết khí ẩm ẩm gian tan đi. Ừ, đây cũng là viên bắc thật sự không nghĩ tới. Hắn bản cũng chuẩn bị xong chịu đựng đem nội hỏa. Có thể cho dù là tử, hắn cũng không sợ hãi, dù sao tại hắn quyết định dùng được gan nghỉ thời điểm, liền đã không có nghĩ tới chuyện này có thể làm tốt. Nhưng là không nghĩ tới, này vương cấp đúng là quay đầu liền đi. Bây giờ làm cha, tư chất cũng cao như vậy sao? Cùng tưởng tượng của ta không giống nhau a? Lúc trước kêu Lý Khanh cũng vậy, biết đạo cụ thể chuyện sau tự tay cắt đứt Lý lang hai chân, bây giờ này vương giả cũng là như vậy. Lúc này phía sau hắn hư ảnh đã hoàn toàn biến mất, cả người một tia lực lượng cũng không có, dĩ nhiên là không biết ở một cái không gian khác tầng diện, phát sinh như vậy một trận tranh đấu. Nếu như biết lời nói, hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ. Nhưng là còn không có đợi hắn suy nghĩ nhiều. Một cổ đau nhức đột nhiên truyền tới, thân thể toàn bộ đều giống như bị hút khô một dạng viên bắt trong nháy mắt lầm vào trong hôn mê. Ở hôn mê trước, hắn tựa hồ là nghe được âm thanh của hệ thống. Gen bể tăng cảnh, cảm nhận được ngoại lực. Đang ở phân tích. Mật mã. Chính đang giải tích. Mật mã. Đang ở dung hợp. Một. Hai. Ai. Trương Hoành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem viên bắt lôi cuốn đi. Hắn rất lớn tuổi, lớn đến so với toàn bộ vương cấp đều lớn hơn, trải qua sự tình thật sự là quá nhiều. Đến vương cấp, tuổi tác cũng bất quá là một thời gian mà thôi. Thiện ác đối với hắn mà nói chỉ là một ý nghĩ, đến như vậy cảnh giới cùng số tuổi, hắn có thể thấy càng xa xôi tương lai. Có lúc hắn cũng sẽ cụ kết khởi hài đồng đúng sai tới. Bọn họ người như vậy có thể chiếm cư cao vị, đem không đơn thuần là nhân vì thực lực mà thôi, tính cách cũng tuyệt đối sẽ không kém, dù sao đều là trải qua kia đoạn thời đại hắc cám nhân. Thực ra coi như là viên bắc chỉ là người bình thường, hắn cũng sẽ không tận lực chỉ trích. Này là cường giả danh giới cuối cùng. Càng không cần phải nói, hắn đã thấy viên bắc bụng chỗ kia xuyên qua thường, này thời điểm chỉ là sinh ra một chút thịt mầm mà thôi. Nơi đó càng là tiền tam nói giải mã gen ADN nơi ở. Hắn có thể tưởng tượng trong đó thống khổ, chỉ là viên bắc vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, sau lưng hư ảnh đều đã giải tán. Nhưng thẳng đến hôn mê, cũng không thấy hắn kêu đau một tiếng. Lúc này hắn mới là nghiêm túc quan sát viên bắc gương mặt đến, không khỏi, trong lòng lại là sinh ra từng kia hảo cảm tới. Đối với viên bắc người như vậy, không phải vận khí nghịch tiên chính là tương tác quá hợp. Trương hoành hai người tin tưởng vận khí, nhưng cùng với thời điểm tin tưởng, ở một món tuyệt đối với chuyện trước mặt, vận khí chính là một thứ, Cho nên hắn cho rằng là người sau. Cái này cùng những thứ kia ngoan ngoãn dị thú, không làm bất kỳ kháng cự nào, đem đầy đủ mọi thứ cũng hóa thành dị năng giả một bộ phận bất đồng tỷ như cổ thụ tinh như vậy dị thú. Tương tác quá hợp. Hợp tới trình độ nào? Hợp đến vương giả dị thú cũng không đành lòng xanh bạo hắn, ngược lại là cam tâm tình nguyện hóa thành hắn một bộ phận, giống như là vị kia phong hào. Đó là thiên tính cùng kia vương giả dị thú tương hợp, thậm chí là đang hấp thu trước. Hắn cùng với kia vương giả dị thú vốn nhờ làm một nhiều chút cơ duyên xảo hợp trở thành bằng hữu, một người một thú ước chừng ở nơi nào đó không gian loạn lưu chung chung sống vài chục năm. Nếu không phải kia thú vương đại hạn buông xuống, lại cam tâm tình nguyện bị đem hấp thu, vị kia lúc ấy hay lại là vương giả phong hào cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Càng không cần phải nói, coi như là như vậy, đem cũng bỏ ra giá thật lớn, tuổi thọ cũng rút ngắn không ít. Mà có thể hấp thu vương giả cấp gen hoạch Trương Hoành đã không biết nên nói thế nào thứ người như vậy rồi, thật là quái vật. Nói cách khác, người như vậy, đem tới thành tiểu tuyệt đối sẽ không thấp. Cho dù là không có bất kỳ tiền lệ, nhưng là đánh vỡ thông thường đồng thời, liền có nghĩa là thông thường đã không trọng yếu, hẳn là thông thường đi thích đứng người như vậy. Lại vừa là trong gian phòng kia. Trương Hoành mang theo viên bắc xuất hiện ở nơi đây. Chưa chỉ một chút đi. Nho sinh nhẹ nhẹ cười cười, ngược lại nhìn về phía viên bắc, ngoáp tay. Một đạo đến gần trong suốt quang mang dung nhập vào đem trong thân thể. Thoáng qua giữa, viên bác sở thụ toàn bộ thương, trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Chỉ là nho sinh nhưng là nhữ mày một cái, tiểu tử này ADN đã gãy, gen đều bắt đầu giải tán. Cái gì? Trương Hoành nhữ mày một cái, còn có thể khôi phục sao? Không thể. Nho sinh thở dài nói, này huyết thương vương hậu duệ thật đúng là ngon độc, coi như là không có vương giả gen hoạch, sợ rằng giải mã gen ADN tan vỡ. Tiểu tử này võ đạo chi lộ cũng phải đoạn tuyệt hơn nữa. Ồ! Vừa nói, Nho Sinh đột nhiên khẽ di một tiếng, tiểu tử này vương giả gen hoạch hình như là ở dung hợp thân thể của hắn. Chuyện tốt chuyện xấu. Nửa tốt nửa không tốt đi. Nho Sinh nói, chỉ có thể là nhìn tiểu tử này chính mình tạo hóa. Nhưng mà, hai người cũng không nghĩ tới là viên bác hấp thu này vương giả gen hoạch, căn bản đi liền không phải bình thường con đường. Tin tức bên dưới, dĩ nhiên là xảy ra nghĩ rằng lúc này viên bác Nhất định chính là tốt rất. Bởi vì, một mực chỉ là ẩn dấu vương giả gen hoạch, vào lúc này, mới xem như chân chính bị viên bắc dung hợp. Trưng 281, 281, kiểm tra đến chủng tộc phát sinh biến hóa. Trưng 281, kiểm tra đến chủng tộc phát sinh biến hóa. Đảo mắt đã qua hơn một tiếng. Nho sinh đây mới là đưa tay từ trên người viên bắc lấy ra, trên mặt không biểu tình gì. Kết quả ngược lại là cùng hắn suy nghĩ một chút bên trong không sai biệt lắm, lúc này viên bắc trong cơ thể gen rối loạn. Xung đột lẫn nhau, hủy diệt, lại lần nữa sinh trưởng, cuối cùng kết quả sẽ phát sinh cái gì, coi như là hắn cũng không nhìn ra. Nhưng là Nho sinh lại là có thể nhìn ra, này vương giả gen thực sự quá bá đạo, căn bản không phải bây giờ viên bắc có thể chịu được. Theo như bây giờ chiếu khuynh hướng này, không ra một ngày, viên bắc sẽ gặp nhân gen giải tán mà chết. Ở trong lòng hắn, viên bắc đã bị hắn đánh lên hẳn phải chết nhãn hiệu. Ai? Nho sinh ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, nhưng là không có đem việc này báo cho biết chương hành. Ngược lại lại hỏi kia huyết thương vương như thế nào? Ngươi không phải nhìn thấy không? Trương Hoành bất đắc dĩ thở dài nói, tân lúc đại vương, tính khí đều không tốt. Ngươi trẻ tuổi, có chút hỏa khí là bình thường. Nho sinh cười nhạt nói, ngươi cũng đừng nóng giận, cần ta đi giết hắn sao? Nho sinh nói lời này lúc, trên mặt cười nói, hoảng nếu là muốn sát một con gà như thế, hoàn toàn không nhìn ra hắn lời muốn nói nhưng thật ra là một vị vương giả. Có thể a? Đi giết đi, hắn liền chấn thủ ở trong biển máu. Trương Hoành liếc hắn một cái nhàn nhạt nói. Huynh đệ, ta đùa. Nho sinh cười nói, kia trần hạo cũng mang tới đi, những người khác không trị được hắn. Trong lòng của hắn trên thực tế nhưng là suy nghĩ, tóm lại là muốn cứu một người. Trương Hoành giống như là thấy tân đại lục tựa như nhìn sang, ngươi còn có loại này lòng tốt. Tự nhiên, Nho sinh nhẹ khẽ vây một cái ống tay áo, cũng không thể thật nhìn hắn đi chết không phải, nếu không mà nói, ngươi bên này cũng không tiện giao phó. Dĩ nhiên ta chủ yếu cũng tỏ mò tiểu tử này dùng được lực lượng. Trương Hoành khẽ gật đầu một cái, điều này cũng đúng. Mặc dù huyết thương vương đối với hắn không tạo được uy hiếp, nhưng là trại huấn luyện mới vừa bắt đầu liền chết nhân, chuyện này hắn cũng trên mặt không ánh sáng. Sự thật cũng quả thật như thế. Lúc này trong trại huấn luyện đông đảo y tế dị năng giả, đều là vẻ mặt bó tay toàn tập nhìn trên giường Trần Hạo. Hắn nằm ở nơi đó, không có phát ra một chút tiếng thở, nhìn qua giống như là lâm vào trong giấc ngủ say. Nhưng là bất luận là những thứ này y tế người sử dụng phương pháp gì, cũng không có cách nào đem đánh thức. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật sự có phương pháp đều dùng, coi như là người thực vật lúc này cũng nên tỉnh lại mới được. Thật là đủ tà hồ. Một vị nhân viên y tế nói, nghe nói là mới tới học viên liên quan. Còn giống như chỉ là một cấp 2. Cấp 2. Loại chuyện hoang đường này người cũng tin. Đây là cấp 2 dị năng giả có thể tạo thành sao? Ta nhưng là nghe nói vị này, Rõ ràng chính là một cái đại sư cấp. Bên người một người liền vội vàng dễ cật nói, coi như là đại sư cấp phỏng trừng đều là đánh giá thấp. Người tuổi trẻ bây giờ thật là quá mạnh mẽ. Ngay từ đầu nói chuyện người kia có chút không phục nói, này cấp hai lời nói nhưng là nhân ra chính miệng thừa nhận, cái này còn có thể làm giả. Ta xem ngươi là suy nghĩ rán. Ta còn nói ta là người bình thường đây. Ngươi tin không? Bên này mấy người đang nói chuyện, không gian nhưng là đột nhiên ông một tiếng nứt ra một đạo bàn tay tự trong đó đưa ra, cuốn ngược đến Trần Hạo thân thể phá không đi. Nhân ta mang đi, còn sót lại mấy người chớ mắt nhìn nhau, không trong lòng quá cũng là thở dài nhẹ nhõm. đã có Vương giả tự mình động thủ, vậy chuyện này cũng liền không có quan hệ gì với bọn họ rồi. nếu không lời nói, nói không chừng bọn họ cũng phải có điểm trách nhiệm. chỗ kia trong phòng, Trần Hạo thân thể đột nhiên xuất hiện. người xem một chút đi. mà lúc này, theo thời gian trôi qua, nam ở trên giường viên bắt trong cơ thể. Nhưng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất Ở đến bằng ức vạn tới tính toán trong gen Một tổ sán kim vẽ gen nhưng là rõ ràng như vậy Nó phản phất là này trong gen cường đạo một dạng chỗ đi qua Gen toàn bộ băng liệt bể ra Phản phất là không xứng cùng nó đứng ở cùng Mà những phá đó bể trôn vùi gen Ở lần nữa sinh trưởng sau đó Nhưng là cũng dính vào một tầng nhàn nhạt kim hoàn vẻ Rất nhanh Viên bác quyển kia tới bể tan cành giải mã gen ADN liền Ở cổ lực lượng này bên dưới khôi phục lại Trên đó còn dính vào một tầng nhàn nhạt kim hoàng vẻ. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không thể đủ thỏa mãn kia tổ khổng lồ gen, đem như cũng không ngừng nghỉ, nhanh mạnh ở viên bắc trong thân thể tới lui tuần tra đứng lên. Nhất thời, long trời lỡ đất. Ở bên ngoài, viên bắc trên thân hình phát ra liên tiếp suy suy vang rội tiếng, mọi chỗ da thịt nổ bể ra đến, lộ ra trong đó máu thịt, tựa hồ là thân thể của hắn không thể chịu đựng cổ lực lượng này. Này! Sắc mặt của Trương Hoành biến đổi, nhìn một màn trước mắt này đã bắt đầu tiến vào phá hư giai đoạn sao. Ngược lại là so với ta trong tưởng tượng sắp tối, người này thân thể tố chất cũng là đồng giai hạn hữu rồi.